Qua, nhưng kêu biết trời cao cùng nàng khai một cái vui đùa, Trung Quy bất quá là một giấc mộng mà thôi, nàng còn phải vì đoạt lại này đó, trả giá thân thể của mình cùng linh hồn. Dương Chí đối với Ninh Tuyên tới nói, chỉ có lợi dụng, Ninh Tuyên có lẽ thực khinh thường Dương Chí, Dương Chí khi còn nhỏ ra cảnh giống nhau, tuy rằng hiện tại có này đó thành tựu, đáng tiếc Trung Quy không có những cái đó thượng lưu nhân sĩ tinh dưỡng, Ninh Tuyên đối hắn cũng bất quá là lá mặt lá trái, theo như nhu cầu mà thôi, đến nỗi tương lai ai có thể đủ thắng lợi. Liền xem trận này trong trò chơi, ai có thể đủ trước sau vẫn duy trì thanh tỉnh. Chính Lâm, đã lâu không thấy Dương Trí trực tiếp mang Ninh Tuyên đi tới Nhan Chính Lâm thư phòng, Ninh Tuyên nói. Ninh Tuyên về sau tiến vào phòng thời điểm sẽ nhìn đến Nhan Nặc, đáng tiếc nàng thất vọng rồi, sớm tại Ninh Tuyên tới phía trước, Nhan Chính Lâm khiến cho người hầu đem Nhan Nặc mang về phòng, tránh cho cùng Ninh Tuyên chạm mặt, rốt cuộc Ninh Tuyên từ nhỏ chiếu cố Nhan Nặc lớn lên. Nhan nặc đối Ninh Tuyên cảm tình chính mình so với hắn cái này ngày thường không thế nào chú ý phụ thân thâm hậu rất nhiều. Mấy ngày này Nhan nặc vẫn luôn ở nháo. Nếu giờ phút này gặp được Ninh Tuyên, Nhan Chính Lâm làm chỉ có cưỡng chế phân biệt, nhưng như vậy ở Nhan nặc trong lòng sẽ lưu lại bóng ma. Này không phải Nhan Chính Lâm hy vọng nhìn đến. Ta không phải đã nói một đoạn thời gian, chờ phong ba bình ổn lại tiếp ngươi trở về sao? Hôm nay vội vã lại đây có chuyện gì Nhan Chính Lâm nhìn đến Ninh Tuyên sắc mặt không tốt nói. Nhan Chính Lâm nghe theo Dương Chí kiến nghị. mới quyết định thấy Ninh Tuyên một mặt, rốt cuộc hai người quan hệ nếu lại nháo ra điểm cái gì phong ba, kia nhan chính lâm liền thật là vạn kiếp bất phục nhưng nhan chính lâm hiện tại thật sự không nghĩ nhìn thấy Ninh Tuyên, hắn vẫn luôn cho rằng Ninh Tuyên là một cái thức thời người, chính là nghĩ đến lúc trước nhiên Ninh Tuyên rời đi nhan ra đại trạch Ninh Tuyên biểu hiện, nhan chính lâm liền cảm thấy mấy năm nay Ninh Tuyên khí độ có phải hay, không ngụy trang, chính là nếu ngụy trang liền thật là đáng sợ, 7 năm thời gian, kia nên là bao sâu tâm tư, chính lâm, hôm nay lại đây chủ yếu là vì cái gì cùng tiểu nặc đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ phía trước sự tình thực xin lỗi đây là ta chuẩn bị tốt văn kiện ninh tuyên nói đem văn kiện đưa cho nhan chính lâm kỳ thật này hết thệ đã sớm là ninh tuyên chuẩn bị tốt chờ nhan chính lâm xem qua lúc sau giao cho dương trí sau đó dương Trí ở thay đổi lại đây tiểu tuyên ngươi thật sự muốn làm như vậy sao nhan chính lâm nói ở nhìn đến này phân văn kiện thời điểm nhan chính lâm trong lòng rất cao hứng phía trước nhan nặc tuy rằng ở nhan chính lâm danh nghĩa Chính là mẫu thân thượng đến tuột cùng là Ninh Tuyên, này đoạn mẫu tử quan hệ là chém không đức, nếu tương lai một đoạn phát sinh sự tình gì, đối nhan chính Lâm tới nói là thập phần bất lợi. Chính Lâm, văn kiện đều chuẩn bị tốt, chẳng lẽ còn là giả sao Ninh Tuyên nói? Tiểu Tuyên, vì cái gì muốn làm như vậy nhan chính Lâm nói, đột nhiên cảm thấy hắn đối Ninh Tuyên có chút thua thiệt, chẳng lẽ phía trước hoài nghi là sai sao? Ta còn chuẩn bị chút mấy năm nay ngươi cho ta tiền, ta mua quỹ, ta tưởng trước chuyển nhượng cho ngươi. Làm ngươi ứng khẩn cấp Ninh Tuyên lại tiếp tục nói, có xa mới có đến, Ninh Tuyên đã sớm biết, cũng suy nghĩ cẩn thận, tuy rằng chỉ có hơn một ngàn vạn, nhưng là có thể hạ thấp Nhan Chính Lâm đối nàng phong bị. Tiểu Tuyên, cảm ơn ngươi Nhan Chính Lâm nói, Nhan Chính Lâm giờ phút này nói không nên lời là cái dạng gì tâm tình, nhưng chúng Quy vẫn là tiếp nhận rồi Ninh Tuyên hảo ý. Chính Lâm, làm dương luật sư đem văn kiện thấy rõ ràng đi, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói Ninh Tuyên nhưng lại nói, hai người đã sớm đã thương lượng hảo. có ninh tuyên ở tách ra nhàn chính lâm lực chú ý từ dương trí tới đem văn kiện đánh cháo dương trí ngươi đi tiểu thư phòng xem đi nhàn chính lâm nói phần 275 trăm nhàn chính lâm nói xong dương trí liền cầm văn kiện hướng về tiểu thư phòng đi đến dương trí từ đầu đến cuối đều không có cùng ninh tuyên từng có bất luận cái gì giao thoa này cũng giảm mất nhàn chính lâm vừa mới trong lòng một tia bất an chính lâm ta hôm nay tới là cùng ngươi từ biệt cùng tiểu nặc đoạn tuyệt mẹ còn quan hệ lúc sau ta liền không tính toán ở xuất hiện ở thượng kinh Chính Lâm, ta yêu ngươi, cho nên ta không nghĩ cho ngươi thêm phiền Toái Ninh Tuyên nhìn Nhan Chính Lâm, mang theo ly biệt bi thường nói, Tiểu Tuyên, ngươi tính toán đi nơi nào? Tin tưởng ta, chờ chuyện này đi qua, ta sẽ lại tiếp ngươi trở về. Nhan Chính Lâm nói, kỳ thật Nhan Chính Lâm có bất hảo dự cảm, cảm giác Ninh Tuyên rời khỏi sau, hai người có lẽ sẽ không bao giờ nữa có thể gặp mặt, không biết vì cái gì, Ninh Tuyên hôm nay biểu tình, làm Nhan Chính Lâm nhịn không được mở miệng muốn lưu lại Ninh Tuyên. Ninh Tuyên nghe được Nhan Chính Lâm nói chấn động. Ninh Tuyên đã sớm đã sẽ không lại tin tưởng Nhan Chính Lâm, hiện tại nghe được Nhan Chính Lâm nói, chỉ là làm Ninh Tuyên cảm giác bài xích, nếu là đổi làm Ninh Tuyên vừa mới đi ra ngoài Nhan ra thời điểm, có lẽ Ninh Tuyên sẽ không lựa chọn dùng như vậy thủ đoạn đi, liền tính hai người lúc ban đầu không phải bởi vì ái, nhưng là rốt cuộc ở chung bảy năm, Ninh Tuyên cũng không phải hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm tình, liền tính không có. Tình yêu cũng có sớm chiều tương đối như vậy thân tình ở. Chính Lâm, ta biết ngươi là thật sự. Chính là ta thật sự không nghĩ tự cấp ngươi thêm bất luận cái gì phiền thoái, đến lúc đó trở về tất nhiên có khiến cho phong ba, nhan thị là bởi vì ta phụ thân bắt đầu mới biến thành cái dạng này, ta phụ thân đã trả giá đại giới, ta không thể giúp ngươi cái gì, có thể làm chỉ có vì ngươi cùng tiểu nặc tương lai suy xét, tiểu nặc còn nhỏ, có lẽ đến tương lai hắn liền quên mất ta cái này mẫu thân, nếu tiểu nặc quên mất, chính lâm ngươi cũng đừng nói cho hắn. Ninh tuyên nói, Ninh tuyên biểu hiện thập phần thương tâm. khiến cho nhan chính lâm trong lòng tự trách tiểu tuyên ta nhan chính lâm biết tình huống hiện tại hắn không thể lưu lại ninh tuyên một khi ninh tuyên lại một lần xuất hiện ở mọi người trước mắt sở hữu sự tình đem một phát không thể vãn hồi không có việc gì ta hiểu biết ninh tuyên trong ánh mắt mang theo nước mắt nhưng lại ra vẻ kiên cường nói hào đi chờ nhan thị tình huống chuyển biến tốt đẹp lúc sau nếu ngươi yêu cầu chút cái gì trực tiếp liên hệ ta nhan chính lâm nói hiện tại hắn cấp không được ninh tuyên cái gì chỉ có thể làm ra một cái hưu danh vô thực hứa hẹn Cảm ơn ngươi chính lâm, cùng ngươi ở bên nhau, ta cũng không hối hận Ninh tuyên nói. Không thể không nói Ninh tuyên trình diễn đến thập phần xuất sắc, Nhan chính lâm nguyên vẹn tin, trừ bỏ Ninh tuyên rời đi Nhan ra kia một màn, Ninh tuyên đích xác nhập hôm nay biểu hiện giống nhau, hiểu chuyện, rộng lượng, Nhan chính lâm cũng tin Ninh tuyên nói. Nhan tổng, văn kiện không có gì vấn đề Dương trí nói. Dương trí trong lòng lại là ở kinh hoàng, sợ hãi Nhan chính lâm chờ một chút chân chính nhìn kỹ một chút liền sẽ phát hiện đi công dị Lúc trước Ninh Tuyên lấy ra văn kiện thời điểm Dương Trí cũng kinh ngạc, này đó văn kiện bên trong từ ngữ đều dùng thập phần hoàn mỹ, hơn nữa làm người dễ dàng xem nhẹ từ ngữ ở chỗ này nổi lên mấu chốt tác dụng. Lúc trước Dương Trí hỏi qua Ninh Tuyên này phân văn kiện nơi phát ra, Ninh Tuyên chỉ là nói tiêu tiền mua, làm sao đã bị Ninh Tuyên cấp tránh đi. Dương Trí sau lại cũng không có nghĩ nhiều. Có hay không vấn đề nhan chính Lâm nghiêm túc nói, hoàn toàn một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng Không có Dương Trí đơn giản sáng tỏ nói Lấy lại đây, ta nhìn xem nhan chính lâm nói. Dương trí chịu đựng khẩn trương đem văn kiện đưa cho nhan chính lâm, hướng ninh tuyên đầu ra một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Chính lâm, ngươi nếu muốn nhìn kỹ nói, ta trước rời đi, tiểu nặc cũng tới rồi mau giờ ăn cơm trưa, hiểu được lấy cũng là có thể, hoặc là ngươi có thể tìm người tặng cho ta. Đúng rồi, ta mua ngày mai buổi sáng đi tô thị vé máy bay, ngươi ngày mai sớm một chút tặng cho ta là được ninh tuyên chậm rãi nói. Dương trí nhất thời khó hiểu ninh tuyên vì cái gì muốn như vậy nói. Vạn nhất Nhan Chính Lâm thật sự nhìn kỹ nên làm cái gì bây giờ, giờ khác này Dương Trí sợ hãi, nhưng Ninh Tuyên lại biểu hiện thập phần bình tĩnh. Không cần, Dương Trí nói không có vấn đề nên không có vấn đề Nhan Chính Lâm nói. Nhan Chính Lâm sau khi nói xong cầm lấy trên bản so trực tiếp ở văn kiện mặt trên ký tên, Sáu phần văn kiện, Nhan Chính Lâm trong lúc nhất thời khó hiểu, Ninh Tuyên ở bên cạnh nói nhất thức tam phần, nếu có vấn đề nói, có thể lưu một phần đến luật sư công sở sao lưu. Ninh Tuyên nói xong lúc sau. Nhan Chính Lâm hoàn toàn không có do dự trực tiếp thêm xong rồi tự, sau đó đem văn kiện đưa cho Dương Chí, Dương Chí ở Nhan Chính Lâm sơ sẩy thời điểm, đem văn kiện đưa cho Ninh Tuyên, Ninh Tuyên cầm văn kiện, rời đi phóng tới chính mình bao chung, bất quá này nhất cử động, Nhan Chính Lâm cũng không có phát hiện có bất luận cái gì dị thường. Nhan Chính Lâm thuận theo tự nhiên đem dư lại sự tình giao cho Dương Chí tới xử lý, từ Nhan Chính Lâm đã không có Nhan Thị Cổ phần lúc sau, Dương Chí vẫn là trước sau như một đi theo Nhan Chính Lâm. Nhan Chính Lâm đối dương Chí liền không có ngày xưa phòng bị, hơn nữa hoàn toàn tin tưởng. Chính Lâm, ta đi trước, ngày mai ta liền không tới cáo biệt Ninh Tuyên thật sâu nhìn Nhan Chính Lâm liếc mắt một cái nói. Hôm nay ngươi có thể mang tiểu nặc đi ra ngoài đi một chút Nhan Chính Lâm nghĩ nghĩ lúc sau nói, rốt cuộc Ninh Tuyên phải rời khỏi, hơn nữa khả năng không bao giờ đã trở lại. Hôm nay Ninh Tuyên lại cho Nhan Chính Lâm như vậy nhiều quỹ, Nhan Chính Lâm cũng hạ thấp đối Ninh Tuyên phòng bị chi tâm. Ta có thể mang tiểu nặc đi ra ngoài sao Ninh Tuyên nói. Ninh Tuyên hiện tại đang lo không có cách nào mang nhan nặc đi ra ngoài, nhớ tới phía trước xa lạ điện thoại công đạo, nàng hôm nay nói vẫn luôn là dựa theo công đạo nói, nàng không nghĩ tới nhan chính lâm thật sự sẽ đồng ý nàng mang nhan nặc rời đi. Mang tiểu nặc đi ra ngoài đi một chút đi, mấy ngày này, hắn rất nhớ ngươi nhan chính lâm nói, nhan nặc mỗi ngày buổi tối thời điểm đều thập phần tưởng Ninh Tuyên, cơ bản mỗi ngày buổi tối đều sẽ nháo một lần, tuy rằng không có đại náo, chỉ là một người một mình ủy khuất rất nước mắt, nhan chính lâm xem đến cũng thập phần đau lòng. cảm ơn ngươi chính lâm ninh tuyên nói đi thôi nhan chính lâm nhìn thoáng qua ninh tuyên nói có lẽ bọn họ sau này liền sẽ không gặp lại nếu ninh tuyên thật sự rời đi nói ninh tuyên ở nghe được nhan chính lâm nói lúc sau liền tới đến phòng khách có lẽ là nhan chính lâm phân phó nhan nặc đã ở phòng khách nhan nặc nhìn đến ninh tuyên thật cao hứng trực tiếp nào tới ninh tuyên nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống mụ mụ ngươi có phải hay không không cần ta nhan nặc chảy nước mắt rửa vào ninh tuyên trong lòng ngược hỏi tiểu nặng vì cái gì nói như vậy ninh tuyên hỏi ninh tuyên tưởng nói cho nhan nặc nàng không có không cần hắn chỉ là bất đắc dĩ mà thôi nhưng là ninh tuyên lại không thể nói ra mấy ngày này mụ mụ đem tiểu nặc một người lưu tại trong nhà không phải không cần tiểu nặc sao nhan nặc hỏi không có mụ mụ chỉ là sinh bệnh sợ lây bệnh cấp tiểu nặc cho nên ở bên ngoài dưỡng bệnh ninh tuyên nhìn đến nhan chính lâm cũng tới rồi cửa vì thế nói kia mụ mụ bệnh của ngươi hảo sao nhan nặc hỏi ân khá hơn nhiều mụ mụ hôm nay mang tiểu nặc đi ra ngoài chơi được không ninh tuyên nói hào nhan nặc nói đã dính vào ninh tuyên bên người lôi kéo ninh tuyên quần áo không muốn lại bung ra các ngươi cùng quản gia cùng nhau đi nhan chính lâm phân phó nói hào ninh tuyên nói thẳng nói không có một tia do dự nàng biết nàng không thể do dự nói xong ninh tuyên liền mang theo nhan nặc còn có một con đi theo quản gia cùng nhau rời đi ninh tuyên bản năng là tưởng cự tuyệt chính là nàng không thể nàng nếu cự tuyệt liền vô pháp mang theo nhan nặc đi ra nhan ra đại môn ninh tuyên không nghĩ tới nhan chính lâm hải tử phòng bị nàng Nhan Tổng, ta đi xử lý vừa mới những việc này dương trí đối nhan chính lâm nói, hắn cần thiết mau chóng mang theo mấy thứ này rời đi nhan ra, hắn sợ nhan chính lâm lại một lần là xem. Hảo, ngươi đi đi nhan chính lâm nói. Nhan chính lâm không nghĩ tới, đến lúc này Ninh Tuyên còn sẽ quan tâm hắn, dương trí rời khỏi sau, nhan chính lâm trên mặt lộ ra một chút khó được tươi cười, lầu hai nhan hình nhìn chăm chú vào này hết thảy, lộ ra châm chọc tươi cười. Ninh Tuyên trước mang nhan nặc đi ăn cơm trưa, nhưng quản gia vẫn luôn đi theo. ninh tuyên cũng không có cách nào trong lòng thập phần chán nản nàng hiện tại phải làm chính là tìm cái lấy cơ tránh đi quảng gia chính là nàng hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp chỉ có thể là xin giúp đỡ ta đi một chút toilet quản gia phiền toại giúp ta chiếu cố một chút tiểu nặc ninh tuyên nói quản gia lập tức gật gật đầu nhưng nhan nặc lại không muốn buông ra ninh tuyên hắn sợ bông ra liền sẽ không còn được gặp lại tiểu nặc mụ mụ đi một chút toilet thực mau trở về tới yên tâm mụ mụ sẽ không rời đi ninh tuyên nhìn nhan nặc nói Nghéo tay câu nhan nặc vươn tay nhỏ nói. Ninh Tuyên cùng nhan nặc nghéo tay câu lúc sau, Ninh Tuyên đi toilet, cầm lấy điện thoại, bá ra nhan tịch ngày hôm qua cho nàng dãy số, tâm lại ở kinh hoàng. Phần 276 Ngươi hảo Ninh Tuyên thấy điện thoại chuyển được lúc sau dành trước nói. Ninh Tuyên, có chuyện gì sao nhan tịch nói, sợ hai sự tình ra cái gì ngoài ý muốn. Tiểu nặc ta mang ra tới, chính là nhan chính lâm phái quản ra một đường đi theo, ta không có cách nào đơn độc hành động, mang đi tiểu nặc Ninh Tuyên nói. Hợp đồng chuẩn bị tốt sao nhan tịch hỏi, đây mới là nàng quan tâm, nếu không có thành công nói, Ninh Tuyên chính là khí tử. Chuẩn bị tốt, ngươi cho ta tiền chuẩn bị tốt sao Ninh Tuyên hỏi. Chuẩn bị tốt, một tay giao tiền, một tay giao hợp đồng nhan tịch nói. Phi cơ khi nào cất cánh Ninh Tuyên hỏi. Kỳ thật này hết thệ đã sớm an bài hảo, Dương Trí ra tới lúc sau, không có trực tiếp đi làm việc, mà là tìm cái lấy cớ đi ra ngoài. Hôm nay Linh Tuyên mang theo nhan nặc ra tới chơi, Dương Trí đương nhiên không có khả năng đi tìm Linh Tuyên. Dương Trí ở bên ngoài buổi hồi hồi lâu, rốt cuộc tìm cái quán cà phê đi vào, tính toán ở bên trong tống cổ thời gian. Giờ phút này, Dương Trí không biết, hắn đã là một viên khí tử, không có tác dụng, hắn còn chờ buổi tối lại Ninh Tuyên trước mặt tranh công đâu. Buổi chiều 5 giờ Nhan Tịch nói, chính là ta nên như thế nào tránh đi quản gia Ninh Tuyên nói, nàng hiện tại còn muốn cùng Nhan Tịch giao dịch, ít nhất đến có một giờ thời gian, trong lúc này muốn tránh đi quản gia cũng không phải là một việc dễ dàng, tự lần trước lúc sau. Cái này quản gia chính là nhan chính lâm tự mình chọn lựa. Ngươi thế kỷ quảng trường nhi đồng công viên giải trí, nói vậy nhan nặc sẽ thập phần thích nơi nào, đến lúc đó ngươi làm quản gia nhìn, chính mình đi tìm cái lấy cớ đi cấp nhan nặc mua điểm quần áo, lúc sau ngươi trực tiếp đến đỉnh lâu, ta sẽ làm người chuẩn bị tốt, đến nơi muốn mua quần áo ta sẽ cùng nhau làm người chuẩn bị nhan tính nói. Hảo, đã biết Ninh tuyên nói, nàng hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn tin, hơn nữa từ đại tiếp cận nhan chính lâm. Liền chứng minh rồi điện thoại kia đầu người là một cái rất lợi hại người, phảng phất hết thể đều tại dự kiến bên trong. Chạy nhanh đi, đừng khiến cho hắn hoài nghi nhan tính nói. Quay điện thoại sau lúc sau, Ninh Tuyên rửa rửa tay, liền đi ra toilet, phát hiện nhan nặc vẫn luôn hướng tới toilet thiên tâm nhìn chăm chú vào. Ninh Tuyên đột nhiên cử thật sự an ủi, chính mình nhi tử, chung quy là chính mình. Quản gia, chúng ta đi nhi đồng nhạc viên đi, ta tưởng thuận tiện cấp tiểu nặc mua điểm quần áo Ninh Tuyên nói thẳng nói, không có chút nào che giấu. Quản gia nhìn đến Ninh Tuyên Hảo Phóng, cũng liền thuận thế gật gật đầu, đến là nhi đồng nhạc viên, Ninh Tuyên làm quản gia hỗ trợ chăm sóc tiểu nặc, mà nàng chính mình tắt rời đi, thừa dịp đi cấp nhan nặc tuyển mua quần áo không đương, nàng trực tiếp tới rồi tầng cao nhất, đoàn người liền trực tiếp đi trước thế kỷ quảng trường. Giờ phút này, nhan tịch đang ở cùng Trình Lâm ngồi ở nhan thị làm công, kỳ thật nhan tịch hoàn toàn có thể ở như viên xử lý sự vụ, bất quá vì làm nhan thị có một cái người tâm phúc, nhan tịch vẫn là mỗi ngày kiên trì tới nhan thị. cũng hảo nhân cơ hội nhìn xem có hay không có thể tiếp nhận nhan thị người tiểu tịch phía trước làm ta làm nạ báo cáo vừa mới ra tới ngươi xem trình lâm nói đem báo cáo đóng dấu ra tới lúc sau đưa cho nhan tịch không phải quan hệ huyết thống sao có thể nhan tịch xem qua báo cáo lúc sau kinh ngạc nói nay phân báo cáo là nhan tịch đang hỏi quá nhan nạc sinh ra lúc sau cảm giác được nình tuyên do dự lúc sau tìm người làm hoa hạ làm nạ kiểm tra đo lường chỉ có thể đi bình thường con đường nếu không đi chính quy con đường kiểm tra đo lường kết quả cũng không có gì quyền uy tính. Sở hữu Nhan Tịch trực tiếp đem nạ hàng mẫu gửi qua bưu điện tới rồi em mở Quốc, tiêu tiền tìm quyền uy cơ cấu đi kiểm tra đo lường. Hàng mẫu này chính thức Nhan Chính Lâm cùng Nhan Nặc giữ nạ hàng mẫu. Nhan Tịch phía trước liền hoài nghi quá, rốt cuộc Nhan Chính Lâm liên tục có 3 cái nữ nhi, đột nhiên có một cái nhi tử, vốn là một kiện thật cao hứng sự, nhưng là Nhan Tịch nhìn đến Linh Tuyên trốn tránh, có một tia khác ý tưởng, lại nghĩ tới lúc trước công đạo Ninh Tuyên, nếu có nhi tử nhan chính lâm liền sẽ không mặc kệ nàng càng cùng ninh tuyên nói chuyện liền càng hiểu biết ninh tuyên nhan tịch nhịn không được hoài nghi tiểu tịch cái này dư nạ hàng mẫu là ai trình lâm nhìn nhan tịch thập phần kinh ngạc liền hỏi nhan chính lâm cùng nhan nặc nhan tịch trực tiếp trả lời nói sao có thể trình lâm cũng kinh ngạc rốt cuộc nhan nặc ở nhan chính lâm bên người bảy năm chẳng lẽ nhan chính lâm chưa từng có phát sinh cái gì không đúng sao ta bắt đầu cũng cảm thấy không có khả năng nhưng là xác thật thật sự phía dưới một phần là ninh tuyên cùng nhan nặc hàng mẫu Ngươi xem nhan tịch nói, lúc trước nhan tịch vì phòng ngừa hàng mẫu làm lôi, còn cố ý tìm Linh Tuyên hàng mẫu, dù sao chính là một cây tóc, người khác cũng vô pháp phát hiện cái gì, nhan tịch không nghĩ tới, nhan chính lâm yêu thương Ninh Tuyên, lại trực tiếp cấp nhan chính lâm mang theo đỉnh đầu nón xanh. Trình bá, làm luật sư đem hợp đồng thay đổi, ta muốn Linh Tuyên thu thập kia 8% cổ phần nhan tịch nói, nếu nhan nặc không phải nhan ra người, nhan tịch cũng không cần phải lưu cái gì tình cảm, nguyên bản nghĩ đến nhan nặc là nhan ra người. Cũng coi như là cho hắn một phần bảo đảm, nếu 18 tuổi lúc sau nhan nặc đã là cái bạch nhãn lang, nhan tịch đến lúc đó lại thu hồi tới cũng không mượn. Cái này dễ làm, chỉ là 300 triệu còn phải cho Ninh Tuyên sao Trình Lâm hỏi. Cấp, vì sao không cho, coi như nàng thù lao nhan tịch cười nói. Hảo, ta biết nên làm như thế nào Trình Lâm nói. Nhan tịch nghĩ thầm, còn muốn này phân báo cáo tới kịp thời, nếu hôm nay nàng đưa nhan nặc cùng Ninh Tuyên hai khai. tương lai muốn chính mình thế tất muốn đi ít quốc một chuyến mới có thể lấy về tới nhan thị cổ phần nhan tịch có thể cấp bất luận kẻ nào nhưng lại không thể bắt cấp đến nỗi cấp ninh tuyên 300 triệu lấy ninh tuyên ca tính lại có thể hoa đã bao lâu hơn nữa ninh tuyên lại không hiểu đầu tư hơn nữa ở ít người trong nước sinh địa không thân chính là muốn đầu tư cũng không môn đến nỗi ninh tuyên kết cục có thể nghĩ thế kỷ quảng trường là thượng kinh nổi danh mua sắm quảng trường ninh tuyên đúng hẹn đi tới tầng cao nhất nơi này thời trang trẻ em cũng thập phần nhiều Hơn nữa rất nhiều đều là đại nhãn hiệu, đương nhiên thiến thiến thời trang ở chỗ này cũng có khỏe chuyên doanh, thừa dịp không đương, trình lâm xâm nhập đến bảo an hệ thống, hủy diệt Ninh Tuyên đến đỉnh lâu hình ảnh. Đến đỉnh lâu lúc sau, Ninh Tuyên căn cứ chỉ thị, đi tới tầng cao nhất quán cà phê phòng, nơi này hoàn cảnh thực hảo, nhưng lại chỉ cung cấp cấp vip khách nhân nghỉ ngơi, Ninh Tuyên cũng chưa từng có đã tới, đối nơi này trang hoàng nhịn không được giật mình, hai mắt để lộ ra mãnh liệt. ngươi hảo một cái tóc vàng bích mắt người nước ngoài đối ninh tuyên thăm hỏi nói ta đi nhầm địa phương xin lỗi ninh tuyên nói đối phương chỉ nói qua phòng không có nói luật sư là cái người nước ngoài ninh nữ sĩ ngươi không có đi ra gây trở ngại ta là hệ lẩn ngươi hảo hệ lẩn nói ngươi là tới cùng ta giao dịch người sao ninh tuyên hỏi đúng vậy mời ngồi hệ lẩn nói thân sĩ cấp ninh tuyên đổ một ly đỉnh cấp bá tước hồng trà ninh nữ sĩ thỉnh xem một chút hợp đồng hệ lẩn nói hợp đồng là chuẩn bị hai cái phiên bản tiếng Trung bản cũng tiếng Anh bản, tiếng Trung bản không có vấn đề, mấu chốt là ở tiếng Anh bản. Ninh Tuyên tiếng Anh mấy năm nay đã hoang phế, liền trực tiếp lựa chọn tiếng Trung bản nhìn lên, sau khi xem xong, có đại khái xem một lần, phát hiện không có gì vấn đề. Như thế nào giao dịch Ninh Tuyên hỏi? Ngài ký hợp đồng lúc sau, tiền sẽ trực tiếp hối đến người Ít Quốc tài khoản mặt trên hệ lần nói. Hảo Ninh Tuyên nói, ở 4 phân trên hợp đồng mặt ký tên thể, bởi vì hệ lần là người nước ngoài. Ninh Tuyên cũng không có đi miệt mài theo đuổi chút cái gì. Có thể, ta hiện tại cấp Ninh nữ sĩ gửi tiền hệ lần nói, mở ra laptop, trực tiếp chọn dùng điện tử ngân hàng cấp Ninh Tuyên gửi tiền. 5 phút liền gửi tiền xong, lúc sau hệ lần đối Ninh Tuyên nói Ninh nữ sĩ, ngươi có thể tuần tra một chút. Ninh Tuyên lập tức gọi điện thoại tuần tra, phát hiện ở vừa mới đã đến trướng. Đã đến trướng, ta muốn đổ vật đâu Ninh Tuyên hỏi. Đây là hộ chiếu cùng vé máy bay, nhan nặc không thể dùng tên thật. Hy vọng ngươi đến lúc đó nhiều chú ý một chút hề lần nói. Phần 277 Hảo, ta đã biết Ninh Tuyên nói. Hợp tác vui sướng hề lần cười nói. Hợp tác vui sướng Ninh Tuyên nói, Ninh Tuyên nói xong liền rời đi phòng, nàng không thể rời đi lâu lắm, đi phía trước, Ninh Tuyên để đi rồi trước đó chuẩn bị tốt hai túi quần áo, Ninh Tuyên đến dưới lầu thời điểm, nhan nặc chính chơi đến mồ hôi đầy đầu, quản gia ở một bên nhìn Ninh Tuyên đi qua đi cấp nhan nặc lau mồ hôi. lúc sau có biểu hiện ra quần áo sắp muốn phân biệt bộ dáng bồi nhan nặc chơi các loại trò chơi thời gian một chút quá khứ mắt thấy đã mau 4 điểm thế kỷ quảng trường đến sân bay muốn ba mươi giây hơn nữa muốn trước tiên đăng ký Ninh tuyên nhìn đến nhan nặc ướt đấm quần áo cười quản gia ta mang tiểu nặc đi đổi một bộ quần áo người trước đem ta cấp tiểu nặc mua quần áo đặt ở trên xe Ninh tuyên đối quản gia nói Ninh tuyên hôm nay biểu hiện quản gia cũng hơi chút yên tâm nhìn đến nhan nặc ướt đấm quần áo liền đồng ý linh tuyên nói Ninh Tuyên trực tiếp làm lại mua quần áo chung lấy ra một bộ, còn sớm nơi này mỗi bộ quần áo đều là tách ra trang tốt, Ninh Tuyên cũng không cần lăn qua lộn lại tìm. Ninh Tuyên cầm quần áo lúc sau, quản gia liền dẫn theo túi trước rời đi, nhìn đến quản gia rời đi, Ninh Tuyên ngồi xổm xuống thân mình đối nhan nặc nói tiểu nặc, nguyện ý cùng mụ mụ vĩnh viên ở bên nhau sao. Ta nguyện ý nhan nặc nói, nếu quả không có ba ba đâu, tiểu nặc còn nguyện ý sao Ninh Tuyên nói. Mụ mụ, có phải hay không ba ba không cần ngươi nhan nặc nói Nhìn đến Ninh tuyên tươi cười khoảnh khắc chi gian đã không có, lại lập tức nói ta chỉ có cùng mụ mụ ở bên nhau liền hảo, ba ba đều không quan tâm ta, ta chỉ cần mụ mụ. Nhan Nặc nói, mấy ngày này nhan chính lâm thật sự không có như thế nào quan tâm nhan Nặc, phía trước bởi vì có tống Di ở, nhan chính lâm cũng tương đối kiêng rẻ. Hảo, kia mụ mụ mang tiểu nặc cùng nhau đi, được không Ninh tuyên cao hứng nói, vì đừng làm nhan nặc ở trên xe hoặc là trên phi cơ nháo, Ninh tuyên lựa chọn xong việc trước cùng nhan Nặc nói rõ ràng. Hảo tiểu nặc cùng mụ mụ cùng nhau nhan nặc nói vui vẻ cười nhan nặc đồng ý lúc sau ninh tuyên lập tức mang theo nhan nặc ngồi trên nhan tịch trước đây liền an bài tốt xe còn không quên cấp nhan tịch cùng chính mình mang lên đỉnh đầu mũ lưỡi chai che đi dung mạo quản gia đang đợi ước chừng nửa giờ lúc sau rốt cuộc phát hiện không thích hợp lập tức chạy đến thương trường đi tìm đáng tiếc ninh tuyên hai người đã mau đến sân bay quản gia sợ hãi nhan chính lâm trách cứ cũng không có trước tiên nói cho nhan chính lâm mà là trực tiếp lái xe đi ninh tuyên biệt thự dừng xe lúc sau quản gia lập tức vọt đi vào lại phát hiện một cái không tưởng được người dương trí giờ phút này đang ở nôn nóng chờ ninh tuyên nhớ tới muốn cho chia làm dương trí đang ở làm ngộng tưởng hão huyền không biết ninh tuyên đã sớm đem hắn bán hắn hai bàn tay trắng có lẽ còn phải bị nhan chính lâm truy cứu trách nhiệm ninh tuyên đã sớm đào tẩu nhan tịch cùng nhau cho rằng nhan nặc là nhan chính lâm hài tử rốt cuộc nhan dập khôn đối nhan tịch cũng không tồi vì làm nhan nặc đến ít quốc lúc sau không chịu ủy khuất trực tiếp cấp hai người chuẩn bị ít quốc quốc tịch Chính là nghiệm chứng muốn truy cứu Ninh tuyên trách nhiệm cũng không có khả năng Rốt cuộc trực tiếp phạm tội chính là Dương Trí Dương luật sư Ngươi như thế nào lại ở chỗ này quản gia vẻ mặt kỳ quái nói Cảm giác được nơi đó không đúng liền hỏi Quản gia không phải đi bồi Ninh nữ sĩ Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này Dương Trí lập tức phản ứng lại đây phản bác nói Dương Trí dù sao cũng là luật sư Một câu nói được quản gia liền vô pháp phản bác Quên mất chính mình vừa mới vấn đề ước nguyện ban đầu Dương luật sư ta đi trước ngươi cũng sớm một chút đi đem lão ra muốn ngươi xử lý văn kiện giao cho lao ra đi quản gia nghị nghị lúc sau nói nói xong liền rời đi ninh tuyên biệt thự lái xe hướng nhan ra chạy tới quản gia giờ phút này thật sự hy vọng ninh tuyên đem nhan nặc đưa về biệt thự bằng không hắn thật sự không biết nên như thế nào đối mặt nhan chính lông. dọc theo đường đi xe khai đến đặc biệt trưởng đến nhan ra thời điểm đã năm giờ nhiều một chút điểm giờ phút này ninh tuyên phi cơ đã bay lên quản gia trở lại nhan ra hỏi hỏi bảo vệ cửa phát hiện nhan nặc cũng không có trở về, chỉ có thể căng ra đầu suy nghĩ nhan chính lâm hội báo. lao ra, ninh tuyên mang đi thiếu gia quản gia cưới đầu nói, nói cho ta nghe một chút đi là chuyện như thế nào nhan chính lâm đối quản gia nói, nhưng khí thế lại nhiên quản gia cảm thấy một chút sợ hãi. sự tình là cái dạng này quản gia đêm hôm nay phát sinh sở hữu sự tình trải qua đều nói cho nhan chính lâm. lúc sau nghĩ nghĩ có tiếp tục bổ sung nói đúng rồi, ta vừa mới đi ninh tuyên biệt thự, ta nhìn đến dương trí ở nơi nào, dương trí. Cho ta đi cha cha là chuyện như thế nào Nhan Chính Lâm nói, đột nhiên có một cổ dự cảm bất hảo. Thiếu ra nơi nào quản gia nói. Trước mặc kệ hắn Nhan Chính Lâm nói, Nhan Chính Lâm gần nhất xử lý đều là Nhan Chính Lâm tư mật văn kiện, nếu ngôn chi phản bội hắn, Nhan Chính Lâm không dám tưởng đi xuống. Dương Chí nếu phản bội hắn, hoàn toàn có thể cho hắn hai bàn tay trắng, Nhan Chính Lâm đột nhiên cử đến hắn quá mức với tin tưởng Dương Chí. Thời gian đã là buổi tối, Dương Chí nhìn đến Ninh Tuyên còn không coi trở về. Đột nhiên có một tia dự cảm bất hảo, gọi điện thoại tuần tra nhan thị cổ phiếu tình huống, rốt cuộc hắn là nhan chính lâm người đại lý, có quyền lợi biết nhan thị cổ phiếu tình huống, lại phát hiện nhan chính lâm trên tay 8% cổ phiếu đã tới rồi một cái người nước ngoài trong tay, dương trí đột nhiên có một khắc hận thấu ninh tuyên. Dương trí phát hiện, từ bắt đầu hắn đã bị ninh tuyên lợi dụng, lập tức gọi ninh tuyên điện thoại, phát hiện điện thoại đã sớm đã tắt máy, sau lại có tuần tra ninh tuyên quỹ, phát hiện quỹ ở hôm nay sáng sớm cũng đã vỏ chân hiện. cấp nhan chính lâm hợp đồng bất quá là hữu danh vô thực hợp đồng mà thôi căn bản là không có gì thực chất ý nghĩa ở kia một khắc dương trí sợ hãi hắn không thể về nhà cũng sẽ không tìm nhan chính lâm hắn nhân sinh xong rồi qua tay người là hắn tìm không thấy minh tuyên nhan chính lâm cái thứ nhất tìm tới người chính là hắn sắc tự trên đầu một cây đao dương trí tuần tra nhan thị cổ phiếu sự tình, nhan chính lâm lập tức phải tới rồi tin tức nhan chính lâm ở được đến tin tức trước tiên trực tiếp báo nguy hắn không nghĩ tới dương trí sẽ tính kế hắn hiện tại cảnh sát đang ở mãn thượng kinh tìm dương trí dương trí biết quản gia phía trước ở ninh tuyên biệt thự gặp qua hắn nghĩ đến bộ dáng động tác hắn đã biết không an toàn gọi điện thoại tuần tra lúc sau trực tiếp rời đi dương trí mở ra này ở thượng kinh lang thang không có mục tiêu loạn dạo hắn xong rồi hắn thật sự xong rồi tư tưởng cùng tầm mắt bất đồng đồng bộ trực tiếp đem xe chạy đến vành đai xanh mặt trên hôn mê bất tỉnh tỉnh lại thời điểm đã là ở bệnh viện trong phòng bệnh mặt còn có hai cảnh sát tay cũng bị cảnh sát dùng còng tay khảo ở trên giường bệnh. Dương Chí tỉnh lúc sau, công đạo hết thảy, mà giờ phút này Ninh Tuyên đã ở ít quốc xuống phi cơ, chờ đến cảnh sát đi tra Ninh Tuyên ký lục thời điểm, phát hiện Ninh Tuyên đã là ít người trong nước, hoa hạ cảnh sát cũng vô pháp truy cứu. Dương Chí đầy mặt hối hận, nhưng hết thảy đã xong rồi. Nhan Chính Lâm biết hết thảy lúc sau, ở thư phòng đã phát thật lớn tính tình, kia 8% là hắn duy nhất lợi thế, liền tính là không có Nhan thị, hắn mỗi năm như cũ có mấy ngàn vạn tiên chứng. hiện tại đã tới rồi một cái người nước ngoài trong tay hơn nữa nhân gia thủ tục đầy đủ hết hắn hoàn mỹ không có cách nào kiện lên cấp trên nhân ra chuyện này ngay cả cảnh sát cũng cha không đến dấu vết để lại bởi vì hết thảy đều là ninh tuyên cùng dương trí hợp lưu mà dương trí có bị vứt bỏ nhan chính lâm nghe được nhan thị cổ phiếu không có thời điểm lập tức dọa ngây người dựa vào ghế trên già rồi rất nhiều hắn hiện tại thật là quan côn tư lệnh cái gì đều không có chỉ có chỉ còn lại có không đến một trăm triệu tiền tiết kiệm hắn không nghĩ tới Ninh Tuyên sẽ làm được như vậy tuyệt, sẽ liên hợp Dương Trí, nhưng Dương Trí lại cũng bị Ninh Tuyên lợi dụng, hắn giờ phút này biết, hắn thật sự xem thường Ninh Tuyên, mấy năm nay Ninh Tuyên vẫn luôn ở ngụy trang, thật là đáng sợ. Nhan Hinh ở nhà nhìn đến Nhan chính lâm nổi giận đùng đùng bộ dáng, trực tiếp ngốc tại phòng không ra, từ đã xảy ra cùng nguyên hạo sự tình lúc sau, Nhan Hinh tinh thần liền có điểm thất thường, càng ngày càng trầm mặc, cũng không ra đi, liền tính nàng cùng nhau yêu nhất hơn, cũng không đi, ngay cả phòng cũng không muốn đi ra. Tống Di từ rời đi nhan ra lúc sau, liền không có ở chú ý quá nhan hình, dù sao Tống Di cho rằng nhan hình đã từ bỏ nàng cái này trước mắt, đối với nhan hình cùng nguyên hạo sự tình, Tống Di làm mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Tống Di sợ làm cái gọi là đổi lấy nàng trụ phụ cận người chỉ trích, Tống Di cùng hàng xóm đại xảo một trận lúc sau, liền suốt ngày trầm mê ở đánh bài đánh bạc, nhan du Tống Di cũng mặc kệ, trực tiếp giao cho người hầu. Ngươi lại thua rồi, trong khoảng thời gian này, ngươi nước quãng đều thua một ngàn vạn. cũng đừng lại đánh cuộc vương phu nhân khuyên giải nói Vương phu nhân tổng cảm thấy có nàng trách nhiệm, dù sao cũng là nàng đem Tống Di mang vào song bạc, mà Tống Di cũng là vì nàng duyên cớ cùng Nhan Chính Lâm ly hôn, mấy ngày này, nàng vẫn luôn mang theo một chút xin lỗi, lúc trước Tống Di tìm nàng mượn 5000 vạn, nàng cũng là thật sự không có như vậy nhiều tiền. Ngươi không cần giả hảo tâm, lúc trước ta tìm ngươi vay tiền thời điểm, ngươi như thế nào không tích cực, hiện tại tới khuyên ta Tống Di nhìn vương phu nhân nói, Tống Di, ngươi có ý tứ gì? Ta hảo tâm tới khuyên ngươi Vương Phu Nhân nói mấy ngày này nàng không nghĩ tới Tống Di sẽ trở nên như thế không nói đạo lý. Ai muốn ngươi tới khuyên ta, thua một ngàn vạn có thế nào? Ta còn là nhan thị cổ đông, kẻ hèn một ngàn vạn có cái gì Tống Di nói? Nàng đã đánh bạc thành nghiện, không có cách nào quay đầu lại. Ngươi, ngươi còn như vậy, ta thật sự mặc kệ ngươi. Đừng quên ngươi còn có cái Nữ Nhi Vương Phu Nhân nói, rốt cuộc nàng cũng là làm mẫu thân người. Muốn ngươi nhiều chuyện, ta có Nữ Nhi ta chính mình sẽ không biết. Đừng ở chỗ này giả hảo tâm Tống Di nói, nàng vừa mới thật đánh cuộc thoải mái, đừng vương phu nhân cấp đánh gãy, nàng đương nhiên không cao hứng. Ngươi, ta không bao giờ sẽ quản ngươi, về sau ngươi cũng đừng tới tìm ta vương phu nhân tức giận nói. Ta còn không biết ngươi, nếu ta không phải nhan thị cổ đông, ngươi còn sẽ tìm đến ta sao Tống Di nói, hai người lẫn nhau không thoái nhượng. Hừ vương phu nhân hừ lạnh một tiếng, liền rời đi, Tống Di mấy ngày này nói, hai người tình nghĩa cũng đã không có, hôm nay Tống Di nói. tiêu ma dứt vương phu nhân cận tồn một chút xin lỗi vương phu nhân rời khỏi sau tống di có bắt đầu thượng chiếu bạc ở cùng ngươi đánh cuộc còn có người phục vụ tống di đương nhiên thập phần tình nguyện gần nhất về nhà nhan du tổng hội quân lấy tống di tống di thập phần không kiên nhẫn liền không nghĩ về nhà như viên cùng hai nơi bất đồng như viên đang ở trình diễn ôn nhu một màn lan trạch hy cảm giác nhan tịch đi công ty thời điểm hắn thời gian luôn là quá đến đặc biệt trưởng mà lan trạch hy cũng thành danh xứng với thật gia đình nấu phu Mỗi ngày buổi tối đều sẽ cấp nhan tịch nấu canh, hắn muốn cho nhan tịch thân thể dưỡng béo một chút, cảm giác nhan tịch quá gầy, hơn nữa công tác lại nhiều quá mệt mỏi. Phần 278 Kỳ thật hoàn toàn là Lan Trạch Hy nghĩ nhiều, nhan tịch hiện tại là tiêu chuẩn dáng người, tuy rằng nhìn qua có điểm gầy, nhưng là mấy năm nay nhan tịch không ngừng luyện tập võ thuật, thân thể thực hảo, đến nỗi công tác, nhan tịch tới nói cũng coi như thuận buồm xuôi gió, bất quá là muốn đem ban ngày không gian để lại cho Lan Trạch Hy. ta cố ý cho ngươi làm Lan Trạch hy nói, mà Vincent Sen chỉ có thể cúi đầu ăn cơm, coi như một màn này hoàn toàn không tồn tại. Này vẫn là hắn vĩ đại lãnh khốc bột sao? Hoàn toàn một bộ thê nô bộ dáng, hắn Vincent Sen không dám nhìn thẳng. Bất quá hắn cảm thấy chính mình bột làm đồ ăn thật đúng là không tồi, bởi vì nhan tịch duyên cớ, Vincent Sen may mắn ăn qua hai lần. Trình Lâm Tắc chuyên tâm đang ăn cơm, bất quá nhìn đến Lan Trạch hy như thế quan tâm nhan tịch, hắn đã lo lắng cũng dần dần trở nên đã không có, tâm cũng dần dần yên ổn. Hắn nhìn nhan tịch lớn lên, kỳ vọng nhất chính là nhan tịch hạnh phúc, không cần lưu ra trước kia như vậy bi thương ánh mắt, hiện tại mỗi ngày nhìn đến nhan tịch tươi cười, hắn cũng liền an tâm rồi. Ta đã uống lên một chén, mấy ngày nay đều mập lên nhan tịch nói, nàng hiện tại chính là tiêu chuẩn dáng người, nhưng không nghĩ trưởng thành cái đại mập mạp. Không có, ta mỗi ngày ôm cũng chưa phát hiện lan trạch hy không thẹn thùng nói. Ôn nu một màn, mỗi ngày ở tiếp tục trình diễn, hai người hái, ở đơn giản trong sinh hoạt càng ngày càng khắc sâu. tâm càng ngày càng gần chương 121 báo thủ trung trương thượng nhan ra đại trạch một mảnh trầm tĩnh dương trí bị chảo nhưng nhan chính lâm như cũ mất đi hết thảy văn kiện là chính hắn thiêm liền tính là dương trí nói ra tình hình thực tế nhưng giao dịch đã thành lập hơn nữa ninh tuyên hoàn toàn có thể cắn ngược lại một cái rốt cuộc hai người tồn tại quan hệ nói lớn một chút là lừa dối nhưng nói tiểu một chút bất quá là ra sự đối với xử lý chuyện này cảnh sát tới nói cơ bản đều không nghĩ tham dự tiến vào Nhan chính lâm hiện tại thân phận đã không thể so vắng tích, bởi vì nhan tịch phía trước tuyên bố đã sớm cùng nhan chính lâm đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa là từ nhan chính lâm nói ra, cha con quan hệ đã chặt đứt thật nhiều năm, mọi người thực tự nhiên đem hai người quan hệ tách ra, nhan chính lâm sự tình không hề có ảnh hưởng đến nhan tịch hoặc là nhan thị. Nhan chính lâm hiện tại có thể nói là hai bàn tay trắng, trừ bỏ nhan ra đại trạch cũng chỉ dư lại không đến 100 triệu tiền tiết kiệm, liền tính là muốn một lần nữa khởi bước, lại cũng khó khăn thật mạnh. Hơn nữa nhan tịch cũng sẽ không cho hắn một lần nữa khởi bước cơ hội. Nhan chính lâm một người ngốc ngốc ở thư phòng ngồi một buổi tối, trong một đêm, tóc đã trắng rất nhiều. Nhan huynh tự nhiên biết nhan chính lâm tâm tình không tốt, ở trong nhà cũng cố tình tránh cho cùng nhan chính lâm gặp mặt. Nhan huynh nghĩ đến nhan chính lâm hiện tại cơ hội hai bàn tay trắng, liền có điểm hối hận lúc trước không có theo tống di rời đi. Hiện tại nhan ra không khí quá áp lực, tuy rằng nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chính là người hầu chi gian vẫn là xuất hiện dao động. Bọn họ sợ hãi sẽ mất đi này một phần công tác, có chút người đã bắt đầu mưu hoa tiền đồ. Lao ra, ăn trước điểm đồ vật đi quản gia đi vào thư phòng đối nhan chính lâm nói, hắn đã ở nhan ra công tác 4 năm, hơn nữa lại là nhan chính lâm tự mình tuyển người. Đương nhiên đối nhan chính lâm cũng coi như là trung tâm, chính là nhan chính lâm lại không dám tin tưởng hắn, đi theo hắn là mười mấy năm dương trí sẽ phản bội hắn, khó bảo toàn quản gia cũng sẽ không phản bội hắn. Người giúp ta cha cha này hết thảy đến tột cùng là ai ở phía sau màn kế hoạch nhan chính lâm nói. Hắn ngày hôm qua suy nghĩ suốt một buổi tối, đến ra một cái kết luận, từ nhan thị công trình xuất hiện vấn đề bắt đầu, giống như liền có một đôi tay ở phía sau màn kế hoạch này hết thảy, bởi vì làm được quá thiên y ý vô phùng, hắn nhất thời không có phát hiện, nhan thị thay đổi rất nhanh, hắn xem nhẹ chút sự tình, một lòng chỉ là đặt ở nhan thị mặt trên, mà không có đi chú ý chung quanh tình huống, hiện tại ngẫm lại trước kia phát sinh sự tình đều quá kỳ quái. nhan chính lâm nhớ tới nhan tịch hiện tại tọa ủng nhan thị tổng cảm giác cùng nhan tịch thoát không được quan hệ trong lúc nhất thời lại không có chứng cứ thật có chút sự tình vẫn là muốn xác nhận một chút hắn hiện tại đã không dám tùy tiện ra tay bởi vì liền tính là hắn muốn ra tay cũng không có tư bản lao ra ngươi hoài nghi có người kế hoạch này hết thệ quản gia tràn ngập nghi vấn hỏi dù sao cũng là nhan chính lâm tự mình tuyển định người đương nhiên cũng vẫn là có năng lực một điểm liền thấu hy vọng ta dự cảm là sai lầm đi nhan chính lâm nói Giờ phút này nhan chính lâm rất muốn biết rõ ràng sự tình chân tướng, nhưng lại lại sợ hắn không tiếp thu được sự tình chân tướng, mấy năm nay hắn rốt cuộc xem nhẹ chút cái gì, vì sao sở hữu sự tình đều biến thành hôm nay như vậy tình trạng không thể văn hồi, nghĩ hiện giờ nhan ra lạnh lẽo lúc trước từng màn ấm áp hình ảnh lại có vẻ như vậy chân quý cùng xa xỉ, dường như đã qua đi một thế kỷ, như vậy xa xôi. Ta đã biết, lao ra quản gia nói, quản gia là người ngoài. Có lẽ càng thêm có thể từ người ngoài lập trường là đi tìm hiểu này hết thảy chuyện này tiền lợi lớn nhất chính là ai, vừa thấy liền biết, chính là một cái năm ấy 20 tuổi nữ hài thật là nàng kế hoạch này hết thảy sao, nhưng trung quy là thân nhân, quản gia vẫn là có một tia không tin. Liên tiếp mấy ngày quản gia đầu nhập vào điều tra bên trong, mà nhan chính lâm lại suy sút rất nhiều, căn cứ quản gia điều tra tư liệu, một đại bộ phận đã chứng minh rồi nhan chính lâm suy đoán, nhưng chứng thực lúc sau, nhan chính lâm lại không biết tương lai lộ nên như thế nào đi xuống đi. Hắn không biết làm sao. Bệnh viện. Nhoáng lên 10 ngày thời gian đã qua đi, hoan hoan thân thể cũng hảo rất nhiều, chính là trong lòng vết thương lại vĩnh viễn vô pháp khép lại, mà nguyên hảo từ đã tới một lần lúc sau liền không còn có đã tới. Nguyên phu nhân mấy ngày hôm trước mỗi ngày đều sẽ tới bồi hoan hoan, chính là sự tỉnh phía sau lại đều làm người hầu lại đây, có lẽ ngẫu nhiên sẽ đến một chút, lại không làm dừng lại, hoan hoan thể hội nói nhân tính mỏng lạnh. Hoan hoan tuy rằng là nhà nghèo nhân gia nhưng là dù sao cũng là trong nhà ái nữ. nàng thích nguyên hạo cũng tưởng gia nhập hào môn nhưng trung quy cũng coi trọng thân nhân hoan hoan nhìn đến mâu thân gần nhất mấy ngày qua xem nàng mỗi ngày cho nàng nấu canh bảo dưỡng thân thể nhìn đến mâu thân ở nàng trước mặt triển lộ miệng cười nhưng sau lưng lại ở rơi lệ hoan hoan cảm thấy nếu từ bắt đầu liền không có nhận thức nguyên hạo nên thật tốt nhưng này hết thể đều đã trưởng, không bao giờ có thể vãn hồi rồi tương lai lộ nàng mê mang hoan hoan bằng không ngươi cùng nguyên hạo tách ra đi hoan hoan mâu thân mã lệ đề nghị nói Nàng bắt đầu còn tưởng rằng nữ nhi sẽ cả đời áo cơm vô yêu, lại không có nghĩ đến mới kết hôn liền rơi xuống như vậy kết cục. Hoan hoan tên đầy đủ gọi là Triệu Đình uy, hoan hoan là nhũ danh, vui sướng chi ý. Mẹ, ta không có việc gì hoan hoan nói. Chờ thân thể dưỡng hảo liền cùng mẹ trở về được không, cùng lắm thì về sau mẹ dưỡng ngươi mã lại nói, nhìn đến chính mình nữ nhi mất đi hài tử, có mất đi sinh dục năng lực, làm mẫu thân như thế nào không đau lòng. Hơn nữa hoan hoan cả đời cũng coi như là hoàn toàn hủy hoại Mẹ, ta hảo hảo tưởng một chút, được không hoan hoan nói. Hảo, ngươi suy nghĩ một chút đi, hôm nay đi về trước, ngày mai tới xem ngươi mã lệ nhìn nhìn bên ngoài sắc trời nói. Sắc trời đã đã khuya, trong nhà còn có chuyện khác phải làm, nếu có thể nàng thật sự tưởng có thể bồi nữ nhi. Hảo, mẹ, ngươi đi thong thả hoan hoan lộ ra một bộ miễn cưỡng miệng cười nói. Nhìn theo mẫu thân rời khỏi sau, hoan hoan mâu thuẫn, chẳng lẽ nàng cả đời thật sự cứ như vậy sao, mất đi làm mẫu thân quyền lợi. Chính là trượng phu căn bản là không quan tâm nàng, có lẽ trong lòng còn sẽ chán ghét nàng đi, chẳng lẽ đây là nàng cho tới nay kiên trì, nàng thật sự muốn giống mẫu thân theo như lời giống nhau, cùng nguyên Hạo ly hôn, sau đó cả đời một người sinh hoạt đi xuống, có lẽ là cái không tồi lựa chọn, nhưng nàng trong lòng lại không căm lòng, dựa vào cái gì nguyên Hạo sai? lầm, muốn cho nàng tới thừa nhận kết quả này. Nhớ tới nguyên gia hiện tại căn bản là không có quan tâm nàng, giống như nàng thật sự chỉ là lợi dụng tới che giấu thứ nhất rèm pha giống nhau. Tiêu nàng như thế nào cam tâm, nguyên hạo nếu ngươi bất nhân liền chớ có trách ta bất nghĩa, chính là ta cả đời không thể sinh hài tử, như vậy ngươi đời này cũng đừng nghĩ muốn hài tử. Hoan hoan cùng nguyên hạo cùng nhau nhiều năm, có sao lại không biết nguyên hạo dạ tâm. Hoan hoan hạ quyết tâm, nhưng đột nhiên cảm thấy chính mình mệt mỏi quá, nhân sinh lộ mới vừa bắt đầu, tương lai còn làm sao bây giờ, nàng không biết. Ở mâu thuận chung, hoan hoan bắt thông vẫn luôn cho chính mình ý kiến xa lạ dây số, hoan hoan có sao lại không biết đối phương là ở lợi dụng nàng Nhưng đối phương cũng cho nàng hối hận cơ hội, là nàng chính mình từ bỏ, lựa chọn một cái đường đi đến hát. Ngươi hảo, ta có thể hay không gái dày đến ngươi hoan hoan đối với điện thoại nói. Sẽ không nhan tịch nói, lập tức lan trạch hy bên người, hướng dương đài đi đến, lúc sau nói ngươi nói đi. Ta không biết ta về sau nên làm cái gì bây giờ, rồi lại phát hiện không ai có thể nghe ta tâm sự hoan hoan nói, mấy ngày này nàng quá thật sự áp lực, nàng sợ chính mình tại như vậy đi xuống, thật sự sẽ điên rồi. Ngươi muốn thế nào? Nếu ngươi tưởng cùng nguyên hạo tách ra, ta có thể giúp ngươi nhan tịch suy nghĩ một chút nói. Không, hắn đối ta vô tình, ta chỉ là muốn cho nàng trả giá đại giới, ta như vậy tưởng có thể hay không thực đáng sợ hoan hoan nói. Nhiều ngày tới tâm sự, hoan hoan rốt cuộc nguyện ý mở miệng nói ra, nàng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi còn yêu hắn sao nhan tịch hỏi. Không yêu, ta hiện tại bỗng nhiên phát hiện có lẽ ta trước nay đều không có từng yêu hắn, chẳng qua trong lúc nhất thời ở chung bị lạc hoan hoan nói, nếu lúc trước nàng có thể thanh tỉnh một chút. Có lẽ tình huống hoàn toàn bất đồng. Người đều thực dễ dàng bị lạc, tỉnh táo lại liền hảo nhan tịch nói, nàng có gì nếm không phải đâu, không chiếm được vĩnh viễn là chân quý nhất, đương minh bạch thời điểm đã trưởng còn hảo nàng có lại tới một lần cơ hội. Ta muốn cho nguyên hảo trả giá đại giới, nhưng ta thật sự không biết nên làm như thế nào, ta cái gì đều không có, hiện tại đối với nguyên gia tới nói, ta đã là một cái có thể có có thể không người, bọn họ ước gì ta ly nguyên gia xa xa mà hoan hoan nói. Người nghĩ kỹ rồi sao? Con đường này rất khó đi nhan tịch nói. Ta quyết định, ngươi có thể lại giúp ta một lần sau hoan hoan nói. Hảo, ta lại giúp ngươi một lần, bất quá ngươi lựa chọn liền không có hối hận cơ hội nhan tịch nói. Ta không hối hận hoan hoan nói, nàng đã không có làm mẫu thân quyền lợi. Về sau lộ, nàng chỉ có thể vì chính mình mà sống, trừ bỏ cha mẹ. Hoan hoan thật sự không biết còn có cái gì người đáng giá nàng quan tâm. Hảo, chuyện thứ nhất trước dưỡng hảo thân thể. Chuyện thứ hai lợi dụng nguyên gia hiện tại đối với ngươi hãy náy tiến vào nguyên thị tập thể, con đường này rất khó đi, ngươi có thể đi xuống đi sao nhan tịch nói. Phần 279 Hoan hoan cùng nhan tịch bất đồng, bất quá cũng mới vừa tốt nghiệp đại học, hai người mục tiêu cũng không giống nhau, nhan tịch một đường đi tới, biết con đường này khó khăn, nhan tịch biết, nếu tâm trí không kiên cường, căn bản là đi không xuống dưới. Ta đã biết, chính là như vậy có thể trả thù đến nguyên gia sao hoan hoan có chút khó hiểu hỏi, nàng rốt cuộc vẫn là thực đơn thuần. tuy rằng cũng có tâm kế nhưng là hoàn toàn không có tiếp xúc quá thương nghiệp mặt trên sự tình đối với hoan hoan mất đi hải tử là ở nhan tịch ngoài ý liệu nhan tịch quyết định giúp hoan hoan một lần có thể ngươi tiên tiến nhập nguyên thị ta sẽ tìm người cho ngươi làm chuyên môn tư liệu chỉ cần ngươi có thể ở nguyên thị đứng vững bước, bước chân từng bước một hướng lên trên đi bất quá ngươi duy nhất phải chú ý chính là giành được nguyên trí kiệt hảo cảm không thể đắc tội bất luận kẻ nào phải làm một cái bắt diện linh lung người thực khó khăn ngươi nguyện ý sao nhan tịch nói Hoan hoan trưởng thành hoàn cảnh cùng nhan tịch, làm làm đám người bất đồng, này hết thể lại là nàng cho rằng hoàn toàn không có tiếp xúc quá lĩnh vực, tương lai lộ rất khó đi, nhan tịch liền trước cấp hoan hoan thuyết minh tình huống, nếu nàng hiện tại cùng nguyên hạo tách ra, nhan tịch cũng sẽ tìm người trợ giúp hoan hoan, vì nàng được đến một tuyệt bút sau này sinh hoạt tài chính, đến nỗi lộ như thế nào lựa chọn, hoàn toàn quyết định bởi với hoan hoan chính mình. Ta nguyện ý hoan hoan tựa hồ hạ quyết tâm. Hảo, ta sẽ tìm người cho ngươi huấn luyện, còn có. Nguyên Hạo hiện tại không thể tiến vào Nguyên thị, đương nhiên ngươi cũng có thể làm hắn bệnh viên không thể đi vào, này liền muốn xem ngươi thủ đoạn Nhan Tịch nói, tuy rằng nàng trợ giúp Hoan Hoan, nhưng dù sao cũng phải cho chính mình tìm điểm phúc lợi đi. Ta biết, nếu hắn muốn, ta sẽ làm hắn bệnh viên đều không chiếm được Hoan Hoan mang theo một kia giữ tận nói. Hảo, nếu có cái gì yêu cầu ngươi lại đánh ta điện thoại Nhan Tịch nói. Cảm ơn ngươi, tuy rằng không biết mục đích của ngươi là cái gì, nhưng là vẫn là cảm ơn ngươi giúp ta Hoan Hoan nói. Hoan Hoan minh bạch Lộ là nàng chính mình lựa chọn, như vậy đối phương muốn lợi dụng nàng, nhưng lại cũng là nàng chính mình lựa chọn, một khi bước lên trả thù lộ liền ở cũng không thể quay đầu lại, nhan tịch đám chỉ quá, nhưng nàng còn quyết định đi xuống đi. Nói xong hai người liền treo điện thoại, nữ nhân một khi có có thể yên tâm hết thể mới là đáng sợ nhất, nhan tịch có thể tưởng tượng nguyên hạo sau này sinh hoạt, nàng chỉ cần trợ giúp hoan hoan, như vậy nguyên hạo cả đời này chú định, cả đời bị một nữ nhân áp chế, nguyên hạo lại là một cái kiêu ngạo thả có giã tâm người, kết quả có thể nghĩ. trả thù một người đáng sợ nhất không phải nhất thời trả thù mà là làm đối phương cả đời không thoải mái nhan tịch thực hưởng thụ kết quả này mà hoan hoan sau này ở nhan tịch bồi dưỡng dưới chú định là nguyên thị một thế hệ tiêu hùng hoan hoan cũng không có cô phụ nhan tịch kỳ vọng nhan tịch nhìn không chung, thượng kinh tựa hồ thật lâu nhìn không tới đầy trời đầy sao toàn bộ thành thị đều tràn ngập các loại có vì hưởng thụ có vì sinh tồn đương nhiên còn có nhập nhan tịch giống nhau vì trả thù có lẽ đương hết thể sự tình đều hiểu biết lúc sau Nhan tịch là có thể trọng hoạch tân sinh. Tịch nhi, tính toán cứ như vậy buông tha nguyên hạo sao lan trạch hy nói, nếu là hắn ra tay liền sẽ không lưu lại nguyên hạo. Có đôi khi người tồn tại mới là đáng sợ nhất nhan tịch nói, nàng muốn cho nguyên hạo ở không có hy vọng chung tồn tại. Cũng đúng, ta nghe tịch nhi lan trạch hy nói, tuy rằng nghe nhan tịch, nhưng là không đại biểu lan trạch hy không cho nguyên hạo ngang chân. Nguyên hạo sau này nhân sinh làm hắn thể hội nói cái gì gọi là uống nước cũng tắc cái răng. Đúng rồi. Ngươi có phải hay không đối Lý Hảo làm chút cái gì nhan Tịnh hỏi, gần nhất giống như nghe nói Lý Vinh đang ở tìm nước ngoài bác sĩ, Lý Hạo tất nhiên sẽ ở Lý Vinh chiếu cố hạ, liền tính là ngồi tù hẳn là cũng sẽ không ra cái gì vấn đề, hiện tại duy nhất khả năng chính là Lan Trạch Hy âm thầm ra tay. Không có gì, chính là tìm mấy nam nhân bồi bồi hắn, hắn chịu không nổi trực tiếp đâm tường, phòng trừng đời này nằm Lan Trạch Hi nói. Đối nhan tịch, Lan Trạch Hy hoàn toàn không có dấu dếm, hắn biết nếu hắn dấu dếm nhan tịch cũng có thể tra được. Hắn không nghĩ Nhan Tịch nghe được chút quá mức với dơ bẩn quá trình, đơn giản liền chính hắn nói ra. Nhan Tịch không nghĩ tới Lan Trạch Hy sẽ cái này tìm mấy nam nhân đi bồi Lý Hạo, Lý Hạo hết thể thực phong lưu, nhưng lại cũng chỉ nhằm vào nữ tính. Lan Trạch Hy cách làm quá tuyệt, phỏng trừng Lý Hạo theo tính về sau ra tới, bệnh cũng chỉ hết, phỏng trừng cũng không thể chạm vào nữ nhân đi. Nhan Tịch chính là quá hiểu biết Lan Trạch Hy phúc hắc. Lý Vinh phỏng trừng tức điên đi Nhan Tịch nói. Bất quá Lý Vinh cũng coi như tương đối sáng suốt. Lựa chọn hiểu rõ tiếp thu Lan Trạch khi nói, Lý Vinh cả đời duy nhất tiếp nối có lẽ chính là không có giáo hảo tự mình như tử, mà đứa con trai này lại là người thừa kế duy nhất, Lý Hạo bởi vì đâm tưởng tạo thành não bộ thiếu oxy, hiện tại đã là người thực vật, muốn thanh tỉnh cơ hồ không có khả năng, Lý Vinh một mạch có lẽ như vậy diệt sạch, đương nhiên Lý Vinh cũng có thể lựa chọn tái sinh một cái, bất quá này hết thể đều cùng nhan tịch không quan hệ, nhan tịch trả thù, từ trước đến nay không nhằm vào không quan hệ người. Giải quyết xong thượng kinh sự tình, chúng ta liền đi kinh thành đi, nhan tịch nói. Thượng kinh sự tình giải quyết liền phải đi kinh thành, làm tốt kinh thành sự tình hảo chạy nhanh đi em mở quốc, nghĩ đến lan trạch hy gần nhất công tác biến nhiều, nhan tịch biết em mở quốc người hiện tại cũng kiểm chế không được, lan trạch hy không rời đi là bởi vì nàng nguyên nhân, nàng không thể kéo lan trạch hy chân sau. Hảo lan trạch hy nói, hai người ôm nhau, thưởng thức thượng kinh ngọn đèn dầu huy hoàng. Một cái ngọn đèn dầu tượng trưng cho một cái chuyện xưa. vạn ra ngọn đèn dầu liền có vạn ra chuyện xưa mỗi ngày đều ở không ngừng kể ra liên tiếp mấy ngày xuống dưới thượng kinh hết thảy đều giống như gió êm sóng lặng nhan tịch biết nhan chính lâm hiện tại đã bình tĩnh lại như vậy kế tiếp nên là cuối cùng một kích, nhan chính lâm cũng quả nhiên không có cô phụ nhan tịch đối hắn kỳ vọng nhan chính lâm căn cứ quản gia tra được tư liệu đã đoán được sở hữu hết thảy đều là nhan tịch kế hoạch hắn không biết kế hoạch bao lâu hôm nay sáng sớm hắn liền quyết tâm tới như viên hỏi cái minh bạch nhan chính lâm đã gần hai mươi năm không có đặt chân nơi này vừa mới đi vào nhan chính lâm nhìn đến treo như viên thẻ bài trong lòng lại nhịn không được kinh ngạc giống nhau lâm như như viên sao mấy năm nay hắn rốt cuộc xem nhẹ chút cái gì nhan chính lâm nghĩ đến hôm nay tới mục đích liền lập tức đem vừa mới ý tưởng phào tử sau đầu nhan chính lâm tự hỏi mấy năm nay không có bạc đãi quá nhan tịch hắn thật sự không biết nhan tịch vì cái gì phải làm những cái đó sở hữu hết thảy có lẽ hôm nay đều đem có một đáp án Đương nhiên cũng nhan tịch cũng sẽ cấp nhan chính lâm một đáp án mục đích là làm nhan chính lâm hết hy vọng. Đi vào như viên, nhan chính lâm nhìn đến trước kia phảng phất đều như vậy quen thuộc, trong viện tuy rằng một lần nữa xử lý qua, nhưng lại vẫn duy trì 20 năm trước bộ dáng nhan chính lâm phảng phất có thể nhìn đến một cái ăn mặc bạch gì y nữ tử ở trong sân mặt đi lại, mang theo miệng cười. Đi vào biệt thự, này hết thể hoàn toàn lệnh nhan chính lâm kinh ngạc, cùng 20 năm trước cơ hồ giống nhau như lúc, tuy rằng có chút đồ vật thêm một chút, Nhưng đã vẫn duy trì nguyên lai trang hoàng phong cách, mà nhan tịch cùng lan trạch hy ngồi ở trên sofa, đối với nhan chính lâm đã đến, không có chút nào ngạc nhiên, bởi vì hết thể đều tại dự kiến bên trong. Nhan tiên sinh, mời vào trình lâm đối nhan chính lâm nói, trong giọng nói mang theo xa cách. Nhan chính lâm đi theo trình lâm chỉ dẫn, ngồi xuống nhan tịch đối diện sofa, hai bên đều không có dẫn đầu mở miệng, trình lâm còn lại là cấp nhan chính lâm tùy ý tới rồi một ly trà sau liền rời đi, lấy trình lâm giá trị con người tới nói. So nhan chính lâm cao rất nhiều, tự nhiên không cần tưởng phía trước giống nhau như vậy đối nhan chính lâm. Nhan chính lâm nhìn đến trình lâm hành động, hơi bất mãn, nhưng lại cũng không nói gì thêm, mà nhan tịch cùng lan trạch hy hai người, nhan chính lâm không có mở miệng, hai người hoàn toàn xâm trầm ở nùng tình mật ý bên trong. Nhan tịch nhìn đến nhan chính lâm không nói, liền đem đầu dựa vào lan trạch hy trên vai, nhưng lan trạch hy sợ nhan tịch dựa vào không thoải mái, dứt khoát đem nhan tịch ôm vào trong ngực, hoàn toàn coi như nhan chính lâm không tồn tại, mà trình lâm liền thông minh. Dứt. Khoát rời đi phòng khách, hiện tại là đầu tháng, chuyện của hắn rất nhiều, nhưng không có thời gian bồi nhan chính lâm háo. Nhìn đến hôm nay nhan chính lâm, chính lâm không khỏi nói chính mình lúc trước rốt cuộc là nhiều mắt vụ về, khiến cho sẽ tưởng nhận nhan chính lâm là chủ, bất quá còn hảo hết thể đều tới kịp, không có phát sinh, chính lâm thực thích hiện tại sinh hoạt, mà có đã chịu nhan tịch ảnh hưởng, hiện tại thập phần không thích câu thúc. Nhan tịch, ta là phụ thân ngươi, ngươi liền như vậy khi ta ta tồn tại sao? một cái nữ hải cũng không chú ý hình tượng là ai dạy người nhan chính lâm nhìn thân thiết nóng bỏng lan trạch hi cùng nhan tịch nói chết hi hắn nói ta không chú ý hình tượng nhan tịch nghe được nhan chính lâm nói tựa như khí một hơi nhan chính lâm vì thế vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn lan trạch hi nói lan trạch Hy đương nhiên không làm hiểu rõ mấy ngày này hắn đều mau đem nhan tịch sủng lên trời như thế nào sẽ làm người như vậy nói nhan tịch đâu tuy rằng nhan chính lâm là nhan tịch phụ thân chính là hai người đã sớm không có quan hệ Mà này một tình huống nhan gia ra chủ cũng cam chịu. Tịch nhi, đừng động hắn, một cái lao nhân, ngươi coi như hắn không tồn tại hảo, ta thích liền hảo, không cần để ý cái nhìn của người khác lan trạch hy nói, không thể không nói lan trạch hy độc miệng bản lĩnh, nhan tịch hôm nay nhưng xem như bước đầu kiến thức tới rồi. Ngươi là ai, đừng nghĩ lừa nhan tịch, nhan tịch trung quy vẫn là nhan gia người nhan chính lâm nói. Ta là ai ngươi liền không cần nhọc lòng, tịch nhi là người của ta, cùng nhan gia không có quan hệ lan trạch hy lập tức biểu lộ lập trường. hắn nhưng không nghĩ nhan tịch lại cùng nhan chính lâm nhắc lên cái gì quan hệ ngươi đừng quên nhan tịch trung quy trên người lưu chính là nhan gia huyết nhan chính lâm tức giận nói hắn không biết lan trạch hy là ai cho rằng nhan tịch là đã chịu lan trạch hy lừa gạt nhan tiên sinh cũng đừng quên ta còn chảy lâm ra huyết đến nỗi nhan ra ngươi bất quá là cung cấp một cái tiểu nòng nọc mà thôi nhan tịch nói nàng nhưng không hy vọng nhan chính lâm vẫn luôn nói nàng là nhan gia huyết mạch này đó sớm tại mấy năm trước không phải đoạn tuyệt quan hệ nhan tịch nói Đem nhan chính lâm tức giận đến không nhẹ, dùng tay chỉ nhan tịch, nói nửa ngày đều không có nói ra cái gì tới. Phần 280 Lan Trạch hy giờ phút này đối nhan tịch bội phục ngũ thể đầu địa, một câu liền đem nhan chính lâm tức giận đến nói không ra lời, bất quá này hết thảy đều là nhan chính lâm tự tìm, lan Trạch hy là toàn diện duy trì nhan tịch. Ta hỏi ngươi, nhan thị có phải hay không ngươi kể tác, hết thảy đều là ngươi thiết kế nhan chính lâm hỏi, nghỉ ngơi một chút, nhan chính lâm rốt cuộc bình tĩnh lại, khôi phục tới rồi chính đề. Ngươi không phải đều đã biết sao nhan tịch đơn giản sáng tỏ nói. Vì cái gì, trừ bỏ 4 năm trước sự tình, làm ngươi phụ thân, ta tự nhận là ta không có gì thực xin lỗi ngươi, cung ngươi ăn, cung ngươi xuyên, vì cái gì muốn làm như vậy nhan chính lâm nói. Phải không, ta mụ mụ là như thế nào qua đời, lâm thị là như thế nào biến thành nhan thị ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao. Từng ông ngoại vì cái gì lưu lại di chúc? ngươi tới nói cho ta, ta vì cái gì muốn làm như vậy, ta cho rằng ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đối nhan tịch nói. Ngự khí thực bình đạm, nhưng lại mang theo không dung hoài nghi khí thế. Nhan chính lâm nhìn đến nhan tịch, tuy rằng nhìn như bình đạm, nhưng lại làm hắn cảm giác được một chút áp lực, làm nhiều năm thượng vị giả nhan chính lâm tới nói, này vẫn là lần đầu. Mụ mụ ngươi là bệnh tim qua đời, ta vì lâm chấn hoa làm năm làm mã, lâm thị đương nhiên hẳn là từ ta tới kế thừa nhan chính lâm chết cũng không hối cải nói. Nhan chính lâm ban đầu là cùng lâm thị hợp tác, sau lại đem chính mình tiểu công ty nhập vào lâm thị, sau đó lại cưới lâm như... này hết thể đều là nhan chính lâm kế hoạch tốt, nhan tịch không nghĩ tới, nhan chính lâm tới rồi giờ phút này cư nhiên còn có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói tới. bệnh tim qua đời, ta mụ mụ là bị ngươi cùng tống di tức chết, vì lâm thị làm năm làm mã, ngươi ngay từ đầu chính là hướng về phía lâm thị đi thôi, ta thật không rõ, lúc trước ta mẹ thấy thế nào thượng ngươi nhan tịch không lưu tình chút nào nói, ngươi có cái gì chứng cứ nhan chính lâm phản bác nói? nhan chính lâm trước đây cũng hoài nghi quá lâm như đã biết hắn cùng tống di quan hệ. nhưng là lại không có cái gì chứng cứ, cho nên mới ở Lâm Như qua đời lúc sau đem Lâm Như dùng quá tất cả đồ vật đều mai táng lên, chỉ để lại mấy cái gỗ đỏ ngăn kéo cùng một cái bàn trang điểm, hắn không biết nhan tịch là như thế nào biết này hết thảy. Người muốn chứng cứ sao, ta cho người nhan tịch nói, vốn dĩ tưởng chính mình lấy sao chép tốt nhật ký cấp nhan chính Lâm, Lan Trạch Hy lại dành trước một bước ném tới rồi nhan chính Lâm trước mặt, không có cấp nhan chính Lâm chút nào mặt mũi. Lan Trạch Hy biết nhan tịch coi trọng chính nhiên. Cho nên đối trịnh nhiên cực kỳ tôn trọng, tuy rằng nhan chính lâm là chính mình nhạc phụ, bất quá nhan chính lâm đã cùng nhan tịch không có quan hệ, như vậy cũng liền cùng hắn không có quan hệ, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào lại thương tổn nhan tịch. ngươi lại như thế nào tìm được nhan chính lâm mang theo một tia phát run thanh âm nói. Nhan chính lâm biết lâm như thích viết nhật ký, nhưng lâm như qua đời lúc sau, sổ nhật ký lại biến mất, nhan chính lâm tìm hồi lâu đều không có tìm được, nhan chính lâm không nghĩ tới, lâm như cư nhiên sẽ nghe lén đến hắn cùng tống di đối thoại lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt nay còn muốn cảm tạ các ngươi tham lam không bỏ được vứt bỏ ta mâu thân sở hữu đồ vật nhan tịch mang xe châm chọc tươi cười nói lan trạch hy ôm nhan tịch tay không tự giác khẩn hắn không biết nhan tịch ăn nhiều ít hắn không biết khổ nhan tịch cảm nhận được lan trạch hy động tác dùng tay nhẹ nhàng vô vô lan trạch hy tay tỏ vẻ hết thể đều đã qua đi ngươi rốt cuộc muốn thế nào nhan chính lâm nói kỳ thật ta cũng không muốn thế nào đúng rồi ta quên nói nhan thị từ hôm nay trở đi gọi là cẩm như tập đoàn Hôm nay rất tốt là đổi danh thời điểm, hiện tại phỏng trường đã phê duyệt xuống dưới, buổi chiều liền có thể một lần nữa treo lên chiêu bài nhan tịch cười nói. Cẩm đương nhiên là lấy tự với cẩm tú tiền đồ chi ý, như còn lại là nhan tịch vì tế điện lâm như thôi, bất quá người ở bên ngoài nhìn đến cũng giống như ý chi ý, nhan tịch vốn dĩ muốn dùng lâm thị tập đoàn, nhưng là sau lại ngẫm lại cũng không phải quá thích hợp, rốt cuộc lâm thị một mạch đã chặt đước, chính là chính mình sửa họ lâm, nhưng là chính mình trung quy là nữ tử chi thân. liền tính tương lai cùng làn trạch hy có hậu nhân nhưng lại cũng là họ lạc khắc phỉ lạc nhan chính lâm nghe được nhan tịch nói lập tức nằm liệt ngồi ở trên sofa hắn không nghĩ tới cẩm như tràn ngập đối nhan chính lâm châm trọng nhan tịch chính là muốn như vậy làm nhan chính lâm cả đời sinh hoạt ở châm trọng bên trong này hết thảy đều là hắn tự tìm đúng rồi ta còn có một việc muốn nói cho ngươi tống di vì đánh bạc đã đem cổ phiếu mua đương nhiên ta cũng nhân cơ hội thu mua hiện tại thật là giai đại vui mừng nhan tịch cười nói Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, liền tính lúc trước là chúng ta không tốt, nhưng là này hết thảy đều đã qua đi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, Ninh Tuyên sự tỉnh có phải hay không ngươi thiết kế nhan chính lâm hỏi. Nhan chính lâm hiện tại hết thảy đều đã minh bạch, nếu nhan tịch có năng lực thiết kế nhan thị hết thảy, đương nhiên cũng có năng lực đưa Ninh Tuyên xuất ngoại, hắn không rõ, nhan tịch vì cái gì muốn làm như vậy. Ngươi nói Ninh Tuyên, nàng hiện tại ở nước ngoài so sánh với sinh hoạt không tồi, bất quá, hẳn là thập phần cảm kích ngươi mới đúng. Nàng cả đời có thể nói sinh hoạt ở giàu có bên trong, cũng coi như là được như ước nguyện nhan tịch nói, nếu nhan chính lâm đã biết, nàng cũng không ngại hào phóng thừa nhận này hết thảy Ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào, chính là ngươi làm ninh tuyên đi, ngươi đừng quên nhan nặc trùng quy là nhan ra huyết mạch, chính là là ninh tuyên mang đi, ta không có cách nào, nhan gia cũng sẽ không làm huyết mạch ở bên ngoài sinh hoạt nhan chính lâm hỏi, hắn đột nhiên cảm thấy đối mặt nhan tịch thời điểm, là như thế vô lực, dường như hết thảy đều đã thoát ly hắn không chế. Hắn đã vô lực vãn hồi này hết thảy, Không muốn thế nào, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, nhan nặc đến tuột cùng có phải hay không con của ngươi, đừng quên, ngươi sinh ba cái nữa nhi, đột nhiên, có nhi tử, chúc mừng ngươi nhan tịch nói, ám chỉ thực hảo, lại cố ý không nói rõ. Ngươi có ý tứ gì, ngươi nói nhan nặc không phải ta nhi tử sao nhan chính lâm trong lúc nhất thời do dự, hắn không biết, nếu nhan tịch nói chính là thật sự, chẳng lẽ hắn yêu thương nhiều năm nhi tử cư nhiên là người khác không thành, vì nhi tử. Hắn đem trong nhà mọi người đều cự chi ngoài cửa, chẳng lẽ sai rồi sao? Không biết, này tụi hồ là nhan tiên sinh chính mình sự tình, cùng ta cũng không có bao lớn quan hệ, trạch hy ngươi nói đúng không nhan tịch nói. Thực nhi nói cái gì chính là cái gì lan trạch hy nói. Cố tình hai người hành động đem nhan chính lâm tức giận đến ngứa răng, nhân ra chính là không nói, nhan chính lâm cũng không có cách nào, chỉ có thể nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm nhan tịch. Hai người đối thoại vẫn luôn đều bị nhan tịch kéo. Nhan Chính Lâm hoàn toàn đã quên mất tới nơi này ước nguyện ban đầu là hương sư vấn tội, hiện tại đã đi theo Nhan Tịch bước chân tới đi rồi, phảng phất mất đi tự hỏi năng lực. Ngươi có chứng cứ đúng hay không, muốn thế nào mới có thể cho ta Nhan Chính Lâm nói. Hắn cần thiết tiếp thu hiện thực, nếu Nhan Nặc thật sự không phải con của hắn, hắn cũng tuyệt địa sẽ không làm Linh tuyên ở bên ngoài tiêu giao tồn tại, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp, nhưng là Nhan Tịch nói, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Nhan Nặc không phải con hắn. Như vậy nhan nặc lại đến tổn cùng là nhi tử của ai đâu. Trạch hy, kia phân nạ báo cáo còn ở sao nhan tịch hỏi. Ta ngày hôm qua thiêu đã không có lan trạch hy phối hợp nói, hai người thêm lên, hoàn toàn có một bộ tức chết người không đền mạng sắc mặt, quá xứng đôi. Nhan tiên sinh, báo cáo thiêu đã không có, chính ngươi điều tra đi nhan tịch nói, liền tính là có, nhan tịch cũng sẽ không cho nhan chính lâm, này hết thể đều là nhan chính lâm tự tìm, muốn, chính mình suy nghĩ biện pháp. Người nhan chính lâm tạp nửa ngày không có nói ra. Ta thực hảo, cảm ơn nhan tiên sinh quan tâm, mau đến cơm trưa thời gian, nhan tiên sinh nếu không có mặt khác sự tình nói, liền đi thong thả không tiễn nhan tịch nói, cũng không muốn cùng nhan chính lâm tiếp tục nói tiếp, dù sao nhan chính lâm trả lời nhan ra cũng có tuồng nhưng xem. Nhan tịch nhưng không nghĩ nhan chính lâm còn lưu lại tiếp tục dây dưa không rõ, ảnh hưởng chờ buổi chiều cơm ăn uống, nhan tịch phát hiện gần nhất chính mình càng ngày càng giống cái đồ tham ăn, nhan tịch nói. Làm lan trạch hy nhịn không được sở sở nhan tịch tóc dài. Ngươi cho ta chờ nhan chính lâm nói xong nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Tới rồi cửa, quản gia đem nhan chính lâm đỡ lên xe. Nhan chính lâm mới nhớ tới chính mình đi ước nguyện ban đầu. Nhưng lại chỉ có thể chỉ thị quản gia lái xe. Nhan chính lâm mang theo dự cảm bất hảo trở lại nhan ra. Nhìn qua nhan ra hết thảy đều không có cái gì biến hóa. Nhưng là nhan chính lâm vẫn là tin tưởng nhan tịch nói. Hôm nay buổi sáng có phát sinh sự tình gì sao nhan chính lâm nối người hầu tiểu thúy hỏi. không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình chỉ có tiểu thư dẫn theo bao bao đi ra ngoài tiểu thúy nghĩ nghĩ nói nếu đổi làm trước kia có lẽ không kỳ quái nhưng là hiện tại lại bất đồng hiện tại nhan hinh cơ hồ không thế nào ra cửa đột nhiên ban ngày ra cửa khẳng định đã xảy ra cái gì không tầm thường sự tình nhan chính lâm lập tức gọi nhan hinh điện thoại phát hiện điện thoại đã quan hệ vì thế lập tức nhằm phía lầu 2, đến nhan hinh phòng phát hiện phòng hết thể thu thập thực chỉnh tề nhan chính lâm lại lập tức về tới thư phòng mở ra ngăn kéo vừa thấy Trong nhà sở hữu chứng kiện đều ở, lại duy độc thiếu nhan hinh hộ chiếu cùng thân phận chứng. Nhan chính lâm vì làm nhan hinh nhiều khai dèm pha, sớm tại đã xảy ra cùng lý hạo sự tình lúc sau, liền tìm nhân vi nhan hinh xử lý hộ chiếu, vì gì đó chính là đem nhan hinh đưa ra qua đi. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn đều xem nhẹ nhan hinh, cho rằng nhan hinh sẽ chậm rãi bông, lại không có nghĩ đến nhan hinh sẽ rời đi. Nhan chính lâm lập tức mở ra máy tính, tuần tra hắn cá nhân tài khoản, lại phát hiện xuất hiện liền tiếp linh, hắn không nghĩ tới. hiện tại hắn thật là người cô đơn, cái gì đều sao có, Tống Di bởi vì hắn phản bội, hai người cảm tình biến mất hầu như không còn, cuối cùng ly hôn, Nhan Chính Lâm cho rằng Ninh Tuyên sẽ bất đồng, nhưng Ninh Tuyên đi thời điểm mang đi hắn chỉ dư lại cổ phiếu, Nhan Chính Lâm vẫn luôn cho rằng Nhan Hinh lúc trước không có lựa chọn cùng Tống Di rời đi, là bởi vì hắn cái. Nay phụ thân, nhưng không nghĩ tới lại là vì tiền tài, hiện tại Nhan Hinh mang đi hắn chỉ dư lại tài sản, sau này sinh hoạt, Nhan Chính Lâm cũng không biết nên như thế nào tiến hành đi xuống. nghĩ vậy hết thảy nhan chính lâm từ ghế trên mặt trượt xuống dưới lập tức hôn mê qua đi quản gia vừa vận tính toán cấp nhan chính lâm đưa một chén trà nóng lại nhìn đến nhan chính lâm hôn mê hoạt đến trên mặt đất một màn lập tức vọt đi vào lao ra ngươi tỉnh tỉnh quản gia bế lên nhan chính lâm nói nhưng nhan chính lâm lại không có bất luận cái gì phản ứng quản gia mới lập tức đem nhan chính lâm đưa đến bệnh viện cũng may là tư lập bệnh viện nhan chính lâm lại là người quen bác sĩ lập tức bắt đầu rồi cưỡng cầu hai cái giờ lúc sau đẩy ra phòng bệnh, bác sĩ nói cho quản gia, tình huống không lý tưởng, phải đợi người bệnh thanh tỉnh lúc sau mới biết được. Phần 281. Hộ sĩ làm quản gia trước phí thời điểm, quản gia mới phát hiện hiện tại là đầu tháng, tháng này tiền nhan Chính Lâm căn bản không có cho hắn, quản gia trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nghĩ nghĩ lúc sau, đành phải căng ra đầu chờ nhan Chính Lâm tỉnh lại. Thời gian một chút quá khứ, nhan Chính Lâm cũng chậm rãi tỉnh lại. Bác sĩ cấp nhan chính lâm kiểm tra qua đi nói nhan chính lâm đại nào sung huyết, phải đợi mấy ngày mới có thể mở miệng nói chuyện, quản gia trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào, suy nghĩ một hồi lâu lúc sau, mới quyết định đi tìm Tống Di, rốt cuộc Tống Di nói như thế nào đều cùng nhan chính lâm là nhiều năm phu thê, hẳn là có ít nhất cảm tình, hơn nữa Tống Di ly hôn thời điểm cũng mang đi một tuyệt bút tiền. Phu nhân quản gia căng ra đầu đi vào Tống Di biệt thự, nơi này không có nhan gia xa hoa, nhưng lại đừng ninh tuyên phía trước hảo rất nhiều. nay không phải nhan ra quản gia, có chuyện gì sao tống di nói, mấy ngày này tống di trầm mê ở chiếu bạc phía trên, hôm nay quản gia tới vừa vặn là thời điểm, tống di trở về lấy tiền, phu nhân, lão gia sinh bệnh, hiện tại ở bệnh viện, ngươi qua đi xem một chút, lao gia đi quản gia nói, hắn không có cách nào trực tiếp mở miệng hướng tống di đòi tiền, chỉ có thể nói như vậy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đừng quên chúng ta đã ly hôn, hắn sống hay chết đều cùng ta không quan hệ, ta còn có chuyện, ngươi chạy nhanh rời đi, tống di nói. Không để ý đến quản gia, lập tức đi ra đại môn, Nhan Du vốn dĩ tưởng lưu lại Tống Di, nhưng lại không có tới cập mở miệng, Tống Di liền rời đi. Quản gia bà bá, ta ba ba làm sao vậy Nhan Du nhìn đến Tống Di rời khỏi sau, đối quản gia hỏi. Mấy ngày này Tống Di hoàn toàn mặc kệ Nhan Du, thậm chí có chút chán ghét Nhan Du, Nhan Du thập phần hoài niệm ở Nhan gia nhật tử, nhớ tới trước kia Nhan chính lâm ôm nàng đối nàng quan ái, nàng không rõ trong nhà như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Không có việc gì. Chỉ là sinh bệnh quản gia nghị nghĩ nói, liền không có nói cho nhan du thực tế tình huống. Ta muốn đi xem, có thể chứ nhan du nói, nàng tưởng sẽ nhan ra nhìn xem, tưởng lại trụ trở lại nhan gia đại trạch. Chờ hai ngày lao ra hảo một chút ta lại mang đi thôi quản gia nói. Hiện tại nhan chính lâm chỉ có thể mở to mắt, lại không thể nói chuyện, quản gia ngẫm lại không khỏi cảm thấy chua sót. Nhan chính lâm cũng coi như là sự nghiệp thành công, hiện tại lại rơi vào thê ly tử tán cửa nát nhà tan, chính mình nằm ở trên giường bệnh. hắn chỉ là cái quản gia trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào hắn hiện tại đều có chút hối hận lúc trước trở thành nhan gia quản gia hiện tại loạn sạp hắn lại không thể mặc kệ hảo ta chờ quản gia ra ra tới đón ta nhan du nói hảo quản gia nói lại không khỏi vì cái này tiểu nữ hài chua sót gia đình tranh đấu hải tử vô tội nhường nào chỉ tiếc hắn là nhan chính lâm hải tử quản gia đi ra nhan gia đại môn lái xe phát hiện thật sự không có xin giúp đỡ địa phương ở bất chi bất giác trung đi tới như viên Quản gia đương nhiên biết nhan chính lâm cùng nhan tịch tình huống, cũng chỉ lúc trước nhan chính lâm vì sao cùng nhan tịch đoạn tuyệt tra con quan hệ, mà cũng không hề có cấp nhan tịch bất luận cái gì tiền tài. Nhưng là quản gia vẫn là ngạnh đầu phá đi vào, cũng may cửa bảo an nhận thức quản gia, nghĩ đến nhan tịch cũng ở liền trực tiếp thả quản gia tiến vào như viên. Quản gia, hôm nay tới có chuyện gì sao trình lâm nhìn đến quản gia sau nói? Hiện tại nhan tịch cơ hồ rất ít đi công ty, công ty đã thượng quỹ đạo, nhan tịch cũng không cần phải đi mỗi ngày nhìn chằm chằm. Đối với đổi danh sự tình, công ty cũng không có người đưa ra phản đối ý kiến, mà nhan tịch hiện tại kiểm giữ cổ phiếu nhiều nhất, cũng không có người dám, hướng hồ nhan tịch tiếp nhận nhan thị lúc sau, cũng coi như là phát triển không ngừng, công nhân muốn chính là tiền lương cùng công tác hoàn cảnh, cổ đông muốn chính là lợi nhuận, đến nỗi tên cứ gọi là gì phẳng phất. Đều không phải như vậy quan trọng. Người trước ngồi một chút, ta đi kêu tiểu tịch trình lâm nghe xong quản gia tương lai ý thuyết minh lúc sau nói, nói xong liền trực tiếp đi lên lầu 2. Đi vào thư phòng Lan Trạch Hy cùng Vin Sen đang ở vội vàng, Nhan Tịch đang xem thư, Nhan Tịch nhìn đến Trình Lâm tiến vào lúc sau, trực tiếp ý bảo cùng Trình Lâm đi ra bên ngoài nói, Nhan Tịch biết Lan Trạch Hy mấy ngày nay rất bận, không nghĩ quấy rầy Lan Trạch Hy, hai người đi tới hạ nghỉ ngơi gian. Trình bá, sự tình gì Nhan Tịch hỏi. Nhan chính Lâm hiện tại nằm ở bệnh viện, tình huống thật không tốt, bước đầu phòng trừng là sung huyết não, cũng chính là tục ngữ nói chúng gió Trình Lâm nghĩ nghĩ vẫn là quyết định ăn ngay nói thật nói. Như thế nào sẽ nhan tịch hỏi? Tuy rằng trả thù nhan chính lâm, nhan tịch lại không có chút nào cao hứng, lại cũng tính toán đem chuyện này bông xuống. Rốt cuộc quá khứ đã xem như đi qua, chính là muốn đi truy cứu cái gì, nên đòi lại cũng đã đòi lại, nhan tịch cũng không muốn nhan chính lâm cùng tống di mệnh, chỉ là muốn cho hai người sinh hoạt ở hối hận bên trong thôi. Quản gia lại đây có phải hay không muốn tiền trình lâm không có nói rõ, nhưng là nhan tịch cũng minh bạch, nhan Huynh hành động nhan tịch biết, Nhan tịch không nghĩ tới chính là nhan hình cư nhiên bắt cóc nhan chính lâm sở hữu tiền tài. Quản gia là ý tứ này, hiện tại nhan chính lâm ở bệnh viện trình lâm nói. Ngươi trước cho hắn mười vạn đi, trong nhà tiền mặt hẳn là cũng đủ nhan tịch nói. Hảo, ta đã biết, tiểu tịch, ngươi trình lâm lo lắng nói. Trình bá, ta không có việc gì, chắc là nhan hình rời đi, nhan chính lâm khí hư mới có thể như vậy. Ngươi thông chi một chút kinh thành bên kia, tình huống liền ăn ngay nói thật nhan tịch nói. Hảo, ta đã biết trình lâm nói. Nói xong liền rời đi phòng, đem không gian để lại cho Nhan Tịch. Nhan Tịch cơ bản có thể đoán được, căn cứ tình huống hiện tại tới xem, Nhan Hinh hẳn là mang đi Nhan Chính Lâm chỉ dư lại sở hữu tài sản, kỳ thật Nhan Tịch vốn dĩ tính toán Nhan Chính Lâm dùng dư lại tài sản, hắn cả đời hẳn là cũng là vô ưu, rốt cuộc còn có gần 100 triệu, Nhan Hinh không hổ là tống di nữ nhi, Nhan Tịch cười. Tịch Nhi, làm sao vậy Lan Trạch Hy nhìn đến Nhan Tịch rời đi phòng thật lâu đều không có trở về, vì thế buông trong tay công tác đi ra. Không có việc gì, Nhan Chính Lâm giống như chúng gió Nhan Tịch nói. Tịch nhi, không phải ngươi sai, ta biết ngươi ngày đó đã thủ hạ lưu tình Lan trạch Hy nói. Nhan Chính Lâm tới như viên kia một ngày, Lan trạch Hy biết Nhan Tịch có rất nhiều lời nói đều nhịn xuống không có nói, hơn nữa Nhan Chính Lâm rời đi như viên thời điểm vẫn là hào hảo, căn bản không có bất luận cái gì sự tình. Ta không có việc gì, không cần lo lắng, ta đã thông chi kinh thành bên kia Nhan Tịch đối Lan trạch Hy nói, sự tình đã đã xảy ra tổng phải có cái giải quyết kết quả. Hảo, đừng đem sở hữu sự tình đều chính mình chọn Lan Trạch Hi nói. Không có việc gì, có một số việc nên buông xuống nhan tịch nhìn Lan Trạch Hi, cười một chút nói, còn Hảo có Lan Trạch Hy tại bên người, nhan tịch đột nhiên cảm thấy chính mình hiện tại thực hạnh phúc, kia hết thể cũng nên là thời điểm buông xuống. chương 122 báo thủ trung trương, trung. Người thường thường liền chính là như vậy, càng là không chiếm được liền càng muốn. vĩnh viễn vô pháp vãn hồi sự tình mới là người cả đời tiếc nối, nhan chính lâm mất đi gia đình, mất đi khỏe mạnh. cũng mất đi sự nghiệp, nhưng như cũ còn ở truy đuổi, chẳng sợ đến bây giờ hoặc là hắn nội tâm như cũ không muốn từ bỏ, nếu hắn muốn, có lẽ có thể có một cái thực hạnh phúc gia đình, nhi nữ song toàn, hắn lại cố tình đối sự nghiệp vĩnh viễn theo đuổi, đem chân quý nhất đều vứt bỏ, hiện tại lưu tại. Bất quá là một bộ tàn phá thân hình, có lẽ cả đời cứ như vậy. Nhan tịch báo thù thành công, nhưng nàng lại không cảm giác được cao hứng, nếu có thể, nàng không hy vọng sở hữu sự tình phát sinh, nghe được quản gia báo cáo. Nàng Trung Quy vẫn là vô pháp ngoan hạ tâm hoàn toàn đối nhan chính lâm chẳng quan tâm, tuy rằng đã buông xuống thù hận nhưng nhan tịch như cũ không nghĩ nhìn đến nhan chính lâm, nhan tịch có thể làm được cũng chỉ có tiền tài thượng trợ rút. Tiểu tịch, nhan dập khôn ngày mai đến thượng kinh ngươi muốn đích thân qua đi tiếp sau. Trình lâm nói, nhan dập khôn dù sao cũng là nhan tịch ra ra, mà lại nhan ra tại đây chuyện thượng cũng không có nhúng tay, tổng thể tới nói nhan dập khôn vẫn là đứng ở nhan tịch bên này, ít nhất không có cùng nhan tịch đối nghịch. Nếu bằng không đối phó toàn bộ nhan gia kia cũng là thập phần cố xuất hiện tại nhan dập khôn đến thượng kinh trình Lâm đương nhiên muốn hỏi rõ ràng nhan tịch ý tứ, cũng thật sớm làm tính toán. Vài người lại đây nhan tịch hỏi. Lão gia tử cùng Vương quản lý ngày mai lại đây, lão phu nhân Hậu Thiên lại đây trình Lâm nói. Bệnh viện tình huống thế nào, có hay không đem tình huống nói cho Tống gì, còn có nhan huynh hiện tại ở địa phương nào nhan tịch hỏi. Hiện tại thời gian đã đã khuya, ngày mai sự tình có lẽ là khó nhất đối mặt. Tuy rằng nhan tịch cùng nhan chính lâm muốn liền không có co cha con chi tình, chính là nhan dập khôn đã từng lại đối chính mình có một phần chiếu cố, nhan tịch chưa từng có nghĩ tới muốn cho nhan chính lâm nửa đời sau ở trên xe lăn vượt qua, cho nên ở làm việc phía trước cũng đã tính kế hảo, nhưng chung quy tính lậu nhan hình, không nghĩ tới nàng sẽ mang theo nhan chính lâm chỉ dư lại tiền tài rời đi hoa hạ, nàng rời đi. Liền ở cũng không có cách nào đã trở lại, nhan ra sau này sợ là không có cách nào lại tiếp nhận nàng. hy vọng nàng không cần hối hận chính mình trong lúc nhất thời quyết định đi bệnh viện bên kia nói phải đợi ngày mai buổi sáng người bệnh tỉnh lúc sau mới có thể đến ra kết luận bất quá tình huống hẳn là còn xem như tương đối hảo không có gì sinh mệnh nguy hiểm bất quá kế tiếp tình huống còn đang đợi kiểm tra sau mới biết được nhan hinh đã xuất ngoại cha được nàng lạc cơ ký lục lao ra từ ngày mai buổi sáng đến tống di bên kia ta đã tìm người nói cho nàng bất quá nàng tựa hồ không nghĩ lại để ý tới mỗi ngày như cũ trầm mê ở sòng bạc bên trong trình lâm nói Đồng nhiên phát hiện này một tình huống phát sinh, sở hữu gánh nặng đều đẻ ở nhan tịch một người trên vai. Ngày mai buổi sáng chúng ta đi tiếp lao gia tử cùng vương quản gia đi, an bài bọn họ ở tại Như Viên, nếu không muốn liền an bài bọn họ ở tại Tân Thế Kỷ Khách sạn Hảo, đến nỗi lao phu nhân đám người tới rồi rồi nói sau, đem nhan chính lâm tình huống nói cho nhan hình, như thế nào lựa chọn nàng chính mình quyết định đi nhan tịch nói. Phần 282 Sự tình đã đã xảy ra, cũng cũng chỉ có thể đi đối mặt. Hảo cùng hư đều không sao cả, chỉ cần nhân nghĩa tới rồi, nhan tịch cũng coi như là tận tình tận nghĩa, liền tính là hận thấu nhan chính lâm, hiện tại hắn cũng đã được đến báo ứng, trong tương lai nửa đời sau hy vọng hắn có thể sám hối. An bài ở như viên hảo sao? Chính lâm hỏi, rốt cuộc cùng nhan tịch thoát không được quan hệ, sợ đến lúc đó lao phu U nhân không có đơn giản như vậy buông tha nhan tịch. Thu thập hảo, ngày mai xem chính bọn họ đi nhan tịch nói. Nhan dập khôn đã tuổi già. nếu làm hai cái lão nhân ở tại khách sạn như thế nào đều không thể nào nói nổi rốt cuộc hoa hạ là một cái coi trọng hiếu tâm quốc gia làm nhan tịch bông ra hết thẻ chẳng quan tâm tựa hồ không có khả năng tuy rằng kiếp trước thời điểm không có như thế nào tiếp xúc quá nhan giặc khôn, kiếp này cũng rất ít bất quá nhan tịch cảm thấy là một thượng vị giả hắn xem như thập phần xuất sắc hảo ngươi sớm một chút nghỉ ngơi trình lâm nói trình lâm lại như thế nào sẽ không biết nhan tịch là mạnh miệng mềm lòng không khỏi chua sót hào môn chung không có thân tình Nhan Tịch làm cũng coi như là đủ rồi. Hơn nữa Nhan Tịch cùng Nhan Chính Lâm đã đoạn tuyệt tra con quan hệ, hiện tại góc độ tới nói, hoàn toàn là người xa lạ, có thể làm đã đủ rồi. Ta biết, Trình Bá cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi Nhan Tịch nói. Trinh Lâm nhìn thoáng qua Nhan Tịch lúc sau rời đi phòng, sưng sưng ở bên cửa sổ có vẻ như vậy đơn bạc. Tịch nhi Lan Trạch Hy mang theo xuyên thấu thanh âm ở Nhan Tịch bên thai vang lên, Nhan Tịch rơi vào một cái ấm áp ốm ấp. Nhan Tịch cảm thấy cùng Lan Trạch Hy ở bên nhau thử can tâm. Giống như tìm được rồi có thể cập bờ càng cong Ta không có việc gì Vội xong rồi không Nhan Tịch hỏi Đã vội muốn Lan Trạch Hy nói Hai người ngồi xuống Lan Trạch Hy gần nhất sự vụ cũng bắt đầu bận rộn lên Nhan Tịch biết em mở quốc sợ là đã bắt đầu có động tác Lan Trạch Hy sẽ càng ngày càng vội Nhan Tịch chỉ cầu không cho hắn thêm phiền toái liền hảo Nghĩ nghĩ Nhan Tịch dựa vào Lan Trạch Hy trong lòng ngực tiến vào mộng đẹp Lan Trạch Hy nhìn đến ở chính mình trong lòng ngực ngủ nhân nhi Lộ ra tươi cười Di động một chút nguyện trong lòng ngực nhân nhi ngủ đến càng tốt chút chờ trong lòng ngực nhân nhi ngủ say lúc sau chậm rãi đem này ôm về phòng nhẹ nhàng đặt ở trên giường có lẽ thời điểm đột nhiên đã không có kia một phần ấm áp nhan tịch duỗi tay kéo lại lan trạch hy mà nhan tịch lại không có tỉnh lại lan trạch hy nhìn đến nhan tịch tiểu hành động thập phần thoải mái vì không cho nhan tịch tỉnh lại liền thuận thế nằm xuống đem nhan tịch ôm vào trong ngực hoặc là nhan tịch cảm giác được lan trạch hy tồn tại thân thể không tự chủ được hướng về lan trạch hy dựa sát Hai người ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, nhan tịch tỉnh lại thời điểm Lan Trạch Hy đã không ở trên giường. Nhưng nhan tịch như cũ có thể cảm giác được Lan Trạch Hy đêm qua là ở chỗ này ngủ. Trong không khí phảng phất để lại Lan Trạch Hy hương vị, nhan tịch gương mặt đỏ bừng, còn mang theo mỉm cười. Giữa mắt sau, nhan tịch đi vào dưới lầu, an qua Lan Trạch Hy chuẩn bị quá bữa sáng lúc sau tính toán đi trước sân bay. thực nhi, thật sự không cần ta và ngươi cùng đi sao. Lan Trạch Hy lo lắng nói. Không cần. Ta chỉ là đi tiếp người, không có việc gì, thực mau trở về tới nhan tịch nói. Nhan tịch nghĩ đến Lan Trạch Hy gần nhất thập phần bận rộn, không khỏi đau lòng hắn, lại cũng cảm thấy thực hạnh phúc, cả đời có thể có một người nam nhân vì người cam nguyện bị trói buộc, cam nguyện vì người rửa tay làm canh thang, bình thường nam nhân đều rất khó làm được, huống chi là Lan Trạch Hy liền càng không dễ dàng, thân là rộng kỳ phéo lờ gia tộc gia chủ, làm nhan tịch như thế nào không cảm động. Lan Trạch Hi ái, làm nhan tịch học xong bông, học xong rộng lượng, Học xong không hề tràn ngập thù hận cái sắc không hồn tồn tại, lan Trạch hy không hề giữ lại, nhan tịch cảm nhận được, cho nên hôm nay ở đối mặt nhan chính lâm thời điểm nhiều một phần rộng lượng cùng khoang dung. Kiếp trước thời điểm, nhan chính lâm đối nàng không chút nào quan tâm, lại cũng đem nàng dưỡng dục thành nhân, tuy rằng cuối cùng lựa chọn vứt bỏ nàng, nhưng này hết thể truy càng rốt cuộc là bởi vì tống di duyên cớ, đương ngươi tống di thiết kế cùng nhau, bao gồm nhan tịch mẫu thân chết, hiện giờ nhan chính lâm đã trả giá hết thảy đối với nhan tịch tới nói. Chưa nói tới tha thứ hoặc là không tha thứ, bởi vì đã đều là dâu riêng người, hôm nay đi sân bay tiếp nhan dập khôn bất quá là cảm tạ hán. Không có làm nhan ra trộn lẫn ở trong đó thôi. Tới sân bay thời gian đã là buổi sáng 10 giờ, từ kinh thành bay đi thượng kinh phi cơ vừa mới đến, nhan tịch trực tiếp tới rồi xuất khẩu chờ. quả nhiên chẳng được bao lâu nhan dập khôn liền cùng vương quản gia cùng nhau đi ra. Chính lâm minh bạch nhan tịch xấu hổ, trực tiếp dẫn đầu đi qua cùng nhan dập khôn đại chiêu hô, đối với nhan tịch tới nói. Hôm nay có thể làm được như vậy, cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Nhan chính lâm sau này sinh hoạt, nếu chỉ là tiền tài phương diện nàng cũng nguyện ý bảo đảm, đương nhiên chỉ có thể là chỉ sinh hoạt phương diện. Nhan lão gia tử, vương quản gia một đường vất vả trình lâm nói. Nhan tịch nhìn đến nhan dập khôn cũng coi như tương đối tinh thần, bất quá có thể là sáng sớm dám phi cơ, tinh thần thượng có vẻ tương đối mỏi mệnh. Vương quản gia đi theo nhan dập khôn nhiều năm, 4 năm không thấy, nhìn qua cũng già rồi một chút. Tiểu trình Vất vả ngươi dám lại đây tiếp ta cái này, lão nhân nhan dập khôn đối trình lâm nói. Có lẽ là không có thấy rõ ràng đứng ở nơi xa nhan tịch, có lẽ thấy rõ ràng lại có không dám nhận. Nhan dập khôn cùng trình lâm chào hỏi lúc sau định rồi nhan tịch một hồi lâu, cuối cùng xác nhận lúc sau rốt cuộc vẫn là đi qua. Tiểu tịch vẫn là không muốn tiêu một tiếng ra ra sao nhan dập khôn nói. Nháo thành như bây giờ, phi nhan dập khôn mong muốn, không nghĩ tới nhan ra chung một mạch sẽ nháo đến thê ly tử tán nông nỗi, nhan dập khôn biết nhan chính lâm có gia tâm. Không nghĩ tới nhan chính lâm sẽ vì hắn dã tâm mà xử vứt bỏ thân tình. Nhớ tới lúc trước đoạn tuyệt tra còn quan hệ quyết tuyệt, nhan dập khôn liền biết rất khó lại vãn hồi cái này gia đình. Nhưng là hắn trước sau cảm thấy đối nhan tịch có điều thua thiệt, chính là lúc trước nhan tịch trực tiếp xuất ngoại, liền tính tưởng. Bồi thường nhan tịch cũng là hữu tâm vô lực. Chờ ngươi đơn giản nhan tiên sinh lúc sau, nếu ngài cho đến lúc này còn nguyện ý làm ta kêu ngươi một tiếng ra ra, ta sẽ nhan tịch đối nhan dập khôn nói. Nhan tịch không nghĩ đến lúc đó nhan dập khôn nhìn thấy nhan chính lâm lúc sau bộ dáng, sẽ trái lại trách cứ nàng, nàng cũng không có đi bệnh viện xem qua nhan chính lâm, nhưng nhưng cũng biết nhan chính lâm tình huống hiện tại, có một số việc gửi đi liền không có biện pháp ở vãn hồi rồi, bởi vì miệng vết thương đã để lại. Hảo đi nhan dập khôn thật sâu hít một hơi nói, chúng ta lên xe đi, ngài là tính toán chủ khách sạn vẫn là trụ như viên nhan tịch hỏi. Thượng kinh phát sinh cùng nhau không thể gạt được nhan dập khôn thay mắt, cho nên nhan tịch cũng không có nhiều làm giải thích. Mà là nói thẳng ra tới, có đôi khi nói thẳng sẽ so che che giấu giấu càng tốt, nhan tịch ở em mở quốc nhiều năm, cũng thói quen loại này nói chuyện phương thức. Tiểu tịch, trụ như viên đi nhan dập không nói. Đối với nhan dập không tới nói, nhan tịch có thể tới đón hắn, hắn đã thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhan tịch sẽ làm hắn trụ tiến trong nhà, hắn phát giác có lẽ lúc trước bọn họ đều không có chú ý quá cái này nhan tịch, nhan tịch có thể có hôm nay thành tựu cùng nàng chính mình nỗ lực là phân không khai, mọi chuyện an bài mọi mặt chú đáo. nhưng trung quy là bọn họ nhan ra thực xin lỗi nhan tịch cũng thực xin lỗi lâm như nhan tịch gật gật đầu cũng tốt đẹp nói chuyện muốn cho đều mang theo hành lý buổi sáng phòng trừng cũng không có như thế nào ăn cái gì vì thế liền quyết định trước mang nhan dập khôn cùng vương quản gia đi như viên ăn một chút gì hơi làm nghỉ ngơi một chút ở đi bệnh viện vừa mới đánh quá điện thoại nhan chính lâm còn không có thức tỉnh bất quá bác sĩ nói cũng nhanh sẽ một chuyến như viên hẳn là thời gian vừa vặn tốt xe xẹt qua đường cái hai bên kiến trúc nhìn bên ngoài hết thảy phát sinh quá sự tình giống như là đã qua đi phong cảnh, liền tính là quay trở lại cũng ở cũng nhìn không tới đồng dạng một màn. mươi 123 báo thủ trung trương, hạ, nhan tịch trực tiếp an bài nhan dập khôn cùng vương quản gia hai người tới như viên, đối với bệnh viện, nhan tịch cũng không có tính toán đi, có thể làm được tình trạng này, cũng coi như là không làm thất vọng mọi người, đến nỗi nhan ra người cùng nhan dập khôn như thế nào đánh giá nàng, này đều không phải nhan tịch sở quan tâm, sở hữu thời gian đã dần dần gần kết thúc. Mẫu khoan khúc mắc cũng chậm rãi buông xuống, nếu tương lai nhan ra phải vì nhan chính lâm lấy lại công đạo, nhan tịch cũng không phản đối, nhưng lại cũng sẽ không thúc thủ chịu chói. Đến như viên lúc sau, nhan tịch trước làm người hầu đêm đã sớm chuẩn bị tốt điểm tâm cùng bữa sáng cầm đi lên, nhan dập khôn thân là nhan ra gia, gia chủ, nhưng mấy năm nay cũng rất ít rời đi nhan ra đại trạch, nói vậy trên phi cơ đồ ăn nhất định ăn không quen, hơn nữa buổi sáng rời đi kinh thành thời điểm cũng quá sớm. Tiểu tịch Phụ thân ngươi thế nào nhan dập khôn ở nhan tịch an bài hạ dùng quá một chút bữa sáng sau nói. Đối với nhan tịch an bài, nhan dập khôn thập phần vừa lòng, không nghĩ tới nhan tịch sẽ an bài như thế chú đáo. Từ nhan tịch rời đi nhan ra lúc sau, nhan ra cũng không có vì nhan tịch đã làm cái gì. Có lẽ ở nhan dập khôn trong lòng, những việc này không nên từ hắn ra mặt, rốt cuộc nhan chính lâm tuổi tắc cũng không nhỏ. Nếu đã phân ra, như vậy chính là nhan chính lâm chính mình ra sự, hắn chỉ là không nghĩ tới hội diễn biến đến nước này. Chờ hạ ta làm trình bá đưa ngài qua đi bệnh viện, bệnh viện sự tình là từ nhan gia quản gia xử lý nhan tịch nhàn nhạt nói. Tuy rằng cùng nhan chính lâm huyết mạch tương liên, nhưng nhan tịch không cảm giác được một tia thương tâm, thật giống như là ở đối một cái người xa lạ giống nhau, giống như hoàn toàn cùng chính mình không có quan tâm. Nhan tịch nhớ rõ lúc trước ở em mở Quốc thời điểm, nghe nói trịnh nhiên bị cảm nàng lại thập phần lo lắng, chung quy là không có tình tồn tại, nhan chính lâm có lẽ đối nàng cũng chưa từng có trả ra quá tình thương của cha. Có phải hay không hiện tại đều đã trở thành một loại kết cục? Đã định, đều không như vậy quan trọng. Tiểu tịch, ngươi không đi bệnh viện nhìn xem sao nhan dập khôn nhìn nhan tịch nói. Nhan dập khôn biết, làm phụ thân, nhan chính lâm không có kết thúc vì phụ trách nhiệm, không có cấp nhan tịch tình thương của cha, nhưng nhan dập khôn vẫn là hy vọng nhan tịch có thể đi bệnh viện nhìn xem nhan chính lâm. Rốt cuộc nhan tịch hiện tại đều đã vì nhan chính lâm làm nhiều như vậy, thấy một mặt cũng hảo. Phần 283. Không cần. Trình Bá sẽ mang ngài quá khứ nhan tịch nhàn nhạt nói. Đối với nhan chính lâm, nhan tịch căn bản là không nghĩ lại xem hắn một mặt, chẳng sợ xem một cái, nhan tịch đều không muốn. Đừng nói đi bệnh viện xem hắn. hào đi, tùy ngươi nhan dập không nói. Thế gian khó nhất đoán được chính là nhân tâm, khả nhân đều trốn bất quá một cái thỉnh tự, vô luận là thân tình cũng hảo, tình yêu cũng hảo, bằng hữu chi tình cũng hảo, nhân tâm sở di khó đoán. Có lẽ chính là bởi vì một chữ tình. Trình Bá, phiền thoại ngươi nhan tịch đối trình lâm nói. Nhan tịch có thể giúp Trình Lâm làm như là thân nhân, có thể đem Trịnh Nhiên làm như thân nhân, thậm chí có thể đem Lan Thụy làm như thân nhân. Duy độc đối nhan ra người, nhan tịch không có cảm tình. Có đôi khi nhan tịch hâm mộ những cái đó sinh hoạt ở bình thường gia đình người. Bọn họ sinh hoạt có lẽ cũng không giàu có, có lẽ còn sẽ bởi vì việc nhỏ khắc khẩu không thôi. Nhưng là ở xảy ra chuyện thời điểm lại có thể đồng tâm hiệp lực, không nghĩ hào môn trùng, nhất am hiểu không gì hơn ai đi. Đường ấy, nhan tịch nói ta liền hướng trên lầu đi đến. Nhan dập khôn nhìn đến nhan tịch rời đi thân ảnh, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua, hắn biết, này đoạn thân nhân duyên phận có lẽ thật sự hết, có lẽ nhan chính lâm đời này làm nhất sai sự tình chính là mất đi một cái hảo nữ nhi, hắn đời này làm nhất sai sự tình chính là không có hảo hảo chiếu cố con cháu gia đình, nguyên tưởng rằng con cháu đều có con cháu phúc, nhưng lại không nghĩ tới còn có duyên tận thời điểm. Trình bá mang theo nhan dập khôn đến bệnh viện, vừa mới nhan chính lâm mới sau khi tỉnh dậy không lâu, nhưng hiện tại còn không thể mở miệng nói chuyện. Nhìn đến Nhan Dập Khôn đã đến, nhan chính Lâm trên mặt xuất hiện khiếp sợ cũng có một tia vui sướng, nhan chính Lâm nghĩ đến, Nhan Dập không tới, như vậy nhan gia cùng nhau liền không hề là nhan tịch nói tính, hắn tâm cũng vui sướng không ít. Đến nỗi nhan huynh rời đi sự tình, nhan chính Lâm lại đã quên, đến bây giờ hắn như cũ vẫn là không bỏ xuống được hắn quyền thế cùng tiền tài. Nhan lão gia, vương quản gia, ngài đã tới nhan chính Lâm quản gia cung cung kính kính nói, Tô quản gia là nhan chính Lâm bốn năm trước tự mình tuyển định quản gia, nhan Dập Khôn nhìn thoáng qua phát hiện so với Trình Lâm tới kém rất nhiều. Ân, hiện tại chính Lâm tình huống như thế nào Nhan Dập khôn hỏi. Bác sĩ vừa mới đã làm kiểm tra, hiện tại tình huống đã chuyển biến tốt đẹp Tô quản gia nói. Xem qua Nhan chính Lâm lúc sau, vì không ảnh hưởng Nhan chính Lâm, đoàn người đi tới ra ngoài, hắn Nhan Dập khôn nếu tới, liền phải hiểu biết một chút sự tình trải qua, nhìn đến một cái hảo hảo gia đình biến thành như vậy, ai đều sẽ cảm thấy thương cảm. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ đột nhiên náo máu bẩm trúng gió đâu nhan dập khôn nhìn nhìn nhan chính lâm nói. Nhan chính lâm là hắn đại nhi tử, vốn dị hắn đối nhan chính lâm kỳ vọng cũng là tối cao, nhưng tử ra nhan nặc sự tình, sau lại có ra đem nhan tịch đuổi ra nhanh ra, đoạn tuyệt tra con quan hệ, nhan dập khôn đối nhan chính lâm thất vọng rồi, không nghĩ tới hắn cho tới nay cho rằng nhất có hy vọng kế thừa nhan ra nhi tử, lại là như vậy không còn dùng được, làm việc như vậy hoang đường. Sự tình là cái dạng này, ngày hôm qua buổi sáng thời điểm, lão gia đi như viên tìm nhan tịch tiểu thư nói nhan thị sự tình nhan tịch tiểu thư thừa nhận nhan thị cùng nhau đều là nàng thiết kế lúc sau lão gia liền về nhà về nhà sau phát hiện nhan hình tiểu thư rời đi hoa hạ còn mang đi lão gia sở hữu tích tụ lao gia dưới sự tức giận liền thành như vậy tô quản gia nói nhan thị sự tình ngươi không cần phải nói nói ta hỏi ngươi nhan hình là chuyện như thế nào hiện tại đi nơi đó nhan dập không hỏi nhan hình tiểu thư hiện tại ở nơi đó ta cũng không biết Bất quá nhan hình tiểu thư đi thời điểm cầm đi hộ chiếu, hiện tại hẳn là ở y Đế quốc, lao ra kiếp sau bệnh lúc sau ta còn không kịp đi trà tô quản gia nói. Cùng nhan dập khôn đối thoại, nhan dập khôn trên người có bao nhiêu năm thượng vị này khí thế, làm tô quản gia cảm giác được ý tứ sợ hãi, hiện tại nhan ra một bãi nhiễu loạn, liền đến nôi hắn một người chứng kiến sự tình trải qua, này cũng khó trách sẽ như vậy. Tiểu tịch ngày hôm qua cùng chính lâm nói gì đó, ngươi biết không nhan dập không nói. Ta vẫn luôn ở bên ngoài chờ cũng không biết tô quản gia nói. Nhan láo gia tử, tiểu tịch ngày hôm qua nói nhan nạc sự tình trình lâm ngắt lời nói, không hy vọng nhan dập không hiểu lầm nhan tịch, nhan gia cấp nhan tịch hủy khuất đã đủ rồi, hiện tại nhan tịch đã chính mình đứng lên, không e ngại nhan ra, hắn cũng không hy vọng nhan tịch lại đã chịu bất luận cái gì hủy khuất. Nhan nạc, hắn lại làm sao vậy, không phải bị Ninh Tuyên mang đi sao nhan dập không nói. Tiểu tịch hoài nghi nhan nạc không phải nghiêm tiên sinh nhi tử, cho nên liền làm nạ, kết quả vừa vặn bị chứng thực trình lâm nói thẳng nói, đối với nhan gia người. Chính Lâm cũng không có quá nhiều hảo cảm, bất quá là xem ở đã từng nhan dập khuôn có thể buông thân phận cấp nhan tịch xin lỗi phân thượng. Đến nỗi nhan chính Lâm, tuy rằng không biết nhan tịch tính toán rốt cuộc là cái gì, nhưng là hắn cũng biết nhan tịch không có khả năng ở đem nhan chính Lâm làm như là phụ thân, cha con chi tình đã sớm hết. Nghe được trình Lâm nói, nhan chính Lâm có phản ánh kích động lên, hắn vốn đang muốn tìm người đi điều tra, tuy rằng đã hoài nghi, hắn cảm thấy còn có một tia hy vọng, nhưng hiện tại xem ra. Lại liền một tia hy vọng đều không có, trình lâm làm trò nhan dập khôn mặt nói ra, nhan chính lâm như thế nào sẽ không kích động đâu. Nhan chính lâm không muốn nhan dập khôn biết này hết thảy, nhưng hiện tại nhan chính lâm còn không mở miệng được, hắn cũng không có phản bác, liền tính là phản bác cũng tìm không thấy bất luận cái gì lý do. ngươi có cái gì chứng cứ nhan dập khôn khẳng định nói, hắn tin tưởng trình lâm không phải một cái hương khẩu dòng sông tan băng người, có thể nói ra tới, tất nhiên có chứng cứ. Nhan nặc tồn tại, nhan dập khôn đã từng cam chịu. Rốt cuộc nhan chính lâm cũng yêu cầu một cái nhi tử tới kế thừa gia nghiệp, nhưng hiện tại xem ra, hắn sai rồi, không nghĩ tới, nhiều năm tôn tử, lại căn bản không có huyết mạch chi tình. Tiểu tịch làm nạ kiểm tra, nếu lao gia tử yêu cầu nói, ta có thể cho ngươi cung cấp một phần trình lâm nói. Hảo, cho ta một phần nhan dập khôn hai mắt mang theo quang mang nói. Nhan gia có há là như vậy hảo lừa gạt, nếu ninh tuyên làm, như vậy liền phải trả giá tương ứng đại giới. Ninh tuyên hiện tại ở địa phương nào? Tô quản gia nhan dập khôn hỏi. Nhan dập khôn biết nhan chính lâm đem Ninh Tuyên đuổi ra nhanh ra, nhưng là đối với Ninh Tuyên xuất ngoại sự tình lại bị ẩn tăng rồi. Rốt cuộc đối với nhan chính lâm tới nói không phải cái gì sáng giỏi sự tình, mà tin tức thượng tắc đem sở hữu sự tình quái tới rồi dương trí trên người, cùng Ninh Tuyên không có chút nào quan hệ. Ninh Tuyên xuất ngoại, hiện tại ở ít quốc tô quản gia nói. Cha cha khi nào có thể trở về nhan dập khôn nói. Nàng giống như tiêu tiền mua một cái ít quốc quốc tịch. Hẳn là không tính toán ở trở lại hoa hạ tô quản gia một bên nói một bên lau mồ hôi. Ninh tuyên rời đi thiên quá nhanh chóng, tất cả mọi người không kịp phản ánh lại đây. Ninh tuyên mẫu tử đã ở ít quốc, liền tính là nhan ra lại lợi hại, tay lại cũng dỗi không đến ít quốc. Có lẽ nhan dập khôn sẽ tưởng mặt khác biện pháp, nhưng là hiện tại chỉ có thể trước bông xuống. Chuyện này trước bông, làm bác sĩ cấp chính lâm làm một cái toàn diện kiểm tra nhan dập khôn nói, nhưng không có xem nhan chính lâm, hiện tại hắn đối nhan chính lâm đã là thất vọng tột đỉnh đã làm Hiện tại đang đợi CT kết quả, hẳn là mau ra đây, cũng hẹn chuyên gia hội trận, thời gian tại hạ ngọ 2 điểm tô quản gia nói. Chính Lâm sinh bệnh sự tình nói cho Tống Di sao nhan dập không nói, rốt cuộc Tống Di cùng nhan chính Lâm là nhiều năm phu thê, dù sao cũng phải có điểm phu thê chi tình, chính là nhan dập khôn tới lâu như vậy, lại không có nhìn đến Tống Di thân ảnh, liền hỏi. Ngày hôm qua ta đi tìm tô quản gia trực tiếp đem ngày hôm qua đi tìm Tống Di lấy tiền chính là nói cho nhan dập khôn. cuối cùng còn nói tiền là ở nhan tịch cầm trên tay trải qua. Nghe xong những lời này lúc sau, nhan dập khôn thật sâu nhìn nhan chính lâm liếc mắt một cái, lại không có nói nữa, nhan chính lâm hiện tại đã là thê ly tử tán, người cô đơn một cái, nhưng ở nhan dập khôn xem ra, nhan chính lâm còn trẻ, sau này còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Nhan dập khôn trầm mặc hồi lâu, lúc sau lại đi hỏi một chút chủ trị bác sĩ nhan chính lâm tình huống, chính lâm biết nhan dập khôn giữa chưa là không tính toán đi trở về, cũng may phòng bệnh là phòng xếp, Nhan dập khôn cũng có thể hơi làm nghỉ ngơi, cấp nhan dập khôn an bài xong cơm trưa lúc sau, trình lâm lại đi cấp nhan chính lâm trước một bút phí dụng Trình lâm biết, đây là nhan tịch hy vọng, nhan tịch không có tới, như vậy hắn tới hoàn thành liền hảo. Nhan lão gia tử, cơm trưa ta đã an bài hảo, nam viện phí cũng đã trước hảo, ta còn có chút việc muốn xử lý, chờ hạ vãn một chút ta sẽ an bài người lại đây tiếp ngài trình lâm đối nhan dập khôn nói. Hảo, ngươi đi vội đi, vất vả ngươi nhan dập khôn nói. Rốt cuộc hiện tại Trình Lâm đã không phải nhan gia quảng gia, mà là nhan tịch người, hắn nghe được Trình Lâm kêu nhan tịch vì tiểu tịch thời điểm, hai người ở chung hình thức càng như là người một nhà. Không có việc gì, đều là tiểu tịch an bài tốt Trình Lâm nói. Từ biệt sau Trình Lâm trực tiếp rời đi, vương quản gia thật sâu nhìn Trình Lâm liếc mắt một cái, trong mắt lại có ý tứ hâm mộ, hắn cả đời phụng dưỡng nhan gia khôn, không có người nhà, tuy rằng Trình Lâm đồng dạng phụng dưỡng nhan tịch, nhưng lại là từ người nhà lập trường, người ra rồi. luôn là tưởng phá lệ quá nhiều một ít. Vương quản gia, ngươi nói chính lâm như vậy còn có thể hảo sao nhan dập khôn lo lắng nói. Phần 284 Phía trước trình lâm cũng ở, tô quản gia cũng ở, hắn muốn duy trì này làm đương gia nhân mặt mũi hiện tại đối mặt vương quản gia, hắn tâm thả xuống dưới, hắn trở thành nhan gia gia chủ nhiều năm, lại không có nghĩ đến, nếu không có vương quản gia, liền nói thiệt tình lời nói người đều không có. Không có việc gì, hiện tại y học như vậy phát đạt vương quản gia nói. Hy vọng đi, ngươi thấy thế nào tiểu tịch nhan dập khôn hỏi. Nhan dập khôn đột nhiên phát hiện, hắn nhìn không thấu chính mình cái này cháu gái, rõ ràng như vậy tiểu, lại có như vậy khí thế, đạm nhiên tưởng một trận thanh phong giống nhau, lại có làm người cảm thấy không đơn giản, loáng thoáng gian lộ ra một tia khí phách. Nhìn không thấu, bất quá, tịch tiểu thư thiện tâm vương quản gia nói. Nhan dập khôn nghe được gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đúng vậy, nếu không phải thiện tâm, có lẽ liền sẽ không quản hiện giờ nằm ở trên giường bệnh nhan chính lâm. buổi chiều thời điểm nhan chính lâm trải qua chuyên gia hội trần thuyết minh thiên liền có thể mở miệng nói chuyện bất quá bởi vì là nao máu bẩm tình huống hiện tại hoặc là là khai đao nhưng lại sát suất thành công quá thấp 20% đều không đến nhan dập khôn tạm thời lựa chọn bảo thủ trị liệu bởi vì liền tính tính khai đao nhan chính lâm cũng không thể khôi phục đến văn tích hắn không thể mạo hiểm bởi vì không có sinh mệnh nguy hiểm nhan dập khôn cũng liền an tâm rồi tiếp cận năm giờ thời điểm nhan dập khôn về tới như viên lúc ấy nhan tịch đang cùng lan trạch hy ở viên trung tàn bộ nhan dập khôn nhìn đến như thiên nhân giống nhau lan trạch hy lộ ra kinh ngạc lại không có đi lên quáy dày hai người mà lan trạch hy cũng phát hiện nhan dập khôn hắn biết nhan tịch hiện tại cùng nhan ra đã không có gì quan hệ cũng không có tiến lên cùng nhan dập khôn chào hỏi hắn là dọc kỳ phèo lờ ra gia chủ thế giới tiền tài khống chế giả đối với trịnh nhiên tôn trọng là bởi vì nhan tịch chính nhiên là nhan tịch nhất quan tâm người mà nhan dập khôn đối với nhan tịch tới nói Bất quá là cái quen thuộc người xa lạ mà thôi, cũng không biết hắn lan trạch hy dụng tâm. Hắn có thể thông cảm nhan tịch làm như vậy là vì cái gì, hắn có thể duy trì nhan tịch, nhưng là hắn lại sẽ không cùng nhan ra người tiếp xúc, bởi vì cái kia ra đã từng đem nhan tịch thương tổn đến mình đầy thương tích. Buổi tối thời điểm, nhan tịch làm người hầu làm một bản trung bổ đồ ăn cấp nhan dập khôn, không phải ở vào thân tình lập trường, chỉ là ở vào nhan dập khôn là cái lao nhân, nhan dập khôn nhìn đến cái bản đồ ăn, tuy rằng so ra kém nhan ra tinh xảo. Nhưng lại cũng là hoa tâm tư, hắn có như thế nào có thể nhìn không ra tới. Tiểu tịch, có thể cùng ta tâm sự sao bữa tối sau, nhan dập khôn đối nhan tịch nói. "Hào nhan tịch trả lời, ý bảo Lan Trạch Hy trước rời đi, Lan Trạch Hy đi lên ở nhan tịch trên trán ấn hạ một hôn, liền trực tiếp đi lên lầu 2, gần nhất Vincent cũng ở như viên cắm dễ, bất quá hắn hiểu được làng tránh, sau khi ăn xong liền đi bờ sông tàn bộ. Hắn là Lan Trạch Hy rời khỏi sau, nhan dập khôn hỏi. Nhan Dập Khôn có thể nhìn đến Lan Trạch Hy không tầm thường, cũng có thể nhìn đến Lan Trạch Hy đối Nhan Tịch yêu quý, vừa mới ở trên bàn cơm liền có thể nhìn ra tới. Hơn nữa sau khi ăn xong cấp Nhan Tịch tự mình pha trà, nếu đổi làm là hắn, hắn cũng vô pháp làm được như thế. Ta ái người, tương lai cộng độ cả đời người Nhan Tịch trực tiếp sáng tỏ nói, nếu là Lan Trạch Hy nghe được khẳng định sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Ngươi có thể tin tưởng hắn sao Nhan Dập Khôn hỏi. Tuy rằng Nhan Dập Khôn thừa nhận Nhan Tịch đích sắc có chỗ hơn người. bất quá hiện tại cũng quá tuổi trẻ hơn nữa hắn có sao lại nhìn không ra lan trạch hi người như vậy không phải người dễ dàng có thể không chế đến nỗi hắn nói những lời này là ở vào cái dạng gì tâm tình chỉ có nhan dập khôn chính mình biết có ý tứ gì nhan tịch nói nhưng trong giọng nói mang theo rõ ràng không cao hứng ngươi hiểu biết hắn bối cảnh sao có thể có như vậy khí chất người chú định không đơn giản nếu ngươi nguyện ý ta giúp ngươi tìm một cái càng tốt người nhan dập không nói nhan gia chủ yếu cùng ta nói chính là cái này sao Như vậy, ta nói cho ngươi, hắn là ta đời này duy nhất nhận định người, sau này vô luận như thế nào đều hảo, đến nỗi chuyện của ta, liền không nhọc ngài lo lắng nhan tịch lạnh lùng nói. Không nghĩ tới nhan dập khôn cư nhiên sẽ nói như vậy, vô luận hắn là ở vào quan tâm cũng hảo, vẫn là xuất phát từ cái gì mục đích đều hảo. Lan Trạch hy là cuộc đời này duy nhất có thể đi ra nhan tịch trong lòng người, chỉ cần lan Trạch hy không buông tay, nàng nhan tịch cũng tuyệt đối từ bỏ. Tiểu tịch, ta không phải ý tứ này. ta chỉ là sợ ngươi về sau chịu ủy khuất nhan dập không nói. So với nhan gia, ta càng thêm tin tưởng hắn nhan tịch nói, ủy khuất, ở nhan gia đã chịu đủ rồi, có lẽ bất luận kẻ nào đều sẽ làm nàng chịu ủy khuất, chỉ có lan trạch hy sẽ không. Hảo đi, nếu tương lai ngươi có chuyện gì khó xử, đi nhan gia tìm ta nhan dập không nói, dù sao cũng là nhan gia bạc đãi nhan tịch, bằng không cũng sẽ không có hôm nay cục diện. Ngài rốt cuộc muốn nói gì, nói thẳng đi nhan tịch nói. Nhan thị đến tuột cùng có phải hay không ngươi làm nhan dập khôn hỏi? La, nhan thị vốn dĩ chính là nguyên lai lâm thị, ta chẳng qua dựa theo ta từng ông ngoại, nhan chính lâm cùng tống di hại chết ta mâu thân, ngươi cảm thấy ta còn muốn làm cho bọn họ hưởng thụ vinh hoa phú quý sao nhan tịch lạnh lùng nói, đối với nhan dập khôn có lẽ nhan tịch có chút tôn trọng, nhưng là đối với nhan chính lâm một nhà sự tình, nhan tịch như cũ kiên trì chính mình lập trường, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ngươi nói lâm như chết, đến tuột cùng là chuyện như thế nào nhan dập khôn nói? Đối với Lâm Như, nhan dập khôn ảnh hưởng không tồi, sinh ở Hà Môn, người lại rất đơn thuần, cũng rất rộng lượng, vô luận từ cái kia phương diện tới nói, đều là một cái hảo con dâu người được chọn, duy nhất tiếp nối chính là thân thể không tốt lắm. Ngài như thế nào không đi chính miệng hỏi một chút người nhi tử đâu nhan tịch trong lòng cười lạnh nói. Ngươi hẳn là biết hắn tình huống hiện tại nhan dập không nói. Hảo, nếu ngươi muốn biết, như vậy ta nói cho ngài là được, ta mẫu thân hậu sản thân thể không tốt, nhưng lại nghe tới rồi tống di cùng nhan chính Lâm nối thoại. Tha thứ cưới ta mẫu thân bất quá là vì lâm thị, hiện tại nhan chính lâm không thể nói, còn có tống gì, ta tưởng nàng có lẽ sẽ nguyện ý nói ra nhan tình nói. Ngươi có cái gì chứng cứ nhan dập không nói, hắn nghĩ tới sở hữu tình huống, duy nhất không nghĩ tới chính là tình huống hiện tại, lâm như chết, cư nhiên cùng hai người kia thoát không được quan hệ, khó trách. Ngươi muốn chứng cứ sao, ta cho ngươi, đây là ta tra được ta mẫu thân năm đó bác sĩ, bác sĩ nói, nàng vốn dĩ có bệnh tim. Chính là cũng không có đến một phát bệnh liền nghiêm trọng đến ly thế nông nỗi Hơn nữa nàng vốn di chính là một cái tính cách rộng rãi người Ngươi cảm thấy còn có chuyện gì làm nàng bệnh tim đột phát đâu Nhan tịch nói nay cũng không thể chứng minh Này hết thể chính là chính lâm cùng tống di có quan hệ nhan dập không nói Hắn không muốn tin tưởng này hết thể là thật sự Nếu là thật sự Cũng khó trách nhan tịch như thế chán ghét nhan ra Phải không Đây là ta mẫu thân cuối cùng nhật ký Chính ngươi xem đi nhan tịch nói Đem phía trước cấp nhan chính lâm xem qua nhật ký phó bản đem ra. Đây là nhan dập khôn xem qua sau nói, lâm như tự, hắn đã từng gặp qua, không nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy, xem ra hắn thật sự già rồi. Hiện tại đâu, ta chẳng qua là tưởng đòi lại đã từng hết thẻ mà thôi, nếu là ngài bất mãn, đại nhưng làm nhan ra đối ta phản kích, đương nhiên đến lúc đó ta cũng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình nhan tịch nói thẳng nói, mang theo làm người vô pháp bỏ qua khí thế, làm nhan dập khôn chấn động. Nghe được nhan tịch nói, Nhan dập khôn trầm mặc thật lâu, suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, cuối cùng đi như cũ không có cách nào thuyết phục chính hắn. Đúng vậy, nếu là hắn ở nhan tịch lập trường, có lẽ so nhan tịch làm được còn muốn tuyệt, hơn nữa đã cùng nhan gia đoạn tuyệt quan hệ, lại còn có thể đối chính mình chiếu cố, có thể thấy được nhan tịch rộng lượng. Giờ phút này, nhan dập khôn cảm thấy nhan tịch cực kỳ giống lâm như, chính là chung quy là nhan gia xin lỗi các nàng mẹ con. Những việc này, là chúng ta nhan gia không phải. Chúng ta nhan ra xin lỗi các người mẹ con nhan dập không nói, mấy năm nay, hắn chưa từng có người sai lầm, đây là lần đầu tiên. Không, này không phải ngài sai, chỉ là nhan chính lâm sai, đương ngươi ta mẫu thân ái sai rồi, là nàng cam tâm tình nguyện, nhưng hắn cũng đã thu được trừng phạt. Nếu ta đã cùng hắn không tồn tại cha con quan hệ, ta cũng đã tính toán buông tay, hết thể đều theo gió rồi biến mất đi nhan tịch nói. Nhan tịch biết, đương ngươi lâm như là ái nhan chính lâm, chẳng sợ hết thể đều là lựa gạt cuối cùng một khắc nàng đều không có hận quá Nhan Chính Lâm, bởi vì không kịp, Lâm như không có lại tới một lần cơ hội, hiện tại Nhan Chính Lâm đã trả giá đại giới, có lẽ hắn về sau tồn tại xa xo chết đi còn muốn thống khổ đi. Ai? Nhan dập khôn thật sâu thở dài, thế gian này nhất nói không rõ chính là tình yêu, nhưng Nhan Chính Lâm lại lấy ái danh nghĩa đi lợi dụng một cái yêu hắn nữ hải, có lẽ là hắn không có giáo hảo, làm Nhan ra ra như vậy một người. Lão phu nhân ngày mai đến, Buổi sáng ta làm trình bá đi tiếp Nàng Nhan Tịch nói, cái này đề tài, Nhan Tịch không nghĩ ở tiếp tục đi xuống, vô luận là cái dạng gì lý do đều hảo, rốt cuộc sai không phải Nhan Dập Khôn, nếu Nhan Dập Khôn sẽ không đối chính mình ra tay, Nhan Tịch cũng sẽ không đối Nhan ra ra tay. "Hảo, kế đó nơi này đi Nhan Dập Khôn nói, hắn có như thế nào sẽ không rõ Nhan Tịch nói là đang đợi quyết định của hắn." "Hảo, ngài sớm một chút nghỉ ngơi đi" Nhan Tịch đối Nhan Chính Lâm nói, nói xong cũng đứng dậy. Nhan Dập Khôn đều có Vương quản gia chăm sóc. Nhan tịch cũng không lo lắng, đã không có quá nhiều đề tài, nên nói, nên làm, nàng đều đã làm, về sau chính là tùy tiện người khác như thế nào suy nghĩ, nàng nhan tịch đều không để bụng. Nhan tịch rời đi, nhan dập không biết, nhan tịch là sẽ không ở đặt chân nhan ra, nhưng hắn vẫn là quyết định ở như viên ở lại, nếu hắn hôm nay rời đi, như vậy này đoạn tổ tôn chi tình ngay cả một chút đều không có, có lẽ nhan tịch hiện tại không lo hắn là ra ra, nhưng lại đem hắn làm một cái lao nhân giống nhau đối đãi, hắn cũng biết đủ. Sáng sớm hôm sau, vương quản gia bồi nhan dập khôn đi bệnh viện, mà trình lâm tắc một người đi sân bay, nhan tịch cũng không có đi theo. Đêm qua, nàng đã quyết định chặt đức này phân thân tình, bởi vì đã đức gãy, liền tính là tục thượng cũng sẽ co dấu vết, đến nỗi chính mình sự tình, nhan tịch luôn luôn hy vọng nắm giữ ở trong tay chính mình. Tiểu tịch hạ thư xuống phi cơ sau trực tiếp đi tới như viên, đi vào phòng sau ngồi đối diện ở trên sofa nhan tịch nói. Phần 285 ngài tới rồi, vất vả. Ta làm a Di chuẩn bị chút cháo cùng điểm tâm, ngày trước dùng điểm, lúc sau làm trình bá đưa ngài đi bệnh viện đi nhan tịch không nghĩ nói quá nhiều, vì thế một câu đem tả hữu sự tình đều công đạo. Hảo, cảm ơn ngươi, tiểu tịch Hạ Thư nói, đêm qua nàng nhận được nhan dập khuôn điện thoại, vốn dĩ nàng rất quái lạ nhan tịch, chính là đã biết hết thể lúc sau, lại quái không đứng dậy, bởi vì hại nhan chính lâm trực tiếp nằm ở trên giường bệnh cũng không phải nhan tịch, mà là nàng vẫn luôn yêu thích nhan hình, nhưng nhan hình hiện tại lại không có bóng dáng. Nhan tịch nhìn hạ thư liếc mắt một cái, không có nói nữa, Trình lâm lại chủ động an bài hết thảy, vốn là Trình lâm lái xe đưa hạ thư đi bệnh viện, nhưng là bởi vì lâm thời có một số việc, liền làm bảo an lái xe đi qua, như viên bảo an là vương khuê an bài, lái xe kỹ thuật đương nhiên cũng làm người yên tâm. Liên tiếp mấy ngày xuống dưới, nhan chính lâm đã hảo rất nhiều, hiện tại đã có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa thực rõ ràng, nhưng là não máu bầm thường tới rồi thần kinh, rốt cuộc không đứng lên nổi, đối với sau sinh hoạt cũng có chút ảnh hưởng. Bác sĩ nói có lẽ về sau huyết khối chậm rãi giảm bớt, có lẽ còn có lại đứng lên một ngày, này hết thảy đều chỉ có thể giao cho thời gian. Bệnh viện giờ phút này đang ở tiến hành một hồi phụ tử gian đối thoại, không khí có bắt đầu nhẹ nhàng đến lúc sau khẩn trương, một chút ở chậm rãi biến động. Ba ngay thật sự liền mặc kệ nhan tịch mặc kệ sao nhan chính lâm nhìn đến nhan dập khuôn tới mấy ngày, lại ở tại như viên, hơn nữa không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn chờ không nổi nữa. hắn đem chính mình sở hữu sự tình đều trách cư ở nhan tịch trên đầu như thế nào quảng, ngươi làm ta một phen láo xương cốt đi giúp ngươi tranh đoạt nhan thị sao nhan dập không nói phát hiện nhan chính lâm gần nhất tính tình càng ngày càng trở nên âm chấm chút chờ ta hết bệnh rồi ta liền có thể xử lý nhan thị nếu không phải nhan tịch ngươi nhi tử ta có thể nằm ở trên giường bệnh sao nhan chính lâm nói hắn không có trách nhan hình không có trách nhan nặc không có trách ninh tuyên hiện tại đều còn ở nhìn chăm chú này nhan thị như cũ chưa từ bỏ ý định Ngươi là như thế nào nằm ở trên giường bệnh, còn có ta nói rõ ràng sao? Sở hữu sự tình chính ngươi hảo hảo ngẫm lại nhan dập khôn nói xong trực tiếp phủi tay rời đi. Mẹ, ngươi giúp ta cùng ba nói nói, ta nhan chính lâm nhìn hạ thư nói. Chính lâm, là ngươi thực xin lỗi lâm như, thực xin lỗi tiểu tịch, ngươi hiện tại đã như vậy, về sau phải hảo hảo dưỡng đi hạ thư nói, nàng đương nhiên biết, nhan chính lâm là bị nhan huynh rời đi, mang đi sở hữu tiền mới biến thành như vậy. Mẹ, ngươi nhan tịch cướp đi nhan thị. Bằng không ta như thế nào sẽ trở thành cái dạng này nhan chính lâm nói, hắn như thế nào đều không thể tiếp thu đã từng cái kia khí phách hăng hái nhan thị tổng tài biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi hạ thư không biết nên nói như thế nào nói. Ngươi đừng động hắn, nếu không phải tiểu tịch cho dù thế ngươi trước nằm viện phí, ngươi hiện tại còn không biết thế nào, ngươi tuyển tống di thời điểm ta liền phản đối, ngươi nhìn xem, ngươi hiện tại làm thành cái dạng này, ngươi đã từng thê tử, nữ nhi có tới xem qua ngươi liếc mắt một cái sao. nhan thị ngươi cũng đừng suy nghĩ nhan dập khôn nhìn đến nhan chính lâm đang ép hạ thư ở bên ngoài nghe không nổi nữa đi vào tới nói ba nhan tịch đã không phải nhan ra người chẳng lẽ ngươi cho phép người ngoài này một khi dễ nhan ra sao nhan chính lâm nói nhan chính lâm thấy nhan dập khôn không dao động chỉ có thể lấy ra tàn nhật chiêu nhan chính lâm tin tưởng sự tình đề cập đến nhan ra nhan dập khôn nhất định sẽ không không dao động đáng tiếc lần này hắn thật sự phỏng chừng sai rồi nhan tịch nàng họ nhan vô luận là ngươi hay không đoạn tuyệt quan hệ Nàng như cũ lưu trữ nhan ra huyết, ta không nghĩ vì người đáp thượng toàn bộ nhan ra nhan dập khôn nói. Có lẽ nhan dập khôn đã từng nhất thời chi khí nghĩ tới đối phó nhan tịch, nhưng là hắn làm vương quản gia chính mình cha quá, chứ không nói nhan tịch nhận thức lan ra láo gia chủ lan thụy, chính là nhan tịch cá nhân, thiên ngữ là nhan tịch sản nghiệp. Hơn nữa nhan dập khôn còn phát hiện nhan tịch cùng Hoàng Triều có rất lớn quan hệ, còn tuổi nhỏ có như vậy năng lực, là bọn họ nhan gia kiêu ngạo, nhưng bọn họ nhan gia lại đem này phân kiêu ngạo cự chi ngoài cửa Ba, Ngươi nhan chính lâm không thể tin được nói. Hảo, cứ như vậy, chờ ngươi thân thể hảo, liền sẽ buồn ra dưỡng bệnh, về sau nhan ra sự tình ngươi liền không cần lại nhọc lòng nhan dập không nói. Nghe được nhan dập không nói, nhan chính lâm hoàn toàn sợ ngây người, hắn thật sự hai bàn tay trắng, cái gì đều không có, trở lại buồn ra kia chẳng phải là ăn ngon uống tốt sau đó chờ chết sao. Nhan chính lâm không nghĩ tới, nhan dập khôn cư nhiên sẽ làm như vậy một cái quyết định. Nhan chính lâm một người ngốc ngốc nghĩ này hết thảy. Nhan dập khôn cùng hạ thư đi tới ra ngoài Ngươi thật sự tính toán làm chính lâm Sẽ nuôi trong nhà bệnh sao hạ thư lo lắng nói Làm mẫu thân Nàng hiểu biết nhan chính lâm Ba cái nhi tử đều có chính bọn họ kiêu ngạo Đối nhan chính lâm tới nói Đây là cái xỉ nhục. Bằng không đâu Mặc kệ hắn ở thượng kinh sang bậy sao Ngươi xem hắn mấy năm nay đều làm chút cái gì Nhan dập khôn đối hạ thư nói Có lẽ là nhiều năm phụ thề Nhan dập khôn nguyện ý cùng hạ thư đem vấn đề nói rõ ràng Nếu không chúng ta tùy hắn đi khiến cho hắn lưu chữ thượng kinh, nếu hắn về sau nguyện ý, chúng ta lại tiếp hắn đi kinh thành cũng không muộn hạ thư nói. Lưu chữ thượng kinh, ai chiêu cố hắn nhan dập không nói. Ta đi cùng tiểu tịch nói nói, lại nói như thế nào bọn họ đều là cha con hạ thư nói, nghĩ thầm nếu nhan tịch tha thứ nhan chính lâm có lẽ làm nhan chính lâm mở ra khúc mắc cũng nói không chừng. Ngươi đừng đi thêm phiền, mấy ngày này, nàng có thể lưu chúng ta hai lão ở như viên đã là cực hạ, không cần đi phiền phái tiểu tịch nhan dập không tin tưởng nhan tịch ngày đó buổi tối nói. vì thế nói chẳng lẽ tiểu tịch cùng chính lâm quan hệ thật sự nháo đến như thế nông nôi sao hạ thư nói mấy ngày này nhan tịch cũng chưa từng có đã tới bệnh viện hạ thư đã sớm biết nhưng vẫn không cho chính mình tin tưởng chờ chính lâm hảo điểm chúng ta dẫn hắn sẽ kinh thành nhan dập khôn nói hạ thư nhìn nhìn nhan dập khôn không có nói nữa nàng biết nhan dập khôn cảm thấy nàng thay đổi không được cũng chỉ có thể tiếp thu nhìn đến hiện giờ nằm ở trên giường bệnh nhan chính lâm hạ thư không khỏi đau lòng thời gian từng ngày qua đi Cứ như vậy đi qua hơn 10 ngày, nhan chính lâm bệnh tình cũng coi như là ổn định, nhưng tính tình lại càng lúc càng lớn, đến nỗi ở nhan dập không trước mặt còn hảo, ngay cả hạ thư, nhan chính lâm đều thường xuyên cấp sắc mặt, hôm nay rốt cuộc tới rồi nhan chính lâm cũng mau có thể xuất viện. Tiểu tịch, chúng ta nghĩ tới hai ngày trở lại kinh thành hạ thư đối nhan tịch nói. Hảo, đến lúc đó ta làm chết máy đưa các ngươi đi sân bay nhan tịch nói thẳng nói. Tiểu tịch, ngươi thật sự liền không thể đi xem chính lâm liếc mắt một cái sao hạ thư nói. Mấy ngày này ở trung xuân dưới, hạ thư biết nhan tịch cũng không phải một cái bạc tình người, nàng tưởng ở khuyên một chút nhan tịch. Không cần nhan tịch nói thẳng nói, có thể làm nàng đã làm, không làm thất vọng chính mình, cũng không làm thất vọng người khác. Hảo đi hạ thư nhìn nhan tịch liếc mắt một cái, lại cùng nhan dập khôn đứng dậy đi bệnh viện. Buổi chiều thời điểm, nhan dập khôn trở về, nhan tịch biết được nhan chính lâm hôm nay kiên trì xuất viện trở về nhan ra, hạ thư cũng đi theo nhan chính lâm đi qua nhan ra, nhan dập khôn lại trở về như viên. Nhan dập khôn nhìn nhìn nhan tịch, lại phát hiện nhan tịch như cũ không có gì quá nhiều biểu tình, dường như cùng nhau đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Tiểu tịch, ngươi về sau tính thế nào nhan dập khôn hỏi? Không biết, quá một đoạn thời gian hẳn là sẽ đi kinh thành đi nhan tịch nói, đi kinh thành sự tình nhan tịch cũng không có tính toán giấu dếm, hiện tại dịch ra cùng Tiểu vũ hẳn cũng tới rồi quyết đấu lúc, quân gia người cũng ra mặt can thiệp, tuy rằng nhan tịch làm Tiểu vũ Hàn chuyển minh vì ám, nhưng là dịch ra cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Chúng ta đã tính toán hậu thiên trở lại kinh thành, chính lâm ta cũng quyết định dẫn hắn sẽ kinh thành nhan dập không nói. Hảo, ta làm trình bá các ngươi đính vé máy bay nhan tịch nói. Không cần, vương quản gia đã định hảo nhan dập không nói, hắn rất muốn cùng nhan tịch nhiều lời chút cái gì, nhưng nhưng vẫn không có tìm được bất luận cái gì đề tài. Mấy ngày này hắn thử qua, đáng tiếc vẫn luôn đều không có thành công, nhan tịch đã không có tiếp thu nhan ra người. Hảo, đúng rồi. Các người muốn hay không mang Nhan Du cùng nhau trở lại kinh thành Nhan Tịch nghĩ đến ngày hôm qua trình bá hồi báo nói. Tiểu Du không phải cùng Tống Di ở bên nhau sao Nhan Dập không nói, gần nhất vẫn luôn nghĩ đến Nhan Chính Lâm sự tình. Hắn cũng không có chú ý quá chuyện khác, tới Thượng Kinh ngày hôm sau, hắn đã từng làm vương quản gia đi đi tìm Tống Di, nhưng lại bị Tống Di cự tuyệt. Nghe nói Tống Di thiếu tiền một bút nợ cơ bạc, hiện tại đang ở bị người đòi nợ Nhan Tịch nói thẳng nói, Nhan Du còn nhỏ, hiện tại bất quá là hào môn tranh đấu hạ vật hy sinh. Nhan tịch không tính toán đi quản nhưng nhan du trùng quy là nhan ra người, nhan dập khôn có quyền lợi biết hết thảy. Tiểu tịch, ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao nhan dập khôn nói. Nhan chính lâm hiện tại đã cùng nhan tịch thoát ly quan hệ, nhan Hinh cũng đã ra ngoại quốc, nhan nặc lại không phải nhan chính lâm hài tử. Hiện tại duy nhất dư lại có lẽ chỉ có nhan du, nhan dập khôn không nghĩ làm nhan du lưu lạc ở bên ngoài. Phần 286 Hảo nhan tịch nói Nhan tịch trực tiếp làm bảo an lái xe, hai người đi tống di biệt thự. vừa mới đến biệt thự cửa phát hiện trên cửa lớn tất cả đều là hồng sơn bảo an trực tiếp đứng ở nhan tịch phía trước đi gõ cửa gõ thật lâu đều không có người mở cửa lại phát hiện có một cái tiểu thân ảnh tránh ở bùn hoa mặt sau nhan tịch nhìn kỹ liếc mắt một cái phát hiện là nhan du nhan du đầu tóc thực loạn quần áo cũng ố vế, giống như thật lâu không có xử lý qua hai mắt hướng lộ ra sợ hãi ngươi là tiểu du sao mở cửa hảo sao nhan tịch đối nhan du nói các ngươi là ai nhan du dùng run rẩy thanh âm nói Nhan Du nói, Nhan Tịch không có trả lời, cũng không có cách nào trở lại, là ai sao, là Nhan Tịch, cũng có thể là kẻ thù. Tiểu Du, ta là Gia Gia, mở cửa hảo sao Nhan Dập không nói. Ngươi thật là Tiểu Du Gia Gia sao Nhan Du do dự, Nhan Dập khôn Nhan Du là gặp qua, chính là số lần quá ít, Nhan Du cũng không nhớ rõ. Là, Tiểu Du, ta là Gia Gia, mở cửa hảo sao Nhan Dập không nói. Nhan Du đợi trong chốc lát, phát hiện không có gì vấn đề lúc sau, mới đi tới. móc ra một cái tiểu chìa khóa vốn dĩ tính toán mở cửa lại thân thể quá lùn mở không ra bảo an trực tiếp tiếp nhận chìa khóa đem nhóm mở ra nhan tịch cùng nhan dập khôn đi vào phòng trong bảo an biết không an toàn liền trực tiếp lưu tại cửa đi vào phòng trong ở phát hiện trong phòng hết thảy đều bị phiên đến lung tung rối loạn giống như đã lâu không có người trụ quá giống nhau nhan du nhìn chầm chầm nhan tịch cùng nhan dập khôn có chút vui sướng cũng có chút sợ hãi tiểu du mụ mụ ngươi đâu Nhan Dập khôn nhìn đến phòng trong cùng nhau nhữ nhữ mày hỏi. Mụ mụ hôm trước buổi tối đi rồi liền không trở về, mụ mụ làm Tiểu Du không cần mở cửa, một người lưu chữ trong phòng, không cần ra tới, chính là Tiểu Du sợ hãi, ngày hôm qua tới thật nhiều người, Tiểu Du liền tránh ở buồn hoa bên trong Nhan Du nói. Tiểu Du, cùng ra ra đi được không Nhan Dập không nói, không nghĩ tới Tống Di sẽ rơi xuống tình trạng này. Chính là mụ mụ đâu, như vậy nói làm ta chờ nàng trở lại Nhan Du nói, Nhan Du từ nhỏ liền ỷ lại Tống Di. Trong lúc nhất thời như vậy nhanh như vậy Phản ánh lại đây Gia Gia sẽ cùng mụ mụ ngươi nói Hôm nay trước cùng Gia Gia rời đi Được không Nhan Dập khôn nói Hảo Nhan Du nói Ba người vừa định hướng cửa đi đến Liền phát hiện cửa tới một đám người Ước chừng bảy tám đại hán Trong tay mặt còn cầm côn đồng Nhan Dập khôn mày nhăn lại Ở Nhan Dập khôn xem ra Nơi này bốn người đến nỗi bảo an giống như sẽ điểm công phu Muốn toàn thân mà lui Rất khó Chúng ta trước đi ra ngoài đi Nhan Tịch nói Đi ở phía trước Nhan Du do dự, nàng không dám động, sợ hãi. Nhan Dập Khôn cầm Nhan Du tay đi ở Nhan Tịch mặt sau. Nhan Dập Khôn có thể cảm nhận được Nhan Du ở phát run, lại nhìn nhìn Nhan Tịch, phát hiện Nhan Tịch nghĩ tới giống như người không có việc gì, nhưng trên người khí thế lại không dung bỏ qua. Nhan Tịch nhìn bên ngoài người tới, tuy rằng người nhiều, nhưng lại không sợ hãi, nàng mấy năm nay cùng Trịnh Nhiên học tập võ thuật, nếu thật sự đánh nhau rồi, cũng không lo lắng thua. Hơn nữa người thông minh không nhất định dùng đánh nhau tới giải quyết vấn đề. Các ngươi là ai, đem cái kia tiểu hài tử lưu lại đi đầu người ta nói nói. Các ngươi lại là ai nhan tịch lạnh lùng nói, nhưng lại làm đi đầu người cảm thấy sợ hãi. Nhan tịch một bên ý bảo làm nếu đã xảy ra sự tình, làm bảo an bảo hộ nhan dập khôn cùng nhan du, Ta kêu vương mãng, mọi người đều kêu ta đào ca vương mãng nói. Nhan tịch nhìn nhìn vương mãng, một cái đại hán, tên này đảo cũng không có bôi nhọ hắn. Ta là nhan tịch, ngươi nói vậy biết ta là ai sao nhan tịch nói, thượng kinh người không biết nhan tịch tên người rất ít. trong một đêm làm nhan thị đổi chủ, trở thành thượng kinh đầu sỏ. Nguyên lai là nhan tiểu thư, huynh đệ ta có mắt không thấy thái sơn, thỉnh nhan tiểu thư tha thứ vương mắng nói. Xem người ánh mắt hành sự, làm người như vậy chính là như vậy, nếu nhan tịch sợ hãi, hiện tại có điều mặt khác một phen trường hợp. hào thuyết, cái này tiểu hải tử hôm nay ta muốn mang đi, còn thỉnh đao ca châm trước một chút nhan tịch nói. Nhan tiểu thư, người đây là khó xử huynh đệ ta, tống di thiếu chúng ta một tuyệt bút tiền, chúng ta hiện tại tìm không thấy nàng. chỉ có thể tìm vị này tiểu tiểu thư vương mãng nói như thế nào đao ca tính toán làm tiểu hài tử tới gắn nợ sao nhan tịch lạnh lùng nói một tia khí lạnh làm vương mãng cảm thấy độ ấm nháy mắt hạ thấp rất nhiều chúng ta chỉ cần lưu lại tiểu hài tử mới có thể tìm được tống gì. chúng ta này không phải không có cách nào sao thỉnh nhan tiểu thư thứ lội vương mãng nói nga nếu lưu lại nàng vẫn là tìm không thấy tống gì. đao ca tính toán làm sao bây giờ đâu nhan tịch nói đòi nợ nhan tịch cảm thấy không có gì Nhưng là đề cập đến người nhà Nhan Tịch cảm thấy liền có chút qua, tuy rằng Nhan Tịch không thích Tống Di, liên quan này Nhan Du cũng không có hảo cảm, nhưng lại cũng vẫn là không thể tiếp thu như vậy đòi nợ phương thức. Này Vương Mãng trong lúc nhất thời từ nghèo. Đao ca, Tống Di đến tột cùng thiếu bao nhiêu tiền, cho các người đối một cái tiểu hài tử ra tay Nhan Tịch hỏi. Không nhiều lắm, liền 500 vạn Vương Mãng một bộ gương mặt tươi cười đối Nhan Tịch nói, hắn đương nhiên biết Nhan Tịch cùng Tống Di quan hệ, cho rằng Nhan Tịch sẽ gánh hạ này bút nợ nợ 500 vạn, còn không nhiều lắm, xem ra đao ca thu vào đến lúc đó phong phú ai nhan tịch nói, nàng không thích cái này gọi là vương mãng người. Hảo thuyết, nhan tiểu thư tính toán vương mãng nói, tống di nợ nần cùng ta không có quan hệ, nhan du ta nhất định phải mang đi, bất quá, người ta mang đi lúc sau, nợ nần nói, ngươi có thể kia này căn biệt thự tới để khấu, như thế nào nhan tịch nói, biệt thự là tống di, nếu không nữa thì chính là nhan chính lâm, dùng chính mình tiền nhắc tới tống di trả nợ, sao có thể. Này biệt thự cũng không ở Tống Di danh nghĩa, này Vương Mãng cho rằng khó xử bộ răng nói, nếu là ở Tống Di danh nghĩa, hắn cũng không đến mức làm khó như vậy. Có lẽ Tống Di là bởi vì muốn ôm chủ cái này biệt thự mới đào tàu đi. Đến nỗi như thế nào giải quyết hình như là đao ca sự tình, chú ý ta đã ra, chúng ta hiện tại có thể đi rồi sao nhan tịch thanh âm càng ngày càng lạnh, cảm giác không khí đều phải đọc lại. Nhan tiểu thư thỉnh Vương Mãng nói, làm một cái thỉnh động tác. Bảo An lập tức đi lái xe. Nhan Tịch đoàn người nên ngang mà đi. Đao Ca, vì cái gì không lưu lại cái kia hai nhóm cái này tên côn đồ nói. Ngươi muốn chết, ta còn muốn sống đâu, ngươi nàng, ngươi không muốn sống nữa Đao Ca nói. Nàng là ai á tên côn đồ nói. Nhan Tịch hiện tại tổng tài, đi, đi tìm Tống Di Vương Mãng hung hăng nói, quyết định đem ở Nhan Tịch nơi này chịu khí phát tiết đến Tống Di trên người, hơn nữa dùng này căn biệt thự thế chấp, Vương Mãng cảm thấy cũng cũng không tệ lắm. Tên côn đồ nghe được Vương Mãng nói, cũng ngông Nhan tịch rất ít xuất hiện ở công chúng tầm mắt bên trong, vẫn luôn làm người cảm thấy thần bí mà cường đại, Hắc đạo cũng hảo, bạch đạo cũng hảo, nếu một người thật sự cường đại rồi, đều sẽ thu được nhân dân tôn trọng. Nhan tịch không có cách nào, chỉ có thể mang theo nhan du về tới như viên, xem nhan dập khôn sắc mặt cũng không muốn đi nhan ra đại trạch, nhan tịch chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ làm tống di nữ nhi bước vào như viên đại môn. Tiểu tịch, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi nhan dập khôn nói. Phần 287 Người tính như thế nào an bài nhan du nhan tịch lãnh đạo hỏi. Tiểu tịch, có thể làm tiểu du ở chỗ này lưu hai ngày sau, ta hậu thiên sáng sớm chúng ta mang đi tiểu du nhan dập khôn mang theo cùng nhau thỉnh cầu nói. Nhan tịch rất muốn nói không nghĩ, bởi vì đây là lâm như địa phương, không nghĩ làm tống di huyết mạch đặt chân, nhưng nếu muốn cự tuyệt nhan dập khôn, nhan tịch có ý tứ do dự, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhan lão, làm tiểu du sẽ nhan ra nhìn xem đi, rốt cuộc nàng là nhan chính lâm nữ nhi lan trạch hy mở miệng nói. Lan trạch hy vừa vặn lại đây, liền nghe được nhan dập khôn nói, chỉ cảm thấy nhan dập khôn đều đã biết cùng nhau, như vậy yêu cầu thật quá đáng, vừa mới nhìn đến nhan Du dơ hề hề, nhan tịch mới làm người hầu đãi đi xuống tẩy một chút, mặc kệ nhan dập khôn thấy thế nào, lan trạch hy rời đi mở miệng cự tuyệt. Hào đi, chờ hạ ta làm vương quản gia đưa nàng đi nhan ra nhan dập khôn nói. Nhan ra đại trạch nhan dập khôn đặt chân quá một lần, lại rốt cuộc không nghĩ đi vào đi, bằng không hắn cũng sẽ không ngốc tại như viên mấy ngày này. Nhan dập khôn nguyên bản cho rằng có thể được đến nhan tịch tha thứ, nhưng hiện tại biết tựa hồ không có khả năng, nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ cuối cùng một chút hy vọng, như vậy chết gian ngoại mặt đều hảo. Buổi chiều thời điểm, nhan du tẩy qua sau, người hầu a Di cấp nhan du chuẩn bị điểm ăn chút, ăn qua đồ vật lúc sau, liền làm vương quản gia mang theo nhan du sẽ nhan ra, nhan du nghe được có thể về nhà, thật cao hứng đồng ý. Tiểu tịch, ngươi có thể tìm được tống di sao nhan dập khôn hỏi, rốt cuộc nhan chính lâm ly hôn thời điểm. Nhan Du là ở Tống Di danh nghĩa, nếu muốn thật sự nuôi nấng Nhan Du, còn có rất nhiều thủ tục muốn làm, rốt cuộc Tống Di còn ở nhân thế. Không biết, bất quá hẳn là có thể đoán được cái đại khái Nhan Tịch nói. Ngươi có thể giúp ta tìm được nàng sao Nhan Dập không nói, rốt cuộc ở Thượng Kinh, Nhan Dập khôn không có gì thế lực, hơn nữa cũng không quen thuộc. Ta cho ngươi địa phương, đến lúc đó làm bảo an mang ngươi đi đi Nhan Tịch nói, có thể tìm Nhan Du nàng đã tận tình tận nghĩa, Tống Di nàng là không nghĩ ở gặp được. Hảo! Cảm ơn nhan dập khôn nói. ngày hôm sau, nhan tịch làm công ty bảo an an bài hai gã bảo an nhân viên mang theo nhan dập khôn đi tống di trước kia vì đánh bài mua phòng ở. Tuy rằng nơi đó không lớn, nhan tịch tin tưởng đó là tống di duy nhất có thể tránh né địa phương. Không nghĩ tới nhan tịch thật đúng là đoán đúng rồi, nhan dập khôn đến thời điểm, tống di thật sự tránh ở bên trong, đã hoàn toàn đã không có ngày xưa phu nhân khí độ, biến thành một cái ma bài bạc. 3. Sao ngươi lại tới đây tống di nhìn đến là nhan dập khôn? Rời đi liền mở ra môn. Tống Di, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này, ngươi nhan dập không nói. Ba, thực xin lỗi, ta không bao giờ đánh cuộc, ta Tống Di nói một chuỗi dài ăn mày nhan dập khôn tha thứ nói, muốn lại trở lại nhanh ra. Đủ rồi, ta hôm nay tới là tưởng ngươi đem Tiểu Du nuôi nấng quyền giao cho ta nhan dập khôn đánh gãy Tống Di nói nói. Tiểu Du là ta nữ nhi, ta sẽ không đồng ý Tống Di nhìn đến nhan dập khôn quan tâm nhan Du, tưởng đem nhan Du trở thành là cuối cùng lợi thế. Ngươi có biết hay không? Hôm nay có người mặt trên đi đòi nợ, thiếu chút nữa liền đem tiểu du mang đi, có người làm như vậy mẫu thân sao nhan dập không nói. Ta sẽ không đem tiểu du nuôi nấng quyền cấp nhan ra, trừ phi ngươi có thể cho ta 100 triệu tống di công phu sư tử ngọc nói. Ta có thể cho ngươi 100 vạn làm ngươi sau này sinh hoạt phí dụng, đây là ta lớn nhất cực hạn, nếu ngươi không đồng ý, ta liền dùng này 100 vạn thỉnh luật sư nhan dập không nói. Tống di tình huống hiện tại, nếu dùng pháp luật thủ đoạn, nhan du tự nhiên có thể về nhan ra. Nhưng là nhan dập khôn không nghĩ nhan ra lại ở thượng kinh làm ra như vậy mất mặt sự tình, nhan ra thể diện đã bị nhan chính lâm, tống di ở thượng kinh ném hết, hắn đều cảm thấy hổ thẹn. Ngươi cho rằng tìm luật sư liền có thể mang đi tiểu du, ta nói cho các ngươi không có khả năng tống di kích động nói. Phải không, ngươi có thể lấy này một trăm vạn ở chỗ này ký tên, nếu bằng không ngày mai chờ thượng tòa án, ta tưởng hiện tại bên ngoài hẳn là cũng có rất nhiều người ở tìm ngươi đi nhan dập khôn hung hăng nói, có chứa một tia uy hiếp chi ý. Không được, 100 vạn quá ít Tống Di nói. một 100 vạn, có lẽ thỉnh luật sư còn không cần nhiều như vậy, ngươi muốn, hiện tại ký tên, không cần, ta đi thỉnh luật sư nhan dập khôn lạnh lùng nói, tính toán xoay người rời đi. Hảo, ta đồng ý, ta đồng ý là được Tống Di nói, lập tức ký tên lúc sau nói có thể đem chi phiếu cho ta đi. Nhan dập khôn gật gật đầu, vương quản gia đem chi phiếu đưa cho Tống Di, liền xem đều không có xem Tống Di liếc mắt một cái liền trực tiếp rời đi, nhan dập khôn giờ phút này mới cảm thấy. Nhan Chính Lâm ánh mắt là cỡ nào kém, Tống Di người như vậy, hắn cư nhiên coi trọng, Lâm Như như vậy nữ tính hắn lại không có quý trọng. Nhan Dập Khôn trả lời Như Viên, Nhan Tịch đã làm người chuẩn bị tốt cơm chưa, Nhan Dập Khôn nhìn đến này hết thảy, nguyên bản cứng đờ trên mặt có một tia lơi lỏng, ở nhan ra, hắn chưa từng có cảm nhận được quá, mấy ngày này, Nhan Tịch ngẫu nhiên cũng sẽ nấu cơm, hắn phản phất thấy được Lâm Như bóng dáng, nhớ tới tân niên thời điểm, Lâm Như vì làm sủi cảo mà sinh bệnh sự tình, kia mới là gia đình. Đáng tiếc hắn không có cái kia phúc phận. Tiểu tịch, ta ngày mai buổi sáng muốn đi, nếu là tới rồi kinh thành, ngươi cái gì yêu cầu, đi nhan ra tìm ta, không muốn đi nhan ra nói, gọi điện thoại cho ta nhan dập không nói. Nhan tịch nghe được ra, nhan dập không những lời này là thiệt tình, nhan tịch cũng biết nhan dập Khôn mấy ngày này nỗ lực, muốn cho chính mình trở lại nhan ra, nhưng tâm lý cái kia khảm, nàng quá không được. Hảo, kinh thành gần nhất có lẽ có chút dung chuyển, hy vọng nhan ra không cần để ý tới nhan tịch nói. Nhan tịch biết kinh thành dung chuyển sẽ càng lúc càng lớn, khó bảo toàn nhan ra sẽ không nhúng tay, nếu là chạm sai rồi biên, nàng sẽ không mặc kệ, hy vọng cái này nhắc nhở hữu dụng, nhan dập khôn cũng có thể ước thúc một chút nhan ra người. Hảo, nếu muốn hỗ trợ tìm ta nhan dập khôn nói, cảm thấy nhan tịch cũng không phải hoàn toàn máu lạnh, ít nhất hai người quan hệ cuối cùng là tiến bộ một chút. Nhan tịch nhìn nhan dập khôn liếc mắt một cái, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Nhan du sự tình Ta hy vọng nàng không cần cùng nhan chính lâm tiếp xúc quá nhiều nhan tịch nói, không nghĩ nhan du bị nhan chính lâm nhiễm thù hận, chính là nhan du ở lợi hại, nhan tịch không sợ, nhưng lại không nghĩ nhan dập khôn ở vì nhan du thương tâm một lần, nhan du nếu tiếp trở về buồn ra, như vậy về sau sinh hoạt cũng liền sẽ ở buồn ra, nhan dập khôn đương nhiên sẽ có một phần chú ý. Hảo nhan dập khôn nói, sáng sớm hôm sau, nhan tịch đưa nhan dập khôn đi sân bay, đến sân bay sau, nhan tịch cũng không có số xe. chỉ là ở trên xe nhìn nhan dập khôn rời đi nhan tịch chưa bao giờ nghĩ tới sự tình sẽ lấy như vậy vì chung kết đáng tiếc nhan chính lâm đến cuối cùng như cũ là chết cũng không hối cải nhan dập khôn đến kinh thành hậu quả nhiên nghe theo nhan tịch kiến nghị lấy nhan chính lâm dưỡng bệnh vì từ đem nhan chính lâm an bài ở nghỉ phép khu biệt thự nơi đó có suối nước nóng cũng thật sự thích hợp dưỡng bệnh đến nỗi nhan chính lâm kết cục liền có thể nghĩ nhan chính lâm cả đời lấy ích lợi làm trọng vốn là hô mưa gọi gió tuổi lại rơi vào như vậy kết cục Này hết thể đều là hắn gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Tống Di ở nhan dập khôn đi rồi lúc sau, bị Vương Mãng đoàn người tìm được, Vương Mãng cho rằng cầm đi 100 vạn chi phiếu, sau lại Tống Di lại ở Vương Mãng bức bách hạ, lấy ra giấy thỏa thuận ly hôn, càng cụ mặt trên điều khoản, đem biệt thự sang tên sử dụng sau này tới trả nợ. Tống Di hoàn toàn trở thành không nhà để về người, Tống Di lại nghĩ tới Vương phu nhân, phía trước phía sau đi Vương gia đại trạch phía trước vài lần, đều bị đuổi ra tới, Tống Di đành phải ở bên ngoài ngồi canh. Một ngày, rốt cuộc gặp được Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân Tống Di cao hừng nói, nàng đã đói bụng hai ngày, quần áo cũng đã là dơ hề hề, giống khất cái giống nhau, đem Vương Phu Nhân hoảng sợ. Ngươi là Vương Phu Nhân nói, ta là Tống Di Tống Di nói. Ngươi như thế nào biến thành cái dạng này Vương Phu Nhân mang theo ý tứ chán ghét nói. Vương Phu Nhân, ta đã hai ngày không ăn cơm, ngươi có thể mời ta ăn một chút gì không Tống Di nói. Ta nơi này còn có điểm tiền, ngươi trước cầm đi dùng đi Vương Phu Nhân nói. Đem trong bóp tiền tiền đào cho Tống Di, đưa qua đi thời điểm sợ hãi đụng tới Tống Di tay, cảm giác quá bẩn. Phần 288 Ngươi có thể nhiều mượn ta điểm không, ta quá một đoạn thời gian trả lại ngươi Tống Di nói. Ngươi trước cầm, đi ăn một chút gì, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút Vương Phu Nhân nói. Hảo Tống Di nhìn nhìn chính mình, phát hiện hiện tại thật là không có hình tượng, vì thế nói. Tống Di nói xong liền rời đi, Tống Di rời khỏi sau, Vương Phu Nhân còn không quên xoa xoa tay. cảm giác như là đụng tới thứ đồ dơ gì giống nhau, nhìn đến Tống Di rời khỏi sau, lập tức phân phó cửa bảo an, làm hắn thông tri sở hữu bảo an, đừng ở làm Tống Di bước vào nơi này. Từ kia lúc sau, liền không có người tái kiến qua Tống Di, có người sở Tống Di lấy ăn xin mà sống, có nói Tống Di trở về kinh thành Tống gia, thượng kinh truyền lưu này đủ loại đồn đãi, từ hào môn phu nhân hào ăn xin, nhưng lại rốt cuộc không có người gặp qua nàng. Tuy rằng bên ngoài có đủ loại đồn đãi, nhưng nhan tịch trước nay đều không quan tâm. Chỉ là biết, tống gia người tuyệt đối sẽ không tiếp thu thích đánh cuộc như mạng tống gì, chuyện khác, nhan tịch cũng liền không quan tâm, an xin cũng hảo, làm cái gì cũng tốt. mươi 124 Trung điểm cùng khởi điểm Nhân sinh như diễn cũng như mộng, đời người như giấc mộng không bằng trần. Nhân sinh vô thường, như diễn như mộng, tại đây thế giới vô biên trùng, người có bất đồng theo đuổi, như tình yêu, sự nghiệp, quyền lợi từ từ, đương đối một kiện vật thật theo đuổi cao hơn hết thể thời điểm, người thường thường liền sẽ bị lạc ở trong đó. Có người ở thu được đả kích lúc sau sẽ thức tỉnh lại đây, mà lại đến người cả đời đều chỉ có thể sống ở vô hạn mê mang bên trong, đến chết đều không chiếm được giải thoát, như nhan chính lâm. Người từ sinh ra kia một khắc bắt đầu, liền ở suy diễn chính mình nhân sinh, từ người đi bước đầu tiên bắt đầu, liền quyết định tương lai phương hướng, học tập năng lực, cá nhân tính cách chờ đều là này tính quyết định nhân tố, có người thường thường sẽ vì nhất thời không vui, đi tìm thống khoái, kết quả đi hoàn toàn vô pháp lại đi ra tới, như tống di. Từ sinh ra kia một khắc bắt đầu, liền quyết định ngươi đệ nhất vị nhân sinh đạo sư, có người nói là di chuyển, kỳ thật còn không bằng nói là người sau khi sinh ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến người đối với ngươi ảnh hưởng, nhan hình sinh hoạt lúc nào cũng ở bị tống di cùng nhan chính lâm ảnh hưởng, cho nên nàng lựa chọn đi một cái quyết tuyệt lộ, lựa chọn rời đi, đến nỗi nhan hình tương lai như thế nào, đối với nhan tịch tới nói cũng không quan trọng, lấy nhan hình tính cách, một người sinh hoạt, ở một cái xa lạ quốc gia, muốn bình yên tựa hồ không quá khả năng, Người ở xa lạ địa phương, dễ dàng làm chính mình bung ra, nhan hình đi nước ngoài, đó là một cái không có người nhận thức quốc gia, nhan hình cũng sẽ dần dần quên thống khổ, mà trầm mê với trong đó, nhưng ở hoa hạ hết thể đã thành nàng bóng đẻ, vô pháp thoát đi, đua đòi tâm tính, chú định nàng tương lai sinh hoạt, cũng chú định nàng nhập không được người khác mắt. Có người tuy rằng bắt đầu rồi, nhưng lại còn muốn lại tới một lần cơ hội, nhan du từ bắt đầu nhan tịch coi như nàng là một cái vô tội người bị hại, Cho nên nhan tịch cho nhan du lại tới một lần cơ hội, nhắc nhở nhan giọt khôn, ngăn cách nhan chính lâm cùng nhan du liên hệ, hy vọng nàng có thể bình an. Nhưng nếu nàng tính toán ôm báo thù tâm thái, nhan tịch cũng không sợ sợ hãi, bởi vì nhan tịch từ trước đến nay thích giảng nguy hiểm bóp chết ở nơi bên trong, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Đó chính là nhan tịch tưởng nhàm chán thời điểm, tưởng chậm rãi chơi, đương nhiên vô luận ngươi là ai, chỉ cần có thể thừa nhận nhan tịch thủ đoạn, nhan tịch đều sẽ tùy thời hoan nghênh người khiêu khích. Càng muốn được đến không chiếm được, không chiếm được càng muốn muốn. Những lời này hình như là Nguyên Hạo hiện tại vẽ hình người, Nhan Tịch tìm người huấn luyện quá hoan hoan, hoan hoan xuất viện lúc sau, hướng Nguyên Chí Kiệt đưa ra muốn đi Nguyên Thị, Nguyên Chí Kiệt không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý, hoan hoan cũng mở ra nàng nhân sinh lữ đồ, mà Nguyên Hạo đến bây giờ Nguyên Chí Kiệt đều không có phê chuẩn hắn lại lần nữa tiến vào Nguyên Thị, nhưng hiện tại hoan hoan đi vào, như vậy Nguyên Hạo đời này đều không thể, nữ nhân, tâm tàn nhận thời điểm là đáng sợ nhất. bởi vì như vậy có thể từ bỏ hết thảy. Nguyên Hạo cả đời chú định muốn sinh hoạt ở Hoan Hoan bóng răng, dưới, Nhan Tịch kiếp trước thiết kế, cũng ít không được Nguyên Hạo thủ đoạn, hiện tại này một kết quả, Nhan Tịch muốn cho Nguyên Hạo cả đời sinh hoạt ở tuyệt vọng bên trong, Vĩnh Viễn cũng không chiếm được hắn muốn, Nhan Tịch hiểu biết Nhan Chính Lâm, cũng biết Nhan Chính Lâm cùng Nguyên Hạo là một loại người. Nghĩ vậy hết thảy, Nhan Tịch đột nhiên minh bạch, kiếp trước thời điểm Nhan Hình cùng Nguyên Hạo, thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn. có lẽ sở hữu sự tình ở vận mệnh chú định đều có chú định không có ánh trăng cũng không có ngôi sao chỉ có đầy trời ngọn đèn dầu chiếu sáng toàn bộ thượng kinh đối với nhan tịch tới nói ban đêm còn thích hơi hơi hắc cám cùng đầy trời ngôi sao đêm tối cùng ban ngày phân không rõ thành thị trung gian chúa tể quá nhiều người vận mệnh nhan tịch đã khiêu thoát ra tới khúc mắc cũng đã mở ra nhan tịch đột nhiên cảm thấy phá lệ nhẹ nhàng nguyên lai nàng nhân sinh cũng sẽ có như vậy nhẹ nhàng một khắc. lan trạch hy đứng ở nhan tịch phía sau Đột nhiên phát hiện nhan tịch từ linh hồn thượng cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, Lan Trạch Hy cười, hắn biết, nhan tịch cho tới nay liền tính lại nhẹ nhàng thời điểm đều mang theo một tia áp lực, hiện tại nhan tịch buông xuống, hắn lo lắng đột nhiên cảm thấy đều không có, nhìn nhan tịch, Lan Trạch Hy bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, có lẽ đây là mọi người theo như lời, hai cái linh hồn giống nhau người, ở bên nhau đi thời điểm linh hồn cũng sẽ bớt Đồng hóa, Lan Trạch hi ái nhan tịch, ở bất chi bất giác bên trong đã thâm nhập linh hồn, vô pháp tự kiềm chế. Trạch Hy, ngươi ở làm sao vậy Lan Trạch Hy tới thời điểm, Nhan Tịch liền phát hiện, không nghĩ tới hắn cũng sẽ có một con đứng ở phía sau không phát ra tiếng thời điểm, Nhan Tịch đánh gãy Lan Trạch Hy suy nghĩ, Lan Trạch Hy phục hồi tinh thần lại. Thích nhi Lan Trạch Hy nhẹ giọng nói, Lan Trạch Hy đi tới, ôm Nhan Tịch, hai người một cái đơn giản ôm nhau, lại làm người biết cảm thấy thế gian nguyên lai còn tồn tại như thế thuần túy tình yêu, có lẽ ở nhận thức Nhan Tịch phía trước, Lan Trạch Hy sinh hoạt là hắc ám, đối với tương lai, Lan Trạch Hy không biết hắn yêu cầu chính là cái gì, nhưng từ gặp được nhan tịch muốn thuận gió mà đi thân ảnh, Lan Trạch Hy đánh gãy, duyên phận từ cái nào thích hợp bắt đầu, Lan Trạch Hy đột nhiên thực may mắn, cái nào thích hợp, hắn làm như. Vậy, ta tính toán lại quá hai ngày đi kinh thành, ngươi đâu, lưu trữ hoa hạ không thành vấn đề sao nhan tịch có một tia lo lắng nói. Dẫu kỳ phèo lờ gia tộc cũng không có như vậy liền đơn giản, Lan Trạch Hy căn cơ rốt cuộc không có hắn hai cái bá bá thâm hậu. nhan tịch biết lan trạch hy là bởi vì lo lắng mà lưu tại hoa Hạ. em mở quốc bên kia có lẽ cũng tới rồi lan trạch hy sắp thu vắng lúc nhan tịch không nghĩ lan trạch hy bởi vì nàng mà làm chính mình đạt hiểm điện không có việc gì tịch nhi tin tưởng ta lan trạch hy thật sâu nhìn nhan tịch nói lan trạch hy biết muốn viễn trình khống chế em mở quốc tình huống rất mệt nhưng là hắn nguyện ý chỉ cần có thể lưu tại nhan tịch bên người chẳng sợ lại mệt hắn đều cam tâm tình nguyện không oán không hối hận hắn biết tiểu vũ hàn đã từng trợ giúp quá nhan tịch Nhan Tịch đối hắn tự nhiên cũng vô pháp bỏ mặc, cho nên hắn lưu lại, hắn biết Nhan Tịch cũng không cần hắn hỗ trợ, nhưng là chẳng sợ chỉ là bồi Nhan Tịch, Lan Trạch Hy cũng cảm thấy hạnh phúc. Ân, ta tin tưởng Nhan Tịch nói. Lan Trạch Hy năng lực Nhan Tịch biết, có thể ở mấy năm thời gian đem dọc kỳ phéo lở thế giới các nơi chi nhánh công ty thu làm mình dùng, hơn nữa hiện tại có thể thành dâng lên xu thế. Lan Trạch Hy năng lực được công nhận, đồng dạng, Nhan Tịch cũng tin tưởng, Nhan Tịch biết, chính mình trọng sinh một lần. Nhưng ở có chút phương diện như cũ vô pháp cùng Lan Trạch Hy so sánh với, nhưng là Lan Trạch Hy năng lực càng cường, Nhan Tịch liền càng cao hứng. Yên lặng thời gian luôn là thực ngắn ngủi, Nhan Tịch vốn đang cho rằng có thể hưởng thụ một cái nhàn nhã buổi chiều trà thời gian, nhưng trung quy vẫn là bị đánh vỡ. Tiểu tịch, Lâm Nhất Dương vừa mới gọi điện thoại lại đây tìm người trình Lâm nhìn Nhan Tịch nói. Có nói là sự tình gì sao Nhan Tịch hỏi? Nghĩ thầm, chẳng lẽ là công ty sự tình? Nhan Tịch vốn dĩ kế hoạch đem công ty giao cho Lâm Nhất Dương phản ứng, nhưng Lâm Nhất Dương đến bây giờ đều không có cho nàng hồi đáp, mắt thấy khoảng cách đi kinh thành nhật tử gần, Nhan Tịch cũng kế hoạch nếu là không muốn mời một cái quản lý cơ cấu. Công ty thành lập nhiều năm, nếu muốn mời quản lý cơ cấu, lại cũng không phải một việc dễ dàng, rốt cuộc bên trong vấn đề quá mức với phức tạp, Lâm Nhất Dương vẫn luôn là Nhan Tịch cảm thấy tốt nhất người được chọn. Hắn không có nói, chỉ là muốn hỏi ngươi có thể hay không hôm nay đi gặp hắn một mặt, Bất quá cảm giác cảm xúc không tốt lắm, giống như đã xảy ra sự tình gì Trình Lâm bổ sung nói. Trình Lâm biết Nhan Tịch vẫn luôn hy vọng Lâm Nhất Dương có thể quản lý công ty, nhưng Lâm Nhất Dương hiện tại tốt xấu cũng có chút chính mình sự nghiệp, cho nên Nhan Tịch nói qua một lần lúc sau, liền ở cũng không có can thiệp. Hảo, làm hắn đi thiên ngữ, ta lập tức qua đi Nhan Tịch nói, Trình Lâm gật gật đầu, liền rời đi phòng. Thực nhi, ta đưa ngươi đi Lan trạch Hy nhìn thoáng qua Nhan Tịch nói. Không cần. ta chính mình qua đi liền hảo Nhan Tịch nhìn đến Lan Trạch Hi gần nhất rất bận, vì thế nói: "Vậy được rồi, có chuyện gì cho ta điện thoại Lan Trạch Hi nói, hắn cũng muốn nhanh hơn giảng nơi này sự tình xử lý tốt, kinh thành thế cục quá mức phức tạp, hắn hy vọng có thể giúp được Nhan Tịch." Nhan Tịch nói xong, liền ra khỏi phòng, lấy thượng chìa khóa lái xe hướng Thiên Ngự chạy tới. Đi vào Thiên Ngự, Lâm Nhất Dương đã ở phòng chờ, Nhan Tịch nhìn đến Lâm Nhất Dương ánh mắt đầu tiên liền quyết định hắn giống như đã chịu cái gì đả kích liếc mắt một cái. Hai tròng mắt đã không có ngày xưa thần thái, cả người phảng phất đã chịu đả kích, mang theo bi thương. Một dương, ta tới, ngươi còn hảo đi nhan tịch đối Lâm Nhất Dương nói. Đổi làm là trước đây, tuyệt đối là Lâm Nhất Dương trước tiên chào hỏi, mà nay, nhan tịch tới, Lâm Nhất Dương chỉ có điểm hơi hơi phản ứng, nhìn nhan tịch liếc mắt một cái, lại không có nói ra bất luận cái gì lời nói. Hai người cứ như vậy ngốc ngốc ngồi, nhan tịch hy vọng Lâm Nhất Dương có thể chủ động đánh vỡ này bình tĩnh, chính là Lâm Nhất Dương từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Người tìm ta lại đây sẽ không chính là vì mắt to chừng mắt nhỏ đi, đã xảy ra sự tình gì Nhan Tịch mở miệng nói. Tiểu thư, thực xin lỗi, ta không biết tìm ai nói, ta Lâm Nhất Dương nói, nhưng lại lộ ra thương tâm cùng mê mang. Phát sinh chuyện gì, trước nói cho ta Nhan Tịch có một tia lo lắng nói. Nhan Tịch từ cùng Lâm Nhất Dương nhận thức tới nay, chưa từng có giảng quá Lâm Nhất Dương cái dạng này, đột nhiên có một tia dự cảm bất hảo, nếu không thể đem Lâm Nhất Dương hiện tại kéo trở về, có lẽ liền không có cơ hội. Phần 289 Tiểu thư, mấy năm nay ta đối một hàm như vậy hảo, hắn vì sao phải như vậy đối ta Lâm Nhất Dương nói. Đã xảy ra sự tình gì, Ngươi nói trước xuất hiện đi nhan tịch nghi nghi nói. Lâm một hàm nhan tịch lúc trước liền không phải đặc biệt xem trọng, trợ giúp lâm một hàm lúc trước cũng bất quá là thuận tiện mà thôi. Nhớ rõ lâm nhất dương mang lâm một hàm đi tân thế kỷ khách sạn thấy nàng thời điểm, nhan tịch không có bỏ qua đến lâm một hàm trong mắt một tia tinh quang, như vậy chỉ cần một tia nhan tịch lại lưu tại trong lòng. Cho nên về sau sự tình, Nhan Tịch phân phó Lâm Nhất Dương đừng làm Lâm một Hàm trộn lẫn tiến vào. Ta cùng một hàm nhận thức 20 năm, ta vẫn luôn kêu hắn coi như ta đệ đệ giống nhau, chính là ta không nghĩ tới, hắn ở ta mỗi ngày đi cẩm như trong lúc, đem luật sư văn phòng sang tên đến hắn danh nghĩa Lâm Nhất Dương châm chọc cười nói. Lâm Nhất Dương không nghĩ tới, Lâm một Hàm sẽ làm như vậy, hắn vẫn luôn lấy Lâm một Hàm coi như là đệ đệ giống nhau yêu thương, nếu là Lâm một Hàm trực tiếp hỏi hắn muốn, hắn sẽ đồng ý, chính là Lâm một Hàm lại lén làm như vậy. Lâm Nhất Dương rất ít có tin tưởng người, hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ bị chính mình nhất tin tưởng người phản bội. Lâm Nhất Dương nói, Nhan Tịch cũng hoảng sợ, Nhan Tịch đã từng làm trình Lâm tìm người điều tra quá Lâm Một Hàm, cũng biết Lâm Một Hàm cùng Thượng Kinh một cái tam lưu gia tộc nữ hài đang yêu đương, lại không có nghĩ đến, hắn có thể vì tình yêu trở nên tham lam, tiền tài cùng mỹ nữ trước nay đều là mốc đối, Nhan Tịch cho rằng Lâm Nhất Dương có thể xử lý, liền không có lại nhúng tay, không nghĩ tới đã xảy ra chuyện như vậy. Ngươi đâu, tính toán đòi lại tới sao nhan tịch nói. Đối với nhan tịch tới nói, nàng chỉ là giúp đỡ lâm một hàm đi học phí dụng, hơn nữa hơn phân nửa là nhìn lâm nhất dương mặt mũi thượng, không nghĩ tới, sẽ dưỡng ra một cái bạch nhãn lang. Bất quá nhan tịch cũng không tính toán ra tay, nhan tịch đối lâm một hàm chưa bao giờ dụng tâm, đương nhiên cũng sẽ không có thương tâm cùng hận ý. Ta không biết, đến bây giờ ta phát hiện, trừ bỏ tiểu thư, ta giảng tâm tư đều dùng ở một hàm cùng văn phòng trên người, nếu hắn trực tiếp hỏi ta muốn, ta sẽ cho hắn. Lại nói ta vốn dĩ liền tính toán đem văn phòng sang tên đến hắn danh nghĩa, làm hắn tới kinh doanh, nhưng lại không nghĩ tới hắn sẽ phản bội ta, âm thầm làm như vậy, ta vẫn luôn đều thực tin tưởng hắn, vô luận cái gì cũng tốt, cho dù là thẻ ngân hàng mật mã chúng ta đều là công cộng. Lúc trước cô nhi viện đóng cửa, chúng ta không chỗ để đi, chỉ có thể lưu lạc độ nhật, sau lại thành tên quân đồ, lại sau lại được đến tiểu thư giúp đỡ, ta cho rằng hắn sẽ là ta thân nhất người, trước kia vẫn luôn không rõ tiểu thư vì sao phải nhằm vào nhan thị. Hiện tại đã biết, Nguyên Lai bị thân nhất người phản bội là như thế này, một loại tư vị Lâm Nhất Dương nói. Lâm Nhất Dương trước kia đối nhan tịch đối diện nhan thị có rất nhiều khó hiểu, hiện tại đột nhiên phát hiện rất nhiều bộ hiểu biết sự tình. Trong một đêm tất cả đều có thể nói thông, hào môn bên trong lích lợi, xa so với hắn tưởng muốn phức tạp rất nhiều. Hiện tại hắn bị lâm một hàm phản bội như thế khó chịu, hắn không biết nhan tịch trải qua quá cái gì, nhưng là khẳng định sẽ so với hắn thống khổ gấp trăm lần. bằng không lúc trước Nhan Tịch còn tuổi nhỏ cũng sẽ không có như vậy tâm tư. Như vậy ngươi tính toán phải về văn phòng sao Nhan Tịch nói. Lâm Nhất Dương có thể cùng Nhan Tịch nói, Nhan Tịch tự nhiên biết Lâm Nhất Dương đem Nhan Tịch coi như người một nhà, chính là Nhan Tịch lại không thích nghe một người nam nhân ở chỗ này phát náo tao, phản bội cũng hảo, thiết kế cũng hảo. Nếu là Lâm Nhất Dương tưởng đòi lại hết thảy Nhan Tịch biết hắn có cái nào năng lực Ta không biết, ta Lâm Nhất Dương nói, hắn tưởng nói hắn mê mang, chính là lại không có nói ra. Mê mang, ta biết ngươi muốn một phần thân tình, ta không nghĩ lại can thiệp các ngươi huynh đệ chi gian quan hệ, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, có đôi khi trả giá không nhất định có thu hoạch, có lẽ ngươi cũng có thể không oán không hối hận, nhưng là ta muốn hỏi ngươi, hay không biết, nhưng cái đó không có thu hoạch cảm tình, nhiều ít ngươi là đáng giá trả giá nhan tịch nói. Tình tự nhất phức tạp, mỗi người lý giải không giống nhau, nhan tịch nói, lâm nhất dương không nhất định có thể hiểu, cho rằng bọn họ hoàn toàn là hai cái bất đồng thân thể. Người không có hoàn toàn giống nhau, cho nên muốn pháp cũng là không giống nhau. Ta chưa bao giờ biết thân tình là cái gì, ta cho rằng ta cùng một hàm sẽ là cả đời huynh đệ. Khi còn nhỏ, chúng ta ăn qua rất nhiều khổ, cũng coi như là cộng độ hoàn nạn, nhưng trung quy không phải cả đời huynh đệ Lâm Nhất Dương cười khổ mà nói nói. Lâm Nhất Dương hồi ức, hai người từ cô nhi viện ra tới, mai cho đến lưu lạc, sau lại bị nhan tịch giúp đỡ, đi học, thẳng đến năm nay tốt nghiệp đại học, nguyên lai like hai người không biết ở khi nào đã càng lúc càng xa. Ngươi quyết định liên hảo, cầm như tổng tài vị trí ta cho ngươi lưu ba ngày, nếu ngươi ba ngày sau không có cho ta hồi đáp, ta sẽ tìm người khác tới quản lý nhan tịch nói. Ngươi hiện tại còn phải cho ta cơ hội sao, hiện tại ta đã hai bàn tay trắng lâm nhất dương giật mình nói. Không nghĩ tới nhan tịch sẽ lại lần nữa nói ra, kỳ thật hắn đã quyết định tiếp nhận cầm như, vì nhan tịch công tác, hôm nay buổi sáng hắn vốn là tưởng lấy ra sở hữu chứng kiện, giảng luật sư sự vụ sang tên đến lâm một hàm danh nghĩa, không nghĩ tới, lâm một hàm lại trước làm. Cơ hội là dựa vào chính ngươi tranh thủ, ngươi năng lực ta vẫn luôn thực xem trọng, nhưng là quản lý một nhà công ty rốt cuộc không phải quá mọi nhà, ta hy vọng ngươi có thể đối bất luận cái gì sự tình đều bình tĩnh xử lý, kỳ thật gia đình cũng giống nhau, phản bội loại đồ vật này ngươi thể hội qua, liền không cần ở cùng cá nhân trên người phạm hai lần sai lầm, lâm một hàm sự tình ta sẽ không nhúng tay, ngươi chúc phúc cũng hảo, trả thù cũng hảo, đều thì ngươi nhan tịch nói. Ta đã biết lâm nhất dương nói, nghe qua nhan tịch nói lúc sau. Hắn giống như bông nhiên tri gian đã thấy ra, nếu hai người huynh đệ tình cảm duyên hết, như vậy liền chặt đứt đi, bằng không cũng chỉ là đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn mà thôi. Thân tình cũng hảo, tình yêu cũng hảo, mỗi người đều muốn, mấu chốt với tâm, cho nên đến tình không phải là nhất thành bất biến, duyên thâm duyên thiện, tùy duyên liền hảo, muốn kịp thời bắt lấy, chảo không được cũng chỉ có thể buông tay nhan tịch nói. Nhan tịch nghĩ đến, kiếp trước thời điểm nàng một mặt muốn bắt lấy thân tình, nhưng lại càng đi càng xa. Kiếp này hắn cho rằng ở cũng sẽ không có người có thể đi vào nàng trong lòng. Nhưng hiện tại lại có rất nhiều người lưu tại nàng trong lòng. Chính nhiên cho nàng như cha ái cảm giác. Người ta nói một ngày vi sư cả đời vi phụ. Nhan tịch cảm nhận được, tình yêu là lẫn nhau. Nhan tịch cảm nhận được, cũng được đến, cả đời bất hối. Có lẽ là bởi vì nhan tịch khúc mắt buông xuống. Rất nhiều chuyện đều đã thấy ra, cảm giác tự nhiên cũng không giống nhau. Nhiều một tia đạm nhiên, cũng nhiều một tia khó lường. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Hôm nay quay giày lâm nhất dương ngượng ngùng nói, hắn không có nghĩ tới hôm nay sẽ phiền thoái nhan tịch, hắn phát hiện, cùng nhan tịch nói chuyện, hắn tâm cảnh cũng chậm rãi tăng lên. Không có việc gì, chúng ta là bằng hữu, nếu có yêu cầu, ngươi tùy thời có thể tìm ta nhan tịch nói. Công cùng tư, nhan tịch phân rất rõ ràng, ở lén tới nói, nhan tịch cũng không có đem lâm nhất dương coi như là cấp dưới, mà là bằng hữu. có lẽ là bởi vì như vậy nhan tịch, mọi người đều sẽ tự nguyện tụ ở nhan tịch bên người. Cảm ơn. Ta biết nên xử lý như thế nào Lâm Nhất Dương đống nhiên cảm thấy rộng mở thông suốt. Ân, vạn sự tùy tâm liền hảo nhan tịch nói. Nhan tịch hy vọng Lâm Nhất Dương có thể lý giải nàng lời nói, mà Lâm Nhất Dương cũng không có cô phụ nhan tịch kỳ vọng, hai mắt cũng không giống vừa mới giống nhau không có một tia thần thái, hiện tại tràn ngập thần thái lại cũng nhiều một phần thông trưởng. Nhan tịch biết, hắn trưởng thành, nếu hắn có thể van xin hộ tự xử lý tốt, nhan tịch cũng là có thể yên tâm giảng cẩm như giao cho Lâm Nhất Dương. Rốt cuộc cẩm như thế cho rằng Lâm như hoài niệm mà mệnh danh, Nhan Tịch không hy vọng có đóng cửa một ngày, hy vọng Lâm Nhất Dương có thể trở thành một cái đủ tư cách quản lý giả, mà Nhan Tịch như cũ làm nàng phủi tay trưởng quay liền hảo. Lâm Nhất Dương cùng Nhan Tịch từ biệt lúc sau, trực tiếp về tới trong nhà, cấp Lâm một hàm gọi điện thoại, Lâm một hàm nhận được Lâm Nhất Dương điện thoại lúc sau, cũng lập tức về tới trong nhà, Lâm một hàm cũng biết né tránh không được, chỉ có thể đối mặt. Đại ca, Ta đã trở về Lâm Một Hàm nhìn đến ngồi ở trên sofa Lâm Nhất Dương mang theo một kia khiếp đảm nói. Ngồi đi, Một Hàm, chúng ta làm huynh đệ đã bao nhiêu năm Lâm Nhất Dương nhàn nhạt hỏi, tình cảm đã hết, hắn sẽ không cương cầu nữa. 20 năm, ta tiến cô nhi viện kia một năm Lâm Một Hàm có điểm sợ hay nói. Lâm Một Hàm cảm thấy hôm nay Lâm Nhất Dương quá mức với cao thâm khó đoán, hắn vẫn luôn coi như Lâm Nhất Dương là huynh trưởng, mà Lâm Nhất Dương cũng đối hắn thập phần chiếu cố, hắn cũng biết làm như vậy thực xin lỗi Lâm Nhất Dương. Nhưng là hắn là hắn hạnh phúc, hắn muốn bắt lấy. Nguyên lai like đã có 20 năm, này 20 năm ta đối với ngươi như thế nào Lâm Nhất Dương nói. Đại ca đối ta thực hảo, ta thực cảm tạ đại ca, ta biết làm như vậy thực xin lỗi ngươi, chính là ta hiện tại chỉ nghĩ bắt lấy ta hạnh phúc Lâm một hàm nói, hắn biết, hắn nếu không có sự nghiệp, liền vô pháp bắt lấy hắn ái nữ hải kia, cho nên hắn làm như vậy. Vì sao, ngươi không phải vẫn luôn đối thiên dương không có có lẽ sao Lâm Nhất Dương nói. có một số việc hắn vẫn là tưởng lâm một hàm có thể chính miệng nói ra đại ca ta biết ngươi đã biết đối nhan tiểu thư là giúp đỡ quá chúng ta đại ca ngươi hiện tại ở nhan thị công tác tương lai tiền đồ không thể hạt lượng chẳng lẽ ngươi khắp nơi chăng thiên dương sao ta biết ngươi đối thiên dương dùng tâm huyết ta cũng sẽ hảo hảo kinh doanh đại ca ngươi liền giúp ta lúc này đây đi lâm một hàm nói đúng vậy nhan tiểu thư giúp đỡ quá chúng ta thiên dương gây dựng sự nghiệp tài chính cũng là nơi đó mặt tiền chính là một hàm Vì sao? Nếu ngươi cùng ta nói, ta sẽ giúp ngươi, vì sao làm như vậy? Lâm Nhất Dương nói. Đại ca, ngươi sẽ giúp ta, ngươi đối thiên dương như vậy coi trọng, từ đại học bắt đầu, ngươi giảng sở hữu tâm huyết đều dùng ở thiên dương, ta thật sự muốn ngươi sẽ cho ta sao? Thiên dương gây dựng sự nghiệp tài chính là tiểu thư giúp đỡ chúng ta hai người, theo lý thuyết ta cũng có một bộ phận lâm một hàm nói, hắn hiện tại đã vì tình yêu hoàn toàn bị lạc, nhưng một cái coi trọng ra sự cùng tiền tài nữ hải, lấy lâm một hàm năng lực có thể bắt lấy bao lâu? Nguyên lai ngươi từ cái nào thời điểm liền bắt đầu đối ta bất mãn, là, nhan tiểu thư là giúp đỡ chúng ta đi học, lại không phải cho chúng ta hưởng thụ Lâm Nhất Dương nói. Lâm Nhất Dương nghĩ đến, lúc trước nhan tịch giúp đỡ bọn họ thời điểm, Lâm Nhất Dương sinh hoạt quá thực tiết kiệm, tiền cũng dư lại rất nhiều, trừ bỏ thiên dương gây dựng sự nghiệp tài chính, trước đều còn dư lại mấy vạn. Lâm Nhất Dương không nghĩ tới, nguyên lai lâm một hàm từ cái nào thời điểm đã liền bắt đầu bất mãn, khó trách độ đại học thời điểm, có một đoạn thời gian hắn tiêu tiền như nước chảy. thì ra là thế. đúng vậy, sở hữu tiền ngươi đều một người cầm, nàng là giúp đỡ chúng ta hai người, không phải ngươi một người. đại ca, ta không nghĩ cả đời sinh hoạt ở ngươi dưới lâm một hàm nói. ngươi thật sự quyết định sao? chẳng lẽ chúng ta huynh đệ chi tình so ra kém thiên dương lâm nhất dương nói, tuy rằng quyết định buông xuống, nhưng lại như cũ cảm thấy đau lòng. 20 năm a, hắn vẫn luôn ở chiếu cố lâm một hàm, không nghĩ tới cuối cùng là cái dạng này kết quả. nguyên lai like hắn thật sự hy vọng xa vời. đại ca. Ta cảm tạ ngươi chiếu cô ta 20 năm, chính là lúc trước chúng ta cùng nhau sinh hoạt, ta cũng không phải hoàn toàn không có xuất lực lâm một hàm nói. Phần 290 Hắn không phủ nhận lâm nhất dương đối hắn chiếu cố, nhưng hắn cảm thấy nếu không có lâm nhất dương, hắn giống nhau có thể sinh hoạt thực hảo. Hắn tuy rằng không thích làm luật sư, nhưng lúc trước ở lâm nhất dương cưỡng bách chỉ nghĩ cũng khảo luật sư tư cách chứng. Hắn chưa bao giờ cho rằng hắn so lâm nhất dương kém nhiều ít, hắn chỉ là cảm thấy hắn vẫn luôn không có nỗ lực. Nhưng Lâm Một Hàm không biết chính là, Lâm Nhất Dương đang âm thầm trả giá nhiều ít, ở Lâm Một Hàm cùng đồng học đi chơi thời điểm, nơi nơi du lịch thời điểm, Lâm Nhất Dương vẫn luôn đều ở học tập cùng công tác, Lâm Nhất Dương phía trước sở dĩ do dự muốn hay không giảng thiên dương giao cho Lâm Một Hàm, chỉ là sợ hắn không có năng lực kinh doanh mà thôi. Lâm Nhất Dương không nghĩ tới, hắn chiếu cố Lâm Một Hàm nhiều năm, nguyên lai thật là cái bạch nhãn lang. Nguyên lai là như thế này, nếu chúng ta huynh đệ tình cảm như vậy hết, Ngươi còn có Thiên Dương Sao Lâm nhất Dương biết không có thể văn hồi, hắn vẫn là muốn đem này phân huynh đệ chi tình lưu tại trong lòng, bởi vì kia đã từng là hắn ở thời điểm khó khăn nhất sống sót hy vọng. "Là, đại ca, ngươi Nhan tiểu thư coi trọng ngươi, vậy ngươi sau này tất nhiên có thể nắm giữ tập đoàn." Ngươi còn để ý một cái nho nhỏ văn phòng Sao Lâm một hàm nói. Nhan Tịch đem rất nhiều sự vụ giao cho Lâm nhất Dương xử lý sự tình, Lâm một hàm đương nhiên biết, hắn cảm thấy Lâm nhất Dương có tập đoàn, hắn bất quá là muốn một cái nho nhỏ văn phòng mà thôi. Một khi đã như vậy, như vậy chúng ta huynh đệ tình cảm cũng liền đến này tới sao, văn phòng coi như ta đưa ngươi, sau này tái kiến cũng là người qua đường lâm nhất dương nói. Lâm một hàm là cái thứ nhất đi vào hắn trong lòng người, hắn trung quy vẫn là nhận không dưới tâm đi đoạt lại thiên dương, làm lâm một hàm hai bàn tay trắng, hắn có thể làm chính là giảng thiên dương cấp lâm một hàm, đến nỗi lâm một hàm về sau lộ như thế nào, liền đều hoàn toàn cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Đại ca, ngươi nói thật sao? Thật sự cho ta lâm một hàm cao hứng nói. Lâm một hàm phía trước thập phần lo lắng lâm nhất dương sẽ đem văn phòng thu hồi tới, hiện tại nghe được cho hắn, hắn đương nhiên cao hứng, đối với nói huynh đệ tình cảm duyên tận sự tình, hắn căn bản không có chú ý. Lâm một hàm hành động, lâm nhất dương chỉ có thể là cười khổ, hắn nói cho chính mình, đây là cuối cùng một lần, về sau hắn cùng lâm một hàm liền thật sự không có quan hệ, vô luận hắn phát đạt cũng hảo, nghèo túng cũng hảo, hai người đã là người qua đường, chỉ cần lâm một hàm không ở đối hắn làm cái gì. hắn cũng sẽ không đối lâm một hàm ra tay ngươi tại đây phân văn kiện mặt trên ký tên đi lâm nhất dương lấy ra một phần văn kiện nói kỳ thật hắn đã sớm chuẩn bị tốt văn kiện lúc trước nhan tịch tìm người xử lý hộ khẩu thời điểm hai người là huynh đệ quan hệ hiện tại duyên hết đương nhiên cũng muốn đoạn triệt triệt để để đại ca ngươi thật sự muốn liền huynh đệ quan hệ cũng chặt đứt sao lâm một hàm do dự ngươi không đồng ý sao lâm nhất dương nói không phải đại ca ngươi lâm một hàm không biết nên như thế nào nói tiếp bởi vì hai mươi năm hắn vẫn luôn lấy lâm nhất dương coi như là đại ca. Có phải hay không muốn hỏi ta có thể hay không phải về thiên dương, ngươi yên tâm, ký tên, thiên dương chính là của ngươi, mặt sau ta đã ghi chú rõ, sau này ngươi thành công cũng hảo, thất bại cũng hảo, đều cùng ta không có quan hệ lâm nhất dương nói thẳng, nếu đối phương không lưu tình, hắn cũng không cần phải lại đi để ý này phân tình nghĩa. Hảo lâm một hàm nói, trực tiếp ở mặt trên soát soát ký tên. Ngươi thu thập đồ vật rời đi sao lâm nhất dương nói, Cái này tiểu hai phòng một sảnh tuy rằng rất nhỏ, nhưng là là nhan tịch để lại cho hắn ơi, hắn không muốn cấp lâm một hàm, chỉ cần điểm này hắn sẽ không lại thoái nhượng. Đại ca, ngươi thật sự làm ta hiện tại rời đi sao lâm một hàm nói, hắn đột nhiên không nghĩ tới lâm nhất dương sẽ làm như vậy, trực tiếp đem hắn đuổi ra ra môn. Ta nhớ rõ năm trước thời điểm ta cho ngươi mua quá một bộ phòng ở, về sau khoản vay mua nhà chính ngươi phó đi, còn hảo từ nay về sau, ta không hề là đại ca ngươi. người hết thể đều cùng ta không có quan hệ lâm nhất dương lạnh lùng nói lâm nhất dương trời sinh liền không phải có bao nhiêu cảm tình người bởi vì hắn không phải ở ấm áp gia đình lớn lên mới đầu chiếu cố lâm một hàm thời điểm phỏng chừng cũng chính là không nghĩ một người muốn tìm một người làm bạn mà thôi nhiều năm như vậy có huynh đệ chi tình cũng có thói quen hiện tại nếu chắc đức liền phải đoạn triệt triệt để để ta đi thu thập đồ vật lâm một hàm lãnh đạm nói hắn không nghĩ tới lâm nhất dương sẽ làm như vậy mặt mũi thượng cũng có chút không nhịn được Lúc trước Lâm Nhất Dương ở gây dựng sự nghiệp thời điểm, Lâm Một Hàm rất ít hỗ trợ, bởi vì không dám hứng thú, hiện tại được đến Thiên Dương, hắn tự nhiên cao hứng, cảm thấy Lâm Nhất Dương muốn hắn đi ra ngoài, như vậy hắn cũng liền sẽ không lại trở về. Lâm Nhất Dương nhìn Lâm Một Hàm rời đi, đột nhiên cảm thấy nguyên lai bùng cũng là một kiện dễ dàng như vậy sự tình, không khỏi lộ ra một cái tươi cười. Kỳ thật Lâm Nhất Dương sở dĩ đem Thiên Dương giao cho Lâm Một Hàm, cũng coi như là một cái nho nhỏ tâm cơ đi. thiên dương công nhân phần lớn là đều là bồi lâm nhất dương dốc sức làm lại đây lâm một hàm nếu phải kinh doanh có sao lại là một việc dễ dàng thiên dương theo lâm nhất dương mà nước lên thì thuyền lên hiện tại lâm nhất dương đột nhiên rời đi thiên dương kết quả có thể nghĩ muốn trở thành nhất lưu văn phòng lấy lâm một hàm hiện tại năng lực căn bản là không có khả năng không thăng phản hàng thiên dương ở lâm một hàm trong tay cũng duy trì không được bao lâu lâm nhất dương nghĩ đến nhịn không được lắc lắc đầu có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này đều ở nhan tịch bên người cũng dần dần dưỡng thành không ngủng thổi phi chi lực, làm người tự thực hậu quả xấu trả thù thủ đoạn đi. Trả thù cảnh giới cao nhất chính là người cho nhân ra hy vọng, lại có làm nhân ra chính mình cấp thân thủ hủy hoại, cơ hội lâm nhất dương cho lâm một hàm, nhiều năm huynh đệ tình nghĩa lại không có thẳng thắn thành khẩn đối đãi, có lẽ sau đó không lâu một ngày nào đó, lâm một hàm sẽ hối hận, nhưng lại ở cũng không có cơ hội. Giống lâm nhất dương người như vậy, nhiều là quyết đoán, một khi quyết định muốn đoạn tuyệt quan hệ tất nhiên sẽ nhưng rắc triệt triệt để để Có lẽ về sau cũng sẽ có người đi vào Lâm Nhất Dương trong lòng, làm hắn trọng nhặt tình yêu cùng thân tình, này đó đều là lấy sau sự tình. Nhan Tịch đã đem sở hữu sự tình giao cho Lâm Nhất Dương tự mình đi xử lý, liền không có lại nhúng tay tính toán. Hai ngày này, Nhan Tịch vẫn luôn đang chờ, chờ Lâm Nhất Dương quyết định, hắn hay không tiếp thu Nhan Tịch mời. Đối với Nhan Tịch tới nói, nếu hắn tiếp thu tốt nhất, không tiếp thu cũng sẽ không ảnh hưởng tập đoàn vận tác. Hai ngày sau, Lâm Nhất Dương quả nhiên không có cô phụ Nhan Tịch kỳ vọng, Hôm nay là nhan tịch đi cẩm như tốt nhất một ngày, lâm nhất dương sáng sớm liền tới đây, trong lòng có cao hứng cũng có thấp hỏng, hắn không biết nhan tịch vì sao phải dùng hắn, nhưng hắn lại quyết định phải đối đến khởi nhan tịch này phân tín nhiệm. Một dương, mời ngồi, nghĩ kỹ rồi sao, hay không tiếp thu nhan tịch hòa khí nói, vô luận lâm nhất dương làm ra cái gì quyết định, nàng đều tôn trọng quyết định của hắn. Ta tiếp thu, ta sẽ hảo hảo xử lý cẩm như tập đoàn lâm nhất dương nói. Hợp tác vui sướng nhan tịch cười nói. Lâm Nhất Dương trả lời tại dự kiến bên trong lại tại dự kiến ở ngoài. Ta có một vấn đề, không biết có nên hay không hỏi Lâm Nhất Dương Tựa hồ tự hỏi thật lâu, nhưng là vẫn là mở miệng. Người nói nhan tịch nói, vì cái gì sẽ lựa chọn tin tưởng ta, giảng tập đoàn giao cho ta, so với ta có năng lực người chỗ nào cũng có Lâm Nhất Dương nói. So với năng lực, hắn không phải nhất sông ra, so với xã Giao Vòng, hắn cũng không phải nhất sông ra, hắn không có bối cảnh, hơn nữa lại là Thải vừa mới tốt nghiệp đại học. hắn không biết nhan tịch vì sao phải bắt đầu dùng hắn. Nghe được Lâm Nhất Dương nói, nhan tịch cười, không nghĩ tới hắn vấn đề lại ở chỗ này, đích xác nhìn qua so Lâm Nhất Dương chọn người thích hợp rất nhiều, nhưng là có thể không bị ích lợi choáng váng đầu góc người rất ít. Rất đơn giản, bởi vì ta tin tưởng ngươi, có lẽ ngươi hiện tại còn khuyết thiếu chút rèn luyện, nhưng là ngủ đều là ở chậm rãi trưởng thành nhan tịch nói. Một câu ta tin tưởng ngươi, đã thông Lâm Nhất Dương trái tim, những lời này với hắn mà nói là cỡ nào khó được. nguyên lai like còn có như vậy thuần túy tín nhiệm lâm nhất dương đống nhiên cười bởi vì câu này là hắn nhất chờ đợi cũng là muốn nhất được đến hắn đã từng cho lâm một hàm tín nhiệm nhưng lâm một hàm lại cô phụ hiện tại nhan tịch cho hắn tín nhiệm càng là khó được liền càng là không đành lòng cô phụ cảm ơn tiểu thư ta lâm nhất dương tuyệt không cô phụ tiểu thư tín nhiệm lâm nhất dương nói cầm như sự tình về sau liền toàn quyền giao cho ngươi đến nỗi hội báo liền mỗi tháng một lần đại khái hội báo một chút liền hảo công ty quyết sách phương diện đều từ ngươi tới quyết định về sau cổ đông hội nghị ta sẽ không lại tham gia ta sẽ cho ngươi một phần cổ đông trao quyền thư đem cẩm như kinh doanh quyền toàn bộ giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể mang theo cẩm như tập đoàn đi vào một phen tân thiên địa nhan tịch nói nàng cung cấp lâm nhất dương biểu hiện sân khấu đến nỗi lâm nhất dương có thể phát huy tới trình độ nào chính hắn quyết định hơn nữa cẩm như tập đoàn giao cho lâm nhất dương nhan tịch cũng yên tâm tiểu thư này lâm nhất dương nói hắn không biết nguyên lai nhan tịch muốn hoàn toàn ủy quyền hắn có kích động cũng có chút lo lắng Sợ chính hắn không có năng lực, do đó cô phụ nhan tịch kỳ vọng. Phàm là phải tin tưởng chính mình, ta nói ngươi có thể, ngươi liền nhất định có thể nhan tịch nói. Là, tiểu thư, ta sẽ làm cẩm như tập đoàn nâng cao một bước lâm nhất dương nói. Hảo, cẩm như sự vụ ngươi đều rất quen thuộc, đây là cổ quyền trao quyền thư, ngươi kia lấy hảo nhan tịch nói. Tiểu thư, ngươi về sau còn sẽ lưu tại thượng kinh sao lâm nhất dương nói, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy nhan tịch phải rời khỏi, có lẽ rất ít trở lại thượng kinh. Không biết vì sao sẽ cảm thấy như vậy không tha Khó mà nói Ta trước muốn đi một chuyến kinh thành Duyên tụ duyên tán Tổng hội có gặp mặt thời điểm Nhan Tịch nói Nhan Tịch đem nói có sự vụ đều giao tiếp cho Lâm Nhất Dương Có một lần nữa triệu khai hội nghị hội đồng quản trị Tuyên bố Lâm Nhất Dương chính thức trở thành cẩm như tập đoàn tổng tài Mấy ngày này Nhan Tịch đối cẩm như nỗ lực xử rõ như ban ngày Hơn nữa tập đoàn trên dưới đều tán thành Nhan Tịch năng lực Tuy rằng cổ đông cũng hy vọng Nhan Tịch có thể tự mình lưu lại nhưng là Phượng Hoàng Lại chú định muốn bay lượn với cựu thiên, không phải một cái nho nhỏ cẩm như tập đoàn có thể vây khốn. Nàng bước chân. Phần 291. Cổ đông hội nghị lúc sau, nhan tịch chính thức rời đi cẩm như tập đoàn Office Building, nhan tịch nhìn này hết thảy, có một loại chớp mắt ngàn năm cảm giác, tiền tài cùng quyền lực đều hấp dẫn không được nhan tịch, trong khoảng thời gian này nhan tịch năng lực, được đến mọi người tán thành, đối với nhan tịch rời đi, đại đa số người là không tha. Bởi vì bọn họ ở Nhan Tịch trên người thấy được tiền đồ, Nhan Tịch đi thời điểm tuyên bố, nàng sở định hạ khảo hạch chế độ như cũ chấp hành, cũng giảm. Bớt tập đoàn khẩn trương không khí. Lâm Nhất Dương đưa đến bãi đỗ xe, từ biệt sau Nhan Tịch biến đánh xe về tới như viên. Nhan Tịch đông nhiên cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhàng, giữa trưa, Lan Trạch Hy vì Nhan Tịch chuẩn bị phong phú cơm trưa, dùng Lan Trạch Hy nói tới nói, chúc mừng Nhan Tịch lại lần nữa khôi phục tự do. Trạch Hy Ta buổi chiều muốn đi cho ta mâu thân cùng từng ông ngoại từ biệt. người đi sao? Nhan Tịch nghĩ nghĩ lúc sau nói. Hảo, chúng ta cùng nhau Lan Trạch Hi cười, cảm giác cùng Nhan Tịch mấu chốt có gần một chút. Hai người cho nhau ở hướng về đối phương rửa sát. Buổi chiều, Nhan Tịch mang theo Lan Trạch Hi đi trước Lâm Như mộ địa, cùng Lâm Như từ biệt. vô luận Lâm Như hay không hận Nhan Chính Lâm đều đã qua đi. Nhan Chính Lâm cũng được đến lưng có báo ứng. Nhan Tịch không biết lần này rời khỏi sau là bao lâu, lúc sau mới có thể trở lại nơi này. Hiếu Tâm cũng hảo. nhan tịch tưởng trước khi rời đi tới cùng lâm như từ biệt tuy rằng nhan tịch đối lâm như không hề ký ức nhưng lâm như hết thể phản phất thông qua kia bổn nhật ký thật sâu mà khắc vào nhan tịch trong đầu vĩnh viễn cũng vô pháp hủy diệt có lẽ là chính là tục ngữ nói mẫu tử liên tâm đi nhạc mẫu ngươi hảo ta là lan trạch hy lần đầu tiên gặp mặt xin ngươi yên tâm về sau ta hồi hảo hảo chiếu cô tịch nhi tuyệt không làm nàng chịu một tia hủy khuất lan trạch hy nói có vẻ phá lệ thật thành nhan trên mặt cũng lộ ra một chút mỉm cười cảm thấy hết thảy đều là thời điểm buông xuống, tâm rộng mở thông suốt, hai người cùng nhau nắm tay đi vào biển, thổi gió biển, mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở cảm giác nguyên lai tốt như vậy, tân buông xuống, hết thảy khoảng cách đều không hề xa xôi. Ngày hôm sau, một hàng bốn người bước lên đi trước kinh thành lữ trình, tân văn chương mở ra. chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio